Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 158, Lục Tử Hạo liên quan xuống tay đều run rẩy, lo lắng Diệp Vân Linh thua. Thẳng đến nhìn đến Diệp Vân Linh thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Lục Tử Hạo kia căng căng chặt thần kinh mới rốt cuộc thả lỏng lại. Lục Ngữ Nịnh càng là chạy tới trực tiếp bổ nhào vào Diệp Vân Linh trong lòng ngực, "Vân gì o o o." "Vân gì?" Diệp Vân Linh ăn mặc màu đen đồ lặn toàn thân đều vẫn là ẩm ướt, đối mặt cái này đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực người, một tay đem này ôm vào trong ngực an ủi, không có việc gì, đều đi qua, đều đi qua. Lục tử hảo cũng đứng ở bên cạnh nhìn một màn này, hốc mắt hồng hồng, mũi ê ẩm. Diệp Vân Linh thấy thế, vươn một cái tay khác muốn ôm một cái sao. Nếu là đổi thành ngày thường lục tử Hạo khẳng định sẽ khinh thường mà hừ một tiếng, sau đó đem đầu bỏ qua một bên, một bộ bản công tử không cần biểu tình. Nhưng lần này hắn lại là nửa phần do dự đều không có trực tiếp nhào tới, đôi tay vòng lấy Diệp Vân Linh eo, đem mặt trôn ở nàng bên hông. Vừa rồi kia vẫn luôn ẩn nhẫn nước mắt từng viên mà rơi xuống. Hắn lại như thế nào hiểu chuyện thành thục cũng bất quá là một cái sáu tuổi hài tử, đại nhân gặp được loại chuyện này đều phải hỏng mất khóc lớn, huống chi là hắn. Diệp Vân Linh trên người quần áo ướt nhưng thật ra không có cảm giác được lục tử hào ở khóc bất quá nhìn đến trong lòng ngực này hai cái tiểu gia hỏa toàn bộ đều bảo vai nhất trừ nhất trừ bộ dáng đại khái liền đoán được. Khóc sẽ hảo, gia hỏa này rõ ràng mới chỉ có 6 tuổi, lại cả ngày trang đến cùng cái đại nhân dường như, nàng nhìn đều mệt như vậy khóc vừa khóc mới giống cái tiểu hài tử. Phương Tư nhìn bên kia ôm thành đoàn ba người, cả đêm đều không có hồng xem qua hắn, này sẽ cảm thấy cái mũi ê ẩm. Con nhà người ta mất tích cha mẹ khuyên tẫn mọi người lực cùng biện pháp đi nghĩ cách cứu viện. Mà hắn, hôm nay nếu không phải vân gì tới rồi, phòng trừng hắn cho dù chết tại đây phiến trên biển cũng sẽ không có người biết đi. Vân gì ngươi, lục tử hạo nguyên bản là muốn hỏi một chút bọn họ là như thế nào đi tìm tới kết quả hắn vừa nhấc đầu, Diệp Vân Linh vừa lúc nhìn đến trên mặt hắn bàn tay ấn. năm căn ngón tay rõ ràng mà treo ở mặt trên. Diệp Vân Linh chạy nhanh ngồi xổm xuống thân tới, xem xét hắn mặt này đàn vương bắt đàn còn dám đánh ngươi. Như vậy xoái một khuôn mặt, đánh thành như vậy, Diệp Vân Linh tức khắc đau lòng hỏng rồi. Lại kiểm tra rồi một lần hai người kia thân mình, à đinh lúc này cũng đi lên hội báo ta vừa rồi cũng kiểm tra quá bọn họ ba cái. Tiểu thiếu ra trên mặt ăn một cái tát trên người không có quá nhiều vấn đề. Tiểu thư trên người nàng không có thương tổn nhưng là bị dọa. Phương Từ thiếu ra trên mặt ăn hai cái bàn tay, trên người còn ăn một côn. Diệp Vân Linh nhìn về phía bên kia vẫn luôn đứng lẻ loi người, vẫy vẫy tay làm hắn lại đây. Kiểm tra rồi một chút trên mặt hắn thương, thật mạnh hai cái bàn tay ấn, đem hắn tả hữu mặt toàn cấp đánh sưng lên, so lục tử hảo tình huống còn nghiêm trọng một ít. Diệp Vân Linh muốn lưu hắn quần áo xem xét một chút, kết quả tiểu tử này còn có điểm ngượng ngùng. Diệp Vân Linh vỗ nhẹ một chút hắn tay, nói thẹn thùng cái gì nha. Ta kiểm tra một chút lại nói người mau đều không có trường tề, có cái gì có thể xem. Đường nhìn đến phương từ phía sau lưng kia một cái hồng hồng ấn ký khi Diệp Vân Linh sắc mặt âm trầm. Không nói một lời, xoay người nhặt lên trên mặt đất một cây dây từng một tay hướng lên trên kéo, lúc này đại gia mới phát hiện nàng cư nhiên đem kia mấy cái bọn bắt cóc toàn bộ đều trói lên. Vừa rồi bọn họ nghe được như là kéo túm thanh âm, đại khái chính là bởi vì Diệp Vân Linh kéo đại gia đi thang lầu nguyên nhân đi. Mấy người kia đều bị Diệp Vân Linh cấp đánh hôn mê, nàng chỉ vào này đôi người ta nói, cái nào đánh của các ngươi đánh trở về. Diệp Vân Linh nhân sinh chuẩn tác chính là thà rằng ta phụ người, không chịu người khi dễ. Người khác đánh một cái tát kia tất là mười bối dâng trả. Phương Từ nhìn trên mặt đất này nhóm người, mím môi, xoay người rời đi. Diệp Vân Linh nghĩ quả nhiên là cái ôn nhu thiện lương hải tử, đều bị người đánh thành như vậy, còn sẽ không trả thù, hắn như vậy về sao ra xã hội là muốn suối quẩy. Kết quả lại thấy Phương từ từ trong một góc lấy ra tới hai căn côn sát, sách theo kia côn sát đi ra. Diệp Vân Linh, là nàng thất sách, bảo Tiêu A Đinh mở ra du thuyền trở về. Này trên thuyền không có dược chỉ có thể trước làm cho bọn họ nhẫn nhịn, cũng may này du thuyền khai ra đi cũng không phải rất xa. Trải qua nhiều như vậy lăn lộn, lục ngữ nịnh dựa vào Diệp Vân Linh trong lòng ngực ngủ rồi. Lục Tử Hạo cùng Phương Từ hai người ngồi ở bên kia, tò mò hỏi Diệp Vân Linh là như thế nào tìm được bọn họ. Diệp Vân Linh một bên vỗ nhẹ lục ngữ nịnh một bên trả lời kỳ thật ở ngươi gọi điện thoại cấp lộ ra tin tức trước lục tiên sinh liền suy tính ra tới các ngươi đại khái vị trí. Ngươi lộ ra vị trí tin tức làm chúng ta thiếu một phen điều tra, trực tiếp thỏa định. Diệp Vân Linh không nói ra lời là, lúc ấy nàng bị lầm đạo thượng nhanh sói sơn, Diệp Vi Vi nữ nhân kia ở bên kia thiết thật nhiều bẫy dập thậm chí còn làm vương duy ở bên kia chờ. Diệp Vi vì, vì bổn ý hẳn là nghĩ làm nàng hoặc là chết ở bên kia, hoặc là ít nhất cũng làm nàng bị thương nặng bám trụ nàng, thuận tiện này chân nhân tú nàng cũng tham gia không được. Chẳng qua nàng xem nhẹ Diệp Vân Linh thực lực nàng những cái đó bẫy dập ở trong mắt nàng căn bản chính là tiểu nhi khoa, đến nỗi nguyên bản tính toán dùng để kết thúc vương duy, sớm tại tê quân do quán, nàng thủ hạ lưu tình khi đều không phải nàng đối thủ, huống chi ở bên ngoài nàng không cần lưu tình. Đừng nói là Diệp Vân Linh, liền lục mặc phái cho nàng những cái đó bảo tiêu, Vương Duy đều đánh không lại. Bất quá vì mê hoặc Diệp Vi Vi bọn họ để lại một người ở bên kia nhìn Vương Duy, phối hợp diễn kịch. Diệp Vi Vi thu được kia trương Diệp Vân Linh bị thương ảnh chụp, bất quá là lục mặc làm người lâm thời P ra tới. Kỳ thật kia trương P đến cũng không phải thực thiên y vô phùng, đáng tiếc Diệp Vi Vi đắm chìm chính mình thắng vui sướng chung, cũng không có kịp thời phát hiện vấn đề. Cũng không biết nàng hiện tại chạy không có. Này đó sở dĩ không nói cho phương từ chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Vi Vi cùng thân phận của hắn. Lại thế nào cũng là hắn mẹ kế, nhìn dáng vẻ hai người cảm tình còn khá tốt tiểu hài từ mới vừa chịu quá một hồi đại kinh hách không cần thiết làm hắn lại chịu một đợt đà kích. Đại gia thực mau trở về đến lục địa, đến địa phương lúc sau, Diệp Vân Linh cũng không có vội vã đi thu thập Diệp Vi Vi, bởi vì thiên đạo duyên cớ Diệp Vân Linh cũng không có cách nào trực tiếp thu thập Diệp Vi Vi, việc này còn phải làm lục mặc trở về chính mình xử lý chương 159, dù sao nàng cũng trốn không thoát, báo nguy lúc sau, đem Trần Vũ Hàng những người này đều giao cho cảnh sát. Diệp Vân Linh mang theo ba cái hài tử đi một nhà phụ cận bệnh viện kiểm tra. Cũng may ba người đều không có cái gì vấn đề lớn, nhưng đều đã chịu không nhỏ kinh hách. Vài người muốn một cái đại viết phòng bệnh, ba người dường bệnh đều bài bài phóng. Lục ngữ nịnh sợ tới mức lợi hại nhất, Diệp Vân Linh một bước đều không rời đi. Cũng chính là thừa dịp bác sĩ kiểm tra khi, nàng hơi chút thay đổi một chút quần áo. Buổi tối ngủ thời điểm, lục ngữ nịnh đều ngủ rồi còn vẫn luôn thân mình phát run, cũng chính là nằm ở dịp vân linh bên người ngủ khi tình huống sẽ tốt một chút. Làm diệp vân linh không nghĩ tới chính là, hắn cho rằng kiên cường lục tử hạo kỳ thật cũng vẫn luôn tinh thần khẩn băng, mệt đến mơ mơ màng màng ngủ khi, lục tử hạo cũng bắt đầu làm ác mỏng. Thấy trong lòng ngực lục ngữ nịnh ngủ rồi, Diệp Vân Linh lại chạy đến lục tử hạo bên kia nhẹ giọng an ủi, sở trường nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn ngực nói, đừng sợ ta ở đâu, không phải sợ. Lục tử hạo ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được bên người có người, trở tay bắt được Diệp Vân Linh tay, hô một câu, mụ mụ. Diệp Vân Linh trên tay động tác một đốn, nhìn còn ngủ đến mơ hồ lục tử hạo thân mình vẫn luôn hướng nàng trên người cỏ, đôi tay ôm lấy nàng. Bất thình linh một màn, sợ tới mức Diệp Vân Linh đều sẽ không động Điều tử này là làm ta vô đau đương mẹ nha. Mụ mụ ta rất nhớ ngươi cùng ba ba. Lục tử hạo lầm nhầm lầm nhầm thanh âm cũng là càng ngày càng nhẹ ta vẫn luôn không quên ngươi nói. Lại đến mặt sau, lục tử hạo nói liền nghe không rõ. Diệp Vân Linh rước khoát ôm hắn cũng hống một hồi thẳng đến hắn hoàn toàn ngủ say qua đi. Vừa lúc lúc này di động có tin nhắn tiến vào, nhìn thoáng qua tin tức thượng nội dung, cặp kia mắt híp lại, nhìn hai đứa nhỏ đều ngủ say tạm thời sẽ không tỉnh bộ dáng. Diệp Vân Linh tiểu tâm đứng dậy cầm lấy di động ra cửa. Mà ở nàng ra cửa sau, nguyên bản vẫn luôn ở ngủ phương tư, mở to mắt hốc mắt ửng đỏ, nhìn ngủ ở cách phách hai người, đáy mắt có một chút hâm mộ. Diệp Vân Linh cầm di động đi tới hành lang, một lần nữa xem di động tin nhắn. Phu nhân, Diệp Vi Vi bên kia chuẩn bị chạy. Diệp Vân Linh khóe miệng khẽ nhách, hắn đã sớm đoán được Diệp Vi Vi sẽ chạy sự tình, dù sao việc này giao cho lục mặc xử lý là được rốt cuộc nàng không có cách nào trực tiếp động Diệp Vi Vi. Đúng lúc này, có điện thoại vào được là Trinh Thám Cao Bình điện thoại. Hôm qua mới cùng hắn gặp qua, nhanh như vậy lại gọi điện thoại tới, chẳng lẽ là năm đó tai nạn xe cộ sự tình lại có tiến triển. Diệp Vân Linh điện thoại tiếp khởi uy, Diệp Lão Sư ta tra được năm đó tai nạn xe cộ hung thủ là Diệp Vi Vi hệ thống truyền đến thanh âm nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành giải trừ diệp vi vi nghịch thiên lực tương tác quang hoàn hung thủ như thế nào sẽ là diệp vi vi đâu cha mẹ ta xảy ra chuyện thời điểm nàng mới chỉ có 4 tuổi diệp vân linh nghĩ tới là diệp xương thịnh ham vé số tiền thưởng lại như thế nào cũng chưa đem việc này hoài nghi đến diệp vi vi trên đầu người cũng cảm thấy rất khó tin tưởng đi dựa theo diệp xương thịnh phu thê nói năm đó chính là diệp vi vi lấy kéo đem kia xe phanh lại tuyến cấp cắt Năm đó nàng mới bao lớn A, giống nhau bốn tuổi hài tử liền phanh lại tuyến ở nơi nào cũng không biết đi. Nàng cương nhiên có thể biết được phá hư phanh lại tuyến tới hại người. Ta lúc ấy nghe được khi còn tưởng rằng này hai vợ chồng vì trốn tránh đem sự tình đẩy đến mới bốn tuổi nữ nhi trên người. Lại sau lại nghe bọn hắn nói song song, mới chậm rãi cảm thấy không phải nói bừa, bốn tuổi hài tử A, người khác liền nói chuyện mồm miệng khả năng đều còn không rõ lắm, nàng cương nhiên biết hại người. Cao Bình đến bây giờ còn cảm thấy toàn thân khởi nổi da gà, ngẫm lại liền cảm thấy dọa người, hỏi, người nói nàng có thể hay không là giống. Cô Nhi, quán như vậy nha, nhìn mới 4 tuổi, không đúng, nàng hiện tại đều trưởng thành. Hắn đương paparazzi nhiều năm như vậy, cũng coi như là kiến thức qua các loại nhân tâm hiểm ác, nhưng đây đều là thể hiện ở đại nhân trên người, 4 tuổi tiểu hài tử là có thể làm ra loại này phát dồ sự tình, liền điện ảnh cũng chưa nghe nói qua. Trước kia còn nghe chuyên gia có chút người xấu sinh hạ tới chính là hư loại, khi đó Cao Bình còn cảm thấy khoa trương, hiện tại ngẫm lại chuyên gia không hổ là chuyên gia. Diệp Vân Linh hỏi có chứng cứ sao? Có nhưng thật ra có, Diệp Sương Thịnh Phu Thê Đại Khái cũng là có điểm sợ chính mình hài tử cho nên đem năm đó kia đem phá hư phanh lại kéo cấp bảo lưu lại xuống dưới, nhưng là cái này không đảm đương nổi mấu chốt tính chứng cứ a Nói tới đây Cao Bình có chút nghi hoặc người nói cũng kỳ quái, năm đó cảnh sát bên kia gấp ra kết quả là ngoài ý muốn tai nạn xe gộ này rõ ràng chính là phanh lại tuyến bị cắt dẫn tới tai nạn xe gộ cái này bọn họ đều tra không ra sao. Này đó cảnh sát làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Diệp Vân Linh nói, không phải cảnh sát nguyên nhân. Khi đó Diệp vi vi nữ chủ quang hoàn không có lọt vào bất luận cái gì phá hư, đừng nói chỉ là ở ô tô thượng động điểm tay chân, liền tính là cầm đao chém chết cá nhân, phòng trường cảnh sát bên kia cha được kết quả cũng là ngoài ý muốn bỏ mình. Nói trắng ra là, vẫn là bởi vì nữ chủ quang hoàn che chở. Đến nỗi kia đem kéo sát thật không đảm đương nổi chứng cứ, chẳng sợ mặt trên che kín Diệp vi vi vân tay cũng vô dụng, rốt cuộc này chứng minh không được cái gì. Diệp Vân Linh lại tiếp tục hỏi, bọn họ hai vợ chồng còn có nói cái gì sao? Cao Bình đem hắn từ Diệp Sương Thịnh phu thê bên kia cha được đại khái cùng Diệp Vân Linh nói một lần. Bọn họ phía trước vẫn luôn đem mục tiêu đặt ở Diệp Sương Thịnh trên người, ban đầu cũng là vẫn luôn hướng cái này phương hướng cha. Sau lại tra được năm đó Diệp Vĩnh Thịnh cũng mua quá một chương vé số, mặt khác liền tra không đến, liền ở Cao Bình hết đường xoay sở khoảnh khắc suy nghĩ thử xem phim truyền hình kịch bản. Già quỷ dọa Diệp Sương Thịnh phu thê. Vừa lúc bọn họ hai vợ chồng bị Diệp Vân Linh đánh đến còn ở bệnh viện nằm, liền đi bệnh viện tìm hắn, ban ngày tìm người phối hợp một đợt, buổi tối lại tìm người giả trang là Diệp Vĩnh Thịnh phu thê quỷ hồn trở về lấy mạng, không nghĩ tới chiêu này thật là có dùng. Chỉ là đoạt được đến chân tướng lại làm cao bình sợ tới mức sờn tóc gáy. Năm đó Diệp Vĩnh Thịnh sở dĩ sẽ mua vé số là Diệp Sương Thịnh cổ động. Diệp Vĩnh Thịnh thực không thích đệ đệ mua vé số hành vi, bất quá ngày đó là bởi vì hắn đi làm công tác thái độ hảo, công ty lãnh đạo cho hắn đã phát một bút tiền thưởng, công ty lãnh đạo. Chương 160. Cùng ngày Diệp Sương Thịnh dùng để sau không bao giờ mua vé số vì lý do, hướng Diệp Vĩnh Thịnh mượn 10 đồng tiền mua phiếu. Tính toán mua 5 chương, còn tính toán cấp 1 chương Diệp Vĩnh Thịnh Diệp Vĩnh Thịnh thấy đệ đệ đáp ứng về sau hảo hảo công tác ngày đó cũng là nhiều cọc hỷ sự cùng nhau, Diệp Vĩnh Thịnh liền đồ cái hảo dấu hiệu, khiến cho Diệp Sương Thịnh tính toán cho hắn mua kia trương vé số, giải số đổi thành chính mình thê từ sinh nhật ngày. Vốn dĩ cũng chính là đồ cái hảo dấu hiệu, không thừa tưởng kia trương vé số sẽ thật sự trúng giải nhất suốt 500 vạn a. Diệp Sương Thịnh mua nhiều năm như vậy vé số, một trương cũng chưa trung quá. Chính mình đại ca ở hắn cổ động hạ chúng cự khoản, không đỏ mắt mới là lạ. Cho nên lại ra mặt giày đi tìm Diệp Vĩnh Thịnh đòi tiền, cảm thấy này tiền hắn cũng có phân, nếu không phải hắn cổ động đại ca mua, Diệp Vĩnh Thịnh cũng sẽ không có này chương vé số. Trời dáng cực khoản, đối với rất nhiều người tới nói là một kiện hỷ sự, nhưng đối với thành thật bồn phận Diệp Vĩnh Thịnh tới nói lại cảm thấy là phòng tay khoai lang, Diệp Sương Thịnh tới hỏi hắn đòi tiền, lập tức hắn liền đáp ứng nguyện ý một người một nửa. Dư lại một nửa, Diệp Vĩnh Thịnh tính toán dùng để để lại cho thê từ cùng nữ nhi. Lại sau lại chính là Diệp Vĩnh Thịnh đã xảy ra chuyện ngay từ đầu Diệp Sương Thịnh thật sự cho rằng lần này tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn, là Diệp Vi Vi cầm kia trương vé số giao cho bọn họ trong tay, mới biết được đại ca tai nạn xe cộ đều không phải là ngoài ý muốn mà là nhân vi. Khi đó bắt đầu bọn họ liền đối cái này nữ nhi cảm thấy sợ hãi. Nhưng là lại luyến tiếp tiền dụ hoặc vẫn là cầm kia trương vé số đoái thưởng. Lại sao lại chính là có thể tra được dùng kia trương vé số tiền làm công ty. Diệp Vân Linh ngồi ở trên ghế tiêu hóa này đoạn lời nói, theo sau nghĩ tới một việc kia 14 năm trước kia bộ giá trị 600 triệu nhiều ngọc lục bảo trang sức đâu. Liền Diệp Sương Thịnh bối cảnh cùng năng lực sao có thể sẽ có như vậy sang quý trang sức. Cao Bình nói, cái này bọn họ cũng công đạo kia bộ giá trị 600 triệu ngọc lục bảo tam kiện bộ là thuộc về cha mẹ ngươi di vật. Diệp Vân Linh, cha mẹ ta di vật, sao có thể đâu. Từ phía trước cha được tư liệu chung, Diệp Vĩnh Thịnh Phu Thế chính là bình thường dân chúng, bọn họ từ đâu ra cái này trang sức. Cao Bình nói, cái này Diệp Sương Thịnh bọn họ chính mình cũng không nói lên được, hắn xác định nhà bọn họ Tổ Tiên Tam Đại đều là người thường. Này hộp trang sức là ở sửa sang lại di vật khi phát hiện. Ngay từ đầu bọn họ cũng lo lắng cái này trang sức lai lịch không rõ, lại tưởng bá chiếm cái này trang sức liền nhận nuôi lão bản ngươi. Sau lại dưỡng đã nhiều năm phát hiện cũng không ai tới nhận lãnh bọn họ lá gan liền chậm rãi lớn. Hơn nữa lúc ấy công ty thiếu hụt đến lợi hại, liền đem cái này trang sức cầm đi bán đấu giá rớt. Bán đấu giá đoạt được tới tiền toàn bộ đều bị Diệp Sương Thịnh hai vợ chồng cấp chiếm dụng. Diệp Vân Linh khóe miệng hơi phiết mang theo vài phần miệt thị, nói, này toàn ra đều là một cái tính tình. Trang sức sự tình ngươi còn phải tiếp tục giúp ta cha, mặt khác Diệp Sương Thịnh bên kia ngươi cũng phái người nhìn chằm chằm điểm, ta không tin bọn họ trên tay sẽ không có chứng cứ giữ lại. Cao Bình, Hào, treo điện thoại lúc sau, Diệp Vân Linh ngồi ở tại chỗ một hồi lâu, hơn nửa ngày cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Trước kia một ít không có thể nghĩ thông suốt sự tình, này sẽ rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận lại đây phía trước nàng liền có chút kỳ quái vì cái gì diệp sương thịnh phu thê vì chùa tiền muốn buộc diệp vân linh đi bồi rượu tốt xấu nàng cũng là lục thị tập đoàn phu nhân liền tính phu thê chi gian cảm tình tương đối giống nhau kia cũng là lục gia người a bọn họ làm như vậy sẽ không sợ đắc tội lục gia sao đem bọn họ vất vả đánh hạ diệp thị tập đoàn cấp mạnh mẽ thu mua sao rõ ràng diệp vi vi từ nhỏ đương minh tinh khẳng định tích góp không ít tiền hơn nữa nàng cũng gả cho tưởng gia đương phu nhân hẳn là cũng không thiếu tiền Vì sao Diệp Sương thịnh tình nguyện đắc tội Diệp Vân Linh cùng lục ra cũng không đi tìm Diệp Vi Vi? Hiện tại rốt cuộc minh bạch bởi vì không dám tìm Diệp Vân Linh khả năng nhiều nhất chỉ là đắc tội nàng, chính là tìm Diệp Vi Vi nói không hảo ngay cả mạng sống cũng không còn. Chính mắt thấy chính mình nữ nhi ở 4 tuổi liền hại chết người quá trình, nhìn đến nàng phòng trừng đều sợ hãi đi. Nguyên nhân chính là vì như thế, Diệp Vân Linh mới có thể không tin Diệp Sương thịnh cái gì đều không có giữ lại. Người bình thường giống nhau sợ hãi cái gì tổng hội lấy đồ vật bảo hộ chính mình. Nếu bọn họ sợ hãi diệp vi vi, nhiều năm như vậy tổng nên siêu tập một ít chứng cứ đương nhược điểm cho chính mình bảo đảm đi. Hơn nửa ngày mới ngừa đầu than một ngụm cùng hệ thống nói, xem ra cái này diệp vi vi hoặc là trọng sinh, hoặc là xuyên qua, nếu không nữa thì chính là trên tay có lẽ cũng có một hệ thống. Các người hệ thống quản lý cục trước kia sẽ có loại này một cái thế giới hai cái hệ thống tình huống sao. Hệ thống đáp lại, loại chuyện này rất thường thấy, nhưng ta cảm thấy lấy Diệp Vi Vi biểu hiện nàng không giống như là có hệ thống bộ dáng. Diệp Vân Linh hỏi vì cái gì? Hệ thống đáp lại, Diệp Vi Vi vốn dĩ chính là quyển sách này nữ chủ có thiên đạo phù hộ, kia hệ thống tới làm gì? Diệt hoa trên gấm sao? Diệp Vân Linh cảm thấy có đạo lý kia xem ra Diệp Vi Vi hoặc là là trọng sinh hoặc là chính là xuyên qua. Tóm lại nàng ở bốn tuổi thời điểm trong thân thể trụ chính là người trưởng thành hồn phách. Nếu không vô pháp giải thích nàng trước kia làm hết thầy. Trở lại phòng bệnh khi, người còn không có đẩy cửa đi vào, liền nghe được lục ngữ nịnh ở bên kia lại làm ác mộng Diệp Vân Linh chạy nhanh đẩy cửa đi vào, nhìn đến phương từ cùng lục tử hạo đều bị lục ngữ nịnh cấp đánh thức hai người này sẽ đang ở an ủi nàng. Ngữ nịnh, người yên tâm, Vân gì thực mau liền sẽ trở về. Không khóc ta cho người biến ma thuật được không? Hai người an ủi lời nói cũng không có đối lục ngữ nịnh khởi đến cái gì tác dụng, nàng ngược lại khóc đến lợi hại hơn. Thẳng đến nhìn đến Diệp Vân Linh đẩy cửa đi vào, lục ngữ nịnh mới một phen nước mũi một phen nước mắt mà kêu, Vân gì? Diệp Vân Linh tiến lên đi ôm lấy lục ngữ nịnh an ủi, không khóc không khóc, Vân gì ở đâu? Lục ngữ nịnh dựa vào Diệp Vân Linh trong lòng ngực khóc nói, Vân gì ta sợ ta vừa rồi mơ thấy những cái đó người xấu, lại tới bắt chúng ta. Vân gì, người đi như thế nào nha? Ta vừa rồi trầm trồ khen ngợi lâu, ngươi đều không có cứu ta. Diệp Vân Linh nhẹ giọng an ủi, không sợ vừa rồi vân gì là đi ra ngoài gọi điện thoại. Lại an ủi một hồi lâu, lục ngữ nịnh mới mơ mơ màng màng màng ngủ qua đi, Diệp Vân Linh làm lục thử Hạo bọn họ trở về nghỉ ngơi. chương 161, nhìn trong lòng ngực khóc thành lệ nhân lục ngữ nịnh, Diệp Vân Linh nghĩ đứa nhỏ này phòng trừng trong lòng đã chịu không nhỏ cây y ngắn sắc chấm chế thích đến tìm cái bác sĩ tâm lý khai đạo một chút. Mặt khác hai đứa nhỏ cũng đến chú ý, cũng đến nhìn xem, này hai người nhìn giống như chuyện gì đều không có thật có chút sự tình nghẹn trong lòng lâu rồi, thường thường còn dễ dàng xảy ra chuyện. Lúc này Diệp Vân Linh lại lần nữa thu được lục mặc tin nhắn, ngươi cả đêm không nghỉ ngơi, trước hào hào ngủ một giấc. Lần này sự tình vất vả ngươi còn có 5 phút ta bên này phi cơ liền phải bay lên, yêu cầu 6 tiếng đồng hồ mới có thể đến quốc nội có việc chờ ta trở lại xử lý. Diệp Vân Linh mí môi, trả lời, hào. Diệp Vân Linh một bên ôm lục ngữ Ninh vốn định muốn hai người tễ hào hảo nghỉ ngơi một chút. Lại thua được bảo tiêu A Đinh tin tức nói. Diệp Vi Vi nàng báo nguy. Diệp Vân Linh, nàng còn dám báo nguy. Không chạy giặc nhưng thật ra báo nguy, nhưng thật ra có điểm ngoài ý liệu. Bảo tiêu A Đinh, nàng lấy phương từ mất tích vì lý do, đã hướng cảnh sát báo mất tích án. Diệp Vân Linh, mất tích thời gian còn không đến 24 tiếng đồng hồ cảnh sát sẽ không lập án. Bảo tiêu A Đinh là sẽ không lập án, nhưng là thân phận của nàng đặc thù, Phương Từ cũng là thưởng ra người thừa kế duy nhất, dựa vào này hai cái thân phận cảnh sát mặt ngoài ý tứ một chút cũng sẽ đi một chuyến. Diệp Vân Linh nói, hảo vậy làm ta đi gặp nàng. Diệp Vân Linh bồi lục ngữ nịnh lại ngủ mấy cái giờ thẳng đến hừng đông mới rời đi. Người còn không có ra bệnh viện liền thấy được chạy tới đức thúc, hắn còn đem trong nhà A Văn cùng A Võ cũng mang lại đây. Đức Thúc đứng ở một chiếc bên cạnh xe cung kính mà mở cửa xe nói, phu nhân, ngài thỉnh. Diệp Vân Linh lên xe sau hỏi, Đức Thúc ngài như thế nào tới? Đức Thúc nói tiên sinh lo lắng ngài, biết ngài khả năng sẽ không nghe lời hắn, cho nên làm ta lại đây giúp ngài. Tiểu thư cùng thiếu ra bên kia phái vương tỷ đi chiếu cố, ngài yên tâm đi. Diệp Vân Linh gật đầu kia tiết mục tổ bên kia. Tiết mục tổ bên kia người ấn ngài phía trước nói tốt tìm được thiếu gia tiểu thư sau liền cho bọn hắn tự do cho bọn hắn mỗi người xoay 50 vạn cũng ký kết bảo mật hiệp nghỉ. Đức Thúc lại đem vừa mới siêu tập đến tư liệu giao cho Diệp Vân Linh nói, phu nhân, đây là vừa mới tra được tư liệu, ngài xem qua một chút. Hệ thống lúc này nhắc nhở chủ nhân, nhiệm vụ chi nhánh ba, ngài phải nắm chặt điểm hoàn thành, một vòng thời gian nhiệm vụ hiện tại chỉ còn lại có một ngày. Mấy ngày nay bận quá, Diệp Vân Linh đều mau quên này nhiệm vụ chi nhánh ba là thời gian hạn chế. Đại khái còn có hơn một giờ, Lục Mặc liền đã trở lại, Diệp Vân Linh nghĩ việc này chờ Lục Mặc tới lại nói. Trước mắt vẫn là trước giải quyết Diệp Vi Vi, Đức Thúc đem vừa mới siêu tập đến tư liệu giao cho Diệp Vân Linh nói, Phu nhân, đây là vừa mới tra được tư liệu, ngài trước xem một chút. Diệp Vân Linh tiếp nhận những cái đó văn kiện từng trang mà lật xem, mỗi xem một tờ liền không thể không bội phục Diệp Vy Vy một ít không hổ là nữ chủ, vẫn là có chút tiểu thông minh ở. Diệp Vi Vy đêm qua bị Diệp Vân Linh dọa đến, là có nghĩ tới muốn chạy trốn. Xe chạy đến nửa đường khi, gió lạnh một thổi, lý trí cũng đã trở lại. Mặc kệ là Trần Vũ Hàng làm, vẫn là Vương Duy làm sự tình, đối phương đều không có chứng cứ chứng minh cùng nàng có quan hệ, hết thảy đều chỉ là Diệp Vân Linh phỏng đoán thôi nàng nếu là hiện tại chạy vậy tương đương với là không đánh đã khai, vì thế nửa đường lại làm tài xế chuyển tới đồn công an đi, lấy nhi tử mất tích vì lý do báo án. Bất quá lúc ấy bởi vì là nửa đêm, hơn nữa mất tích thời gian còn không đến 24 giờ, đồn công an cũng vô pháp lập án, chỉ làm nàng trở về trước tập kết một chút nhân thủ tìm một chút Diệp Vi Vi trở về lúc sau liền bắt đầu tìm tần đạo bọn họ người, lại phát hiện tiết mục tổ đại bộ phận người đều không thấy, dư lại còn ở căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Mãi cho đến sắp hừng đông khi Diệp Vi Vi lại lần nữa đi trước đồn công an tỏ vẻ chính mình nhi từ một đêm chưa về. Diệp Vi Vi thân phận đặc thù, hơn nữa phương từ là tưởng ra người thừa kế duy nhất cảnh sát cũng sợ thật ra chuyện gì, đi theo Diệp Vi Vi cùng đi khách sạn bài cha. Diệp Vi vì, vì cố ý muốn mang theo bọn họ đi trước tìm tần đạo, nàng đoán được tần đạo bọn họ định là bị Diệp Vân Linh cấp nhốt lại. Chỉ cần có thể tìm được bọn họ, làm cho bọn họ cung cấp Diệp Vân Linh cưỡng chế giam giữa bọn họ khẩu cung kia Diệp Vân Linh không thể thiếu phải bị hào Hảo điều tra một phen. Chính là chờ nàng trở về thời điểm, lại phát hiện tần đạo bọn họ tất cả tại tiết mục tổ mọi người một cái đều không ít. Đường cảnh sát đề ra nghi vấn bọn họ đi nơi nào khi tần đạo đám người tỏ vẻ, tối hôm qua thiết mục tổ rating cao còn vọt vài sóng hot search đại gia cao hứng liền khai cái phòng đánh bài uống rượu tới. Lần này mang lên còn có phía trước kia mấy cái bị chói mê choáng ném ở WC cùng chụp vi dây, có bọn họ khẩu cung, cảnh sát bắt đầu coi trọng nổi lên lần này mất tích. Kết quả dịp vi vi mang theo cảnh sát một lần nữa trở lại khách sạn sau, phía trước thiết mục tổ mất tích những người đó vừa lúc từ bên ngoài kết bè kết đội mà trở về. Ở cảnh sát hỏi bọn hắn lời nói thời điểm này nhóm người tất cả đều tỏ vẻ tối hôm qua chỉ là tiết mục sông lên hot rất nhiều lần tâm tình hào liền thụ ở bên nhau đánh bài cắn hạt dưa cả đêm. Một không cẩn thận liền chơi tới rồi hừng đông tiết mục thu trong lúc một đám tiết mục tàu người đánh bài đến hừng đông cái này lời nói vừa nghe chính là giả. Nhưng Diệp Vi Vi cũng lấy không ra chứng cứ chứng minh bọn họ đang nói lời nói dối, cảnh sát bọn họ cũng chỉ nghĩ sớm một chút kết thúc thấy đương sự tất cả đều không có việc gì liền tưởng việc này qua. Chính là nhà của chúng ta tiểu tư còn không có tìm được. Diệp Vi Vi đầy mặt lo lắng mà nói, hắn cả đêm không có trở về ta rất là lo lắng. Biết phương từ đã bị Diệp Vân Linh cứu trở về tới, này sẽ ở bệnh viện tần đạo thấy thế an ủi, có lẽ phương từ khả năng chỉ là có chút ham chơi, chạy ngoài mặt đi đâu qua không bao lâu hẳn là liền đã trở lại. Diệp vi vi lực hiện sinh khí tần đạo, ngươi là biết phương từ, lại hiểu chuyện lại nghe lời tuyệt không phải cái loại này sẽ tùy tiện chạy loạn người. Hắn đột nhiên cả đêm không trở về ta rất là lo lắng hắn. Ngươi nhi tử ở bệnh viện. Diệp Vân Linh từng bước một mà hướng bên này đi tới, đức thúc tại bên người thế nàng cầm ô. chương 162, Đại gia đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Linh, tiết mục tổ người nhìn đến nàng lại lần nữa xuất hiện khi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng bọn họ bị thả ra khi liền biết Diệp Vân Linh không có gì sự nhưng chỉ có tận mắt nhìn thấy đến mới có thể yên tâm đặc biệt là tần đạo chụp cái tiết mục liên tiếp mà xảy ra chuyện hắn trái tim đều sắp bị dọa không có may mắn lần này diệp vân linh đem ba cái tiểu hài từ tìm trở về nếu không hắn liền thật sự xong rồi cho nên lần này đừng nói diệp vân linh cho bọn hắn tiền không nói ra tối hôm qua sự tình liền tính là không trả tiền tần đạo cũng sẽ làm như vậy hắn thiếu diệp vân linh vài một cái nhân tình diệp vân linh đứng ở diệp vi vi trước mặt nói diệp vi vi ngươi nhi tử ở phụ cận nhân cùng bệnh viện Diệp Vi Vi nhìn đến Diệp Vân Linh xuất hiện thời điểm trong lòng vẫn là hoảng hốt chính là nghĩ đến nàng cũng không có chứng cứ, lại cường tự làm chính mình chấn định xuống dưới, sốt ruột hỏi, phương tử như thế nào sẽ ở bệnh viện. Diệp Vân Linh nói, hắn cùng ngữ nịnh Tử, hạo ba người tối hôm qua bị bắt cóc. Cũng không biết là cái nào táng tận thiên lương lòng lang dạ sói đồ vật đối ba cái tiểu hài tử đều hạ thù được. Cảnh sát vừa nghe nói có ba cái tiểu hài tử bị bắt cóc kia này tính chất liền không giống nhau, sốt ruột hỏi ai bắt cóc chuyện khi nào Diệp Vân Linh ánh mắt nhìn về phía Diệp Vi Vi nói này chuyện khi nào phải hỏi Diệp Vi Vi nữ sĩ nha Diệp Vi Vi khẩn trương nói Diệp Vân Linh người có ý tứ gì a Diệp Vân Linh cười nói Phương Tử là người nhi tử hắn khi nào bắt đầu không thấy ta muốn hỏi ngươi việc này có sai sao vẫn là ngươi cho rằng ta nói chính là khác Diệp Vi Vi mím môi không nói nữa Diệp Vân Linh nhìn về phía cảnh sát nói: Tối hôm qua ba cái tiểu hài tử bị bắt cóc, bất quá hiện nay đã cứu ra. Bọn bắt cóc bị các ngươi đồn công an người mang về. Ta cảm thấy các ngươi trở về có thể hào hào thầm thầm cái kia bọn bắt cóc đầu lĩnh, hắn ở bắt cóc thời điểm đã từng nhắc tới quá Vi Vi tỷ này nhân vật nói vậy người này hẳn là mới là bọn họ sau lưng chân chính phía sau màn hung thủ. Diệp Vân Linh nói lời này khi còn hướng Diệp Vi Vi phương hướng xem qua đi. Mà Diệp Vi Vi trên mặt tươi cười cứng đờ. Đặt ở hai sườn đôi tay nắm chặt làm chính mình không cần tiết lộ cảm xúc. Biết được bọn bắt cóc đã bắt được bên này cũng không có người mất tích các cảnh sát chạy nhanh liền đi trở về. Cảnh sát đều đi rồi, tiết mục tổ người nhìn này không khí không đúng cũng chạy nhanh trước rút lui. Diệp vi vi làm này vừa ra tự nhiên biết không khả năng dự cái này có thể lấy nàng thế nào, vốn dĩ chính là nghĩ ghê tờ một chút nàng tới. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ nhanh như vậy trở về còn nhẹ nhàng như vậy giải quyết lập tức cũng không có tiếp tục ngốc đi xuống tất yếu. Xoay người liền muốn rời đi kết quả phía trước đường bị chặn. Diệp Vân Linh hôm nay ăn mặc một thân tùy tính lời biếng áo thôn thêm hiêu nhàn quần, liền nói ra nói đều là tùy tính thật sự, đường muội còn không có ăn cơm sáng đi, đi tì tì thỉnh người ăn cái cơm sáng. Diệp vi vi theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, lược hiện cảnh giác mà xem nàng nói, chúng ta còn ở thu trong lúc một ngày tam cơm đều là đến từ tiết mục tổ cung cấp. Diệp Vân Linh khoanh tay trước ngực, lười nhác mà nói, ngươi đều làm như vậy kinh thiên động địa sự, ngươi cảm thấy tiết mục tổ hôm nay còn có thể thuận lợi thu sao? Này đều 8 giờ nhiều, ngươi có nhìn đến bên người có nửa cái cùng chụp sư phó đi theo sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Phi Phi lại lần nữa lui ra phía sau hai bước, muốn vòng qua Diệp Vân Linh, nói ta muốn đi bệnh viện xem ta nhi tử, không rảnh ở chỗ này cùng ngươi cãi cọ. Diệp Vân Linh lại lần nữa hoành ở nàng trước mặt, đem nàng đường đi ngăn trở. Hiện tại bắt đầu quan tâm ngươi nhi tử, ngươi biết hắn chịu cái nào phòng bệnh nào chương giường sao? Còn nghĩ đi xem hắn, ngươi là thứ gì, ta rõ ràng thật sự thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch. Diệp Vân Linh làm lơ đối phương bắn lại đây lửa giận, hơi hơi thấu tiến lên bám vào nàng bên tai nói, "Diệp Vi Vi, tối hôm qua sự tình sao lại thế này, người ta đều rõ ràng. Ta hiện tại là cho ngươi mặt mũi, mới nói thỉnh ngươi ăn cơm. Đừng ép ta trước mặt mọi người tấu ngươi xuống đài không được, ngươi biết ta làm được loại chuyện này." Diệp Vi Vi từ vừa rồi bắt đầu, kỳ thật toàn thân đều căng chặt, liên thủ đều nhéo một phen hãn, khẩn trương đắc thủ trong lòng tất cả đều là hãn. Này sẽ nghe được Diệp Vân Linh nói, càng là hai mắt đam đăm tiếng lòng đều căng thẳng. Trước mặt mọi người đánh người, đổi thành bất luận cái gì một cái nghệ sĩ đều sẽ không làm như vậy. Diệp Vân Linh bất đồng, nàng đúng là biết Diệp Vân Linh xác thật dám làm như thế, mới có thể như vậy khẩn trương. Nữ nhân này quả thực liền cùng kẻ điên không sai biệt lắm, liền trịnh hiến cùng trịnh thành diễn viên gạo cội mặt mũi đều không có cấp huống chi là chính mình. Tối hôm qua Trần Vũ Hàng vì cái gì không có đem nữ nhân này cấp chém chết đâu. Nhìn chung quanh có người đầu tới tò mò ánh mắt, lại nhìn Diệp Vân Linh phía sau đứng quản gia cùng bảo tiêu, Diệp Vy Vy vẫn là xoay người hướng khách sạn nhà ăn đi. Ngày thường buổi sáng rất nhiều người dùng cơm khách sạn nhà ăn nội, này sẽ lại là không có một bóng người. Diệp Vi Vi cảm thấy có chút kỳ quái, chính là tới cũng tới rồi, muốn quay đầu lại cũng không được. Diệp Vân Linh bức tùy ý bước chân, biên đi còn biên đánh ngáp, lướt qua Diệp Vi Vi, chính mình tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, khoanh tay trước ngực dáng ngồi lười nhác mà nhìn về phía nàng, nói, ngồi đi. Diệp Vi Vi do dự một giây đồng hồ, liền ở Diệp Vân Linh đối diện ngồi xuống, đầy mặt cảnh giác mà nhìn nàng hỏi, ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Tối hôm qua thượng sự tình ta không biết. Diệp Vân Linh hai chân đặt tại một bên trên ghế, thân mình sau này dựa vào, nhướng mày nói, gấp cái gì ta lại chưa nói là muốn hỏi, tối hôm qua sự tình. Tối hôm qua bọn bắt cóc đã bắt được, bên kia đều có cảnh sát sẽ xử lý. Ta tìm người tới chủ yếu là nghĩ cùng ngươi tâm sự, xúc tiến một chút thì muội chi gian cảm tình. Cầm lấy thức ăn trên bàn đơn, ở nơi đó nhìn thực đơn nội dung, cho chính mình điểm một chén mì hơn nữa hai cái trứng kho, ngẫm lại lại làm người nhiều hơn một cái trứng tráng bao còn có đùi gà. Cuối cùng còn muốn một ly sữa bò." Diệp Vi Vi nhỏ giọng nói thầm, căng chết ngươi. Diệp Vân Linh đem thực đơn đưa cho Diệp Vi Vi, "Khách khí hỏi, cơm sáng muốn ăn cái gì?" Diệp Vi Vi đâu có thể nào có tâm tình ăn cơm, cự tuyệt, "Ta không đói bụng." Chương 163. Diệp Vân Linh cười nói, "Không cần khách khí, ta nói ta mời khách tùy tiện ăn." Diệp Vi Vi, "Ta nói không đói bụng." Diệp Vân Linh ngước mắt xem nàng, mặt mày hơi ninh thanh âm cũng lạnh xuống dưới nói, "Ta cảm thấy ngươi đói." Thành âm lạnh băng giống như thốt hàn độc giống nhau, chọc đến Diệp Vi Vi trong lòng phát run, há miệng thê hát, ở dốc muốn nói chuyện. Diệp Vân Linh lúc này mở miệng nói, nếu ngươi điểm không ra, vậy cùng ta tới phân giống nhau hào. Nói đem thực đơn đưa cho Đức Thúc, làm hắn đi an bài. Điểm xong đơn sau, Diệp Vân Linh cũng không lại cùng nàng nói chuyện, lấy ra di động chính mình chơi tiếp thường thường mà đối diện còn sẽ truyền đến hai câu nếu không khởi chờ giọng nói bá báo. Liền trực tiếp đem Diệp Vi Vi cấp lượng ở nơi đó, làm đến nàng đứng ngồi không yên, lại không dám trực tiếp đi, rất sợ Diệp Vân Linh sẽ trực tiếp nổi điên đương trường đánh người. Nàng căn bản là không biết Diệp Vân Linh trong hồ lô bán cái gì dược nếu là trực tiếp chất vấn tối hôm qua sự tình còn hảo điểm, nàng có thể phủ nhận. Đem nàng ném ở nơi đó không nóng không lạnh, làm đến nàng rất là khó chịu. Không quá một hồi hai chén thêm trứng kho thêm đùi gà thêm trứng mặt liền đến. Diệp Vân Linh bản thân muốn chính là đại phân mặt, mặt trên lại bỏ thêm nhiều như vậy đồ vật thoạt nhìn tràn đầy một chén lớn. Diệp Vân Linh cầm lấy chiếc đũa trà sát nhìn trong chén mặt rất là vui vẻ, đầu tiên là lấy cái muỗng mốc một ngụm canh uống, hảo uống, này canh vị Mỹ tiên hoạt. Lại ăn một chiếc đũa mặt lại lần nữa khen, này mặt cũng ăn ngon, quy đạn có gần nói, ăn một lần liền nếm ra tới là đầu bếp chính mình làm cũng không phải bán xỉ máy móc làm. Diệp Vân Linh ăn vài khẩu lúc sau, ngẩng đầu xem Diệp Vi Vi một ngụm cũng chưa độc hỏi ngươi như thế nào không ăn à? Diệp Vi Vi giữa mày có chút bực bội nói ta không đói bụng. Diệp Vân Linh nhẹ giọng nói lãng phí đồ ăn nhưng không tốt hơn nữa ta cảm thấy ngươi hẳn là rất đói, rốt cuộc cả đêm cũng chưa ngủ đi. Không ăn một chút gì một hồi từ đâu ra sức lực ứng đối ta? À? Lời này khuyên đến kia kêu một cách thiệt tình thực lòng, không biết người còn tưởng rằng hai người bọn họ quan hệ thật tốt đâu. Diệp vi vi mím môi cuối cùng vẫn là cầm lấy chiếc đũa ăn kia mì sợi ăn ở trong miệng nhạt như nước ốc giống nhau. Diệp Vân Linh thấy thế cười cầm lấy bên cạnh giấm bình cho nàng thêm giấm, nói ăn mì không thêm giấm tương đương ăn rẻ lao. Kia giấm cái chai giấm vẫn luôn đảo, mắt thấy hơn phân nửa bình đều đảo đi vào trong chén giấm vị toàn bộ đều tràn ra tới phiêu mãn toàn bộ nhà ăn, nhưng Diệp Vân Linh lại như cũ không có dừng tay. Diệp Vi Vi đem chiếc đũa hướng trên bàn một phóng, nói: "Diệp Vân Linh ngươi có chuyện gì nói thẳng hảo, cần thiết như vậy lan lộn ta sao?" "Ta có lan lộn ngươi sao? Ta chỉ là hảo tâm tưởng thỉnh ngươi ăn cái cơm sáng mà thôi." Đem kia dấm toàn bộ đều đảo vào trong chén, bởi vì đảo đến quá nhiều, canh theo chén chảy ra. Diệp Vân Linh đem dấm cái chai buông lúc sau, lại cầm lấy ớt cay, hướng Diệp Vi Vi mặt trong chén phóng, nói: "Ăn mì không thêm cay, linh hồn thiếu một nửa." Tới, nhiều hơn điểm Một muỗng, hai muỗng, tam muỗng, suốt năm đại muỗng, mặt trên mặt đều nhìn không tới quang nhìn đến tràn đầy ớt cay. Nước canh này sẽ theo cái bàn đi xuống lưu, Diệp Vi Vi muốn đứng lên trốn, bị phía sau Đức Thúc Ý bảo, bảo tiêu đem nàng cấp ấn trở về. Đức Thúc Phi thường thân sĩ có phong độ mà nói, Diệp Vi Vi tiểu thư, chúng ta phu nhân hảo ý thỉnh ngài ăn cơm sáng, còn thỉnh ngươi không cần cô phụ nàng một phen hảo ý. Nóng bỏng nước canh theo bàn duyên rừng ở Diệp vi vi trên đùi, đau đến nàng nháy mắt sắc mặt trắng bạch cái chán liền mồ hôi lạnh đều ra tới, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Diệp Vân Linh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Vân Linh khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt lại là lạnh băng nói, ta nói, ta chỉ là muốn thỉnh ngươi ăn cái cơm sáng mà thôi. Ngoan, lãng phí đồ ăn không tốt, ngoan ngoãn đem mặt ăn. Diệp Vi Vi nhìn kia chén dấm vị nùng đến nàng cái mũi đều sắp xị ứng, mặt trên ớt cay phủ kín mặt mày khẩn ninh, ngươi phóng nhiều như vậy dấm cùng ớt cay, làm ta như thế nào ăn a? Diệp Vân Linh nói, ta tin tưởng ngươi có thể. Hôm nay này chén mì không ăn xong, ngươi là đi không ra cái này nhà ăn. Diệp Vi Vi sắc mặt xanh mét ngươi, muốn mắng chửi người lại có điểm sợ chọc giận Diệp Vân Linh. Hoàn nhìn một chút toàn bộ nhà ăn, trừ bỏ Diệp Vân Linh bảo tiêu cùng quản gia, cũng chỉ dư lại các nàng hai cái, liền một cái khách sạn nhân viên công tác đều không có. Hiển nhiên là Diệp Vân Linh toàn bộ đều rửa sạch đi ra ngoài. Lúc này Diệp Vi Vi mới hậu trì hậu rác, Diệp Vân Linh đem mọi người tống cổ đi ra ngoài nơi nào là muốn cùng nàng nói chuyện, rõ ràng chính là ở chỗ này chờ khi dễ nàng. Ăn đi, ta kiên nhẫn hữu hạn. Diệp Vân Linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp Vi Vi đem chân hơi hơi hướng bên cạnh di động không cho nước canh lại xái đến chính mình trên người, tay có chút run rẩy mà cầm lấy một bên chiếc đũa, nhìn về phía kia tràn đầy ớt cay mặt này còn không có bắt đầu ăn kia cay vị cùng dấm vị liền sặc đến nàng muốn ho khan. đem kia một đống ớt cay bắt đến một bên, lộ ra phía dưới mì sợi tới. Diệp Vi Vi lấy chiếc đũa kẹp lên một chiếc đũa mặt muốn phóng tới trong miệng chính là kia mặt quang để sát vào nghe liền sặc đến nàng không được nhìn mắt đối diện khóe miệng ngậm mỉm cười nhìn nàng người diệp phi vi hạ quyết tâm cắn răng một cái đem kia khẩu mặt phóng tới trong miệng mới vừa phóng tới trong miệng kia cay vị liền sặc đến nàng thẳng ho khan một không cẩn thận ớt cay còn vừa vặn sặc tới rồi ít hầu lại đau lại cay rất là khó chịu cụ đến càng là liên tục không ngừng nước mắt cũng bị ớt cay sặc đến liên tục rơi xuống Diệp Vân Linh rất là săn sóc cho nàng đổ một ly chả nói, như thế nào ăn cái mặt còn như vậy, không cẩn thận đâu, chạy nhanh uống trước nước miếng dài dài cay. Diệp Vi Vi cũng không rảnh lo rất nhiều, cầm lấy cái ly liền uống, kết quả đến miệng mới phát hiện đây là nước ấm. Trước không nói nước ấm dài cay, càng uống càng cay, nhập miệng năng đến nàng đầu lưỡi đều sắp bay lên. Diệp Vi Vi hốc mắt hồng hồng, chạy nhanh trước cho chính mình đào một ly nước lạnh uống, một bát lớn xuống bụng lúc sau mới cảm thấy hảo chút. Trải qua này một chuyến, Diệp Vy Vy vẫn luôn áp lực cảm xúc bạo ra tới, đem chiếc đũa hướng trên bàn một tạp cả giận nói, này mặt ta sẽ không ăn, ngươi thích chăn liền ăn. Kết quả mới vừa đứng lên liền lại bị bảo tiêu cấp ấn trở về. chương 164, Diệp Vân Linh một bên cho chính mình bỏ thêm hai muỗng dấm một bên nói, đừng muội ngươi thật là quá không hiểu chuyện, ta hào tâm thỉnh ngươi ăn cơm sáng, ngươi còn phát giận. Ngươi bộ dáng này, đường thì ta là muốn tức giận. Ta tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Vi Vi bất chấp tất cả nói, ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Diệp Vân Linh thanh âm mềm mại mà nói, đảo cũng không thể bắt ngươi thế nào. Chính là ngươi nếu không hảo hảo ăn cơm sáng nói kia chỉ có thể ta cái này đương đường thì bị liên lụy uy người ăn. Tưởng cũng biết Diệp Vân Linh sẽ như thế nào uy, đến lúc đó chỉ biết nhiều ra tới đau đớn. Diệp Vi Vi rất là bất đắc dĩ mà lại cầm lấy chiếc đũa ăn lên có phía trước làm trải chăn, lúc này ớt cay liền trong lòng nắm chắc nhiều. Nhưng kia cay độ vẫn là đem nàng sặc đến đủ khó chịu kia giấm vị đều mau đem nàng vị giác cấp che giấu. Cố nén ghê tởm Diệp Vi vì ăn một bộ phận lúc sau nói ta. Ăn no, nàng này sẽ miệng cảm giác tất cả đều là cay vị, miệng cũng chưa chi giác. Diệp Vân Linh một bên ăn trong chén, một bên trả lời ta không phải nói sao. Không thể lãng phí đồ ăn, nghe không hiểu lời nói của ta sao. Nói đến mặt sau một câu khi, Diệp Vân Linh hẹp dài mắt đào hoa có chút nguy hiểm mà mị lên, lạnh lẽo ánh mắt nhìn gần nàng. Diệp Vi Vi đôi tay nắm đến gắt gao, nhỏ giọng nói ta ta ăn không hết nhiều như vậy. Diệp Vân Linh, người có thể. Diệp Vi Vi mím môi, lại lần nữa cúi đầu ăn xong rồi mặt đáy lòng ủy khuất hơn nữa bị ớt cay vẫn luôn sặc cơ hồ là một bên ăn một bên rơi lệ Cùng nàng kia thống khổ ăn mì bộ dáng bất đồng, Diệp Vân Linh lại là ăn thật sự hương. Diệp Vân Linh muốn phân lượng đại, nàng một người là có thể ăn ba người phân. Huống chi mặt trên còn bỏ thêm trứng trắng bao, trứng kho, đùi gà chờ. Diệp Vi Vi chỉ là đem kia chỉ đùi gà gặm liền rất no rồi. Huống chi còn muốn ăn khác, ăn đến mặt sau nàng cảm thấy dạ dày đều sắp căng hỏng rồi. Từng đợt mà buồn nôn đi lên, Diệp Vi Vi kéo qua thùng rác liền muốn hướng trong phun. Diệp Vân Linh vân đạm phong khinh mà nói không thể lãng phí đồ ăn nga ngươi nếu là dám nhổ ra như thế nào phun liền như thế nào nuốt trở lại đi đơn giản một câu sợ tới mức diệp vi vi chính là đem đồ ăn tạp ở cổ học không dám lại phun căng no bụng dạ dày trướng đến nàng khó chịu siêu cay ớt cay hơn nữa siêu lượng mặt làm nàng dạ dày bắt đầu đau lên cái chán cũng bắt đầu nổi lên mồ hôi lạnh hệ thống nhảy ra hỏi chủ nhân tàn nhẫn vẫn là ngươi tàn nhẫn a Biết nàng là nữ chủ, không thể động thủ tấu nàng, thế nhưng nghĩ ra như vậy biện pháp tới tra tấn nàng. Bất quá ngươi như thế nào không hỏi nàng tối hôm qua sự tình. Diệp Vân Linh đáy mắt hơi hàn, nữ nhân này rào hoạt thật sự, liền tính ta hỏi nàng tối hôm qua sự tình cũng không có khả năng sẽ thừa nhận. Cùng với cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, không bằng mặt khác nghĩ cách trước thảo trước lợi thức trở về. Hệ thống gật đầu, đối với Diệp Vân Linh thao tác quả thực bội phục không được trước kia chủ nhân, đã chịu nữ chủ quang hoàn chế hành, mỗi lần đối thượng nữ chủ đều là có hại, hoặc là chính là thoái nhược, nghẹn khuất thực. Không nghĩ tới vị này chủ nhân còn có thể dùng như vậy cho rằng ngươi tốt lý do, biến tướng cha tấn Diệp Vi Vi, ngay cả thiên đạo đều không có phát giác tới. Diệp Vi Vi đỡ cái bản nói, Vân Linh ta. Ta thật sự không được. Này sẽ nàng nói chuyện đều cảm thấy khoang miệng thiêu đến hoảng, toàn bộ dạ dày đều cay thật sự. Diệp Vân Linh ôn nhu mà nói, như thế nào sẽ không được đâu. Lúc này mới một nửa đâu, nơi nào sẽ không được a? Ta tin tưởng ngươi nghị lực khẳng định có thể, hoặc là chính ngươi tuyển, ta uy ngươi ăn vẫn là chính ngươi ăn. Diệp Vi Vi thật là bị cay đến cùng căng đến chịu không nổi, nước mắt nước mũi một phen. Cầm lấy chiếc đũa đang muốn muốn một lần nữa ăn khi. Diệp Vân Linh, ngươi thật quá đáng, phu nhân của ta há là ngươi có thể khi dễ. Tưởng đỉnh sâm ăn mặc một thân màu đen tây trang xuất hiện ở nhà ăn cửa thon dài hai chân bước nhanh mà hướng bên này đi tới, hẹp dài trong mắt lập lòe khiếp người hàn quang thẳng tắp mà tập trung vào Diệp Vân Linh. Hắn từ nhận được nhi thử mất tích điện thoại, liền mã bất đình đề mà hướng bên này đuổi, vốn là muốn trước tìm Diệp vi vi hiểu biết một chút sự tình kết quả gần nhất liền thấy được như vậy một màn. Diệp vi vi vừa thấy đến tưởng đỉnh xâm, kia cổ ủy khuất chút xuống mà ra trực tiếp hướng về phía hắn nhào qua đi, thanh âm nghẹn ngào nói, đỉnh Sâm, ngươi rốt cuộc tới. Diệp vân linh đối mặt Thưởng đỉnh xâm bắn lại đây hàn quang, không có chút nào sợ hãi, khóe miệng thậm chí còn hơi hơi dơ lên. Buông trong tay chiếc đũa tay trái đặt ở tay phải thủ đoạn chỗ, hơi hơi truyền động khớp xương. Không thể tấu nữ chủ, hẳn là có thể tấu nam xứng đi. Nghẹn cả đêm hỏa khí. Diệp Vân Linh đứng lên đôi tay dao bắt tay chỉ khớp xương ca ca vang, cổ qua lại chuyển động hoạt động. Tưởng đình xâm đứng ở nơi đó kiểm tra Diệp Vi Vi, nhìn đến nàng bởi vì ăn ớt cay, khóe miệng đỏ một vòng lớn. Trên mặt cũng phiếm đỏ, nước mắt nước mũi một phen đem tưởng đình xâm đau lòng cực kỳ. Chính mình cưới về nhà, ngày thường liền lời nói nặng đều luyến tiếp nói một câu người, hiện tại lại bị người khác khi dễ thành như vậy, liền nói chuyện thanh âm đều nghẹn ngào. Lập tức vẫn nổ quát Diệp Vân Linh, người tính thứ gì? Dám khi dễ lão bà của ta, người lại là thứ gì, lão bà của ta là người có thể quát lớn. Một đạo lạnh lẽo vang lên, đại gia hướng lối vào nhìn lại. Chỉ thấy lục mặc ăn mặc một kiện khói bụi sắc áo sơ mi, áo sơ mi của áo có hai viên nút thắt buông ra, lộ ra tinh xảo gợi cảm cổ cùng hầu kết hạ thân ăn mặc quần tây đen gần 1m9 đỉnh bạt mà thon dài thân cao cả người đều tản ra sinh ra đã có sẵn thượng vị giả khí thế cùng với kia người sống chớ gần khí chàng. Cặp kia thâm thúy đôi mắt hắc trầm u lãnh mà nhìn tưởng đỉnh Sâm phu thê cương nghị khuôn mặt cằm đường cong banh đến gắt gao. Xem đến Diệp Vi vi bản năng hướng tưởng đỉnh Sâm trong lòng ngực cuộn tròn. Nếu là Diệp Vân Linh cùng nàng rằng co, nàng còn dám theo lý lấy tranh một chút chính là đối mặt lục mặc gần một ánh mắt là có thể đem nàng đánh đến hoa rơi nước chảy kế tiếp lui về phía sau. Đây cũng là lúc trước lục ra tới Diệp ra cầu thân khi, Diệp Vi Vi chưa từng có suy xét qua nguyên nhân, lục mặc người nam nhân này không phải nàng có thể khống chế. Lục mặc lướt qua hai người, đi tới Diệp Vân Linh bên người. chương 165, vừa rồi còn giống như vào đông hàn tuyết sắc mặt hòa khí chẳng đang xem hướng Diệp Vân Linh khi nháy mắt tan dã biến thành ngày xuân ánh sáng mặt trời, nhìn từ trên xuống dưới, không có việc gì đi. Diệp Vân Linh không thèm để ý mà nói ta có thể có chuyện gì, người như thế nào nhanh như vậy liền đến. Xem nàng này tùy tiện bộ dáng, một trận bất đắc dĩ, bất quá xem nàng không có việc gì liền hào. Tối hôm qua nàng một nữ nhân một mình muốn đối mặt những cái đó âm mưu cùng quy kế, bẫy dập cùng bọn bắt cóc lục mặt không phải không lo lắng, nhưng khi đó cái loại này tình huống, hắn trừ bỏ lo lắng cũng làm không được cái gì cho nên không có biểu lộ ra tới. Này sẽ tận mắt nhìn thấy đến nàng không có việc gì mới yên tâm. Lục Mặc nói thẳng nói, lo lắng ngươi cho nên tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Có điểm đáng tiếc không thể đánh nhau Diệp Vân Linh chu chu môi nói, ta có cái gì nhưng lo lắng, bọn bắt cóc cũng giải quyết người cũng cứu về rồi. Chỉ vào tường đỉnh Sâm trực tiếp mắng, liên loại này không mang theo đầu óc ngu xuẩn, ngươi còn lo lắng hắn có thể khi dễ ta. Ngươi nếu là vãn 2 phút đến, đều có thể thấy ta đem hắn ấn trên mặt đất tấu bộ dáng bị người chỉ vào cái mũi mắng, tưởng đỉnh Sâm từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá như vậy nhục nhã, hắn nhìn về phía Lục Mặc, thanh âm mang theo vài phần chất vấn, "Lục tổng, ngài thái thái như vậy không có lễ phép, ngài không tính toán nói cái gì đó sao?" Lục Mặc đem chính mình tây trang áo khoác khoác ở Diệp Vân Linh trên người, nói "Ta biết ngươi lợi hại." Bị xem nhẹ tưởng đỉnh Sâm sắc mặt không quá đẹp, thanh âm tăng thêm nói, "Lục tổng, cấp Diệp Vân Linh khoác hảo áo khoác lúc sau Lục Mặc mới quay đầu nhìn về phía thường đỉnh sâm ngày xuân ấm dương sắc mặt lập tức cắt thành bắc cực hàn băng lạnh băng thanh âm vang lên lão bà của ta người này từ trước đến nay ân oán phân minh có thể làm nàng như vậy chỉ vào cái mũi mắng tưởng tổng cũng coi như là ít có nhân vật ta cảm thấy ngươi hẳn là kiểm điểm một chút chính ngươi làm chuyện gì chọc ta thê tử như vậy sinh khí Tưởng đình xâm nhìn chính mình trong lòng ngực lời nói đều nói không nên lời diệp vi vi, lại xem bên kia ở bênh vực người mình lục mặc cả giận nói, chẳng lẽ lục tổng là nhìn không tới sao? Ngài thái thái cưỡng bách ta thê tử ăn mì, bên trong còn thả nhiều như vậy ớt cây cùng giấm, này căn bản chính là ở cố ý tra tấn người, người xem nhà ta vi vi đều bị tra tấn thành bộ dáng gì? Chuyện này không để yên, là không để yên. Lục mặc nhìn thoáng qua bên cạnh còn dư lại hơn phân nửa chén không có ăn xong mặt nói còn dư lại nửa chén không ăn xong, lãng phí đồ ăn không tốt vẫn là làm nàng tiếp tục ăn xong đi. Tưởng đỉnh xâm không nghĩ tới chính mình đều đứng ở chỗ này, đem sự tình thuyết minh, lục mặc còn như thế bất công Diệp Vân Linh còn nghĩ làm Diệp Vi Vi đem mặt tiếp tục ăn xong. Diệp Vi Vi đôi tay nhéo tưởng đỉnh xâm tây trăng, đôi mắt hồng hồng mà nhìn đối phương, hướng về phía hắn lắc đầu ta ăn không hết. Vừa mở miệng nói chuyện liền cảm thấy ít hầu nóng rát. Tưởng đỉnh sâm rất là đau lòng, ngước mắt nhìn về phía bọn họ nói các ngươi không cần khinh người quá đáng. Ta chính là khinh người, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lục mặc gợi lên khóe miệng đen nhánh thâm túy hai tròng mắt trông đựng đầy âm hàn, nói hôm nay ta thê thử nói này chén mì nàng đến ăn kia nàng liền đều một ngụm canh đều không được cho ta dư lại. Theo hắn nói là toàn bộ phòng âm hàn vài phần. Diệp Vân Linh nghe này bá khí chắc lậu nói, nhịn không được trộm cấp lục mặc điểm cây tán, không hổ là bá tổng khí chất như bức A. Tưởng đỉnh xâm nói, dựa vào cái gì? Lục mặc nói, chỉ bằng ta là lục thị tập đoàn tổng tài. Ngắn gọn một câu, lại là quyền lực cùng tài phú áp bách, cố tình tưởng đỉnh xâm lại không thể nề hà. Diệp Vân Linh đem trên người Tây Trang bắt lấy tới, cảm thấy có điểm nhiệt. Đối mặt tưởng đỉnh xâm vấn đề, lục mặc trả lời song sau, hiện trường không khí rất là khẩn trương. Diệp Vân Linh lại là nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới, nhìn về phía Tưởng đỉnh xâm nói Tưởng đỉnh xâm, ngươi thật đúng là hảo lão công. Chính mình như từ tối hôm qua bị bắt cóc thiếu chút nữa đã chết. Ngươi đại thật xa chạy tới lúc sau, không trước hết nghĩ nhìn xem như từ có hay không sự tình, ngược lại trước chạy tới cấp Diệp Vi Vi phân xử. Ta hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì phương từ ở nguy hiểm nhất thời điểm đều không có trông cậy vào quá ngươi trụ tiến bệnh viện lúc sau, cũng không có làm ta thông chi tưởng ra, đại khái hắn cũng là biết chính mình cái kia sắc sục huân tâm lão ba không đáng tin cậy đi. Ta thậm chí có đôi khi đều có điểm tò mò, phương tử thật là con của ngươi sao? Không phải là ngươi nơi nào nhặt được đi, tưởng đình xâm bị nói được sắc mặt đỏ lên, phản bác nói, phương tử đương nhiên là ta nhi tử, hắn là ta duy nhất nhi tử. Diệp Vân Linh không chút khách khí nói chính là ngươi Nhi Tử tối hôm qua là ta cứu, nếu không có ta, hắn này sẽ táng thân bụng cá. Mà hắn này sẽ còn nằm ở bệnh viện, Ngươi tiến vào bắt đầu, có hướng ta quan tâm hỏi quá một câu hắn sao. Nghe xong Diệp Vân Linh nói, tưởng đỉnh xâm đột nhiên có chút áy náy, hắn cũng không biết vì cái gì. Hắn là thu được cảnh sát điện thoại, mới biết được Nhi Tử đã xảy ra chuyện bị bắt cóc, nhưng là lại bị cứu, này sẽ chính nằm viện. Rõ ràng tới thời điểm, lo lắng sốt ruột rất sợ Phương Tư có cách tốt xấu, nhưng ở nhìn đến diệp vi vi lúc sau, liền sự tình gì đều không nhớ rõ. Vừa thấy đến nàng khóc liền quang nhớ kỹ muốn thay nàng thảo cái công đạo liền nhi từ sinh tử đều không nhớ rõ. Loại chuyện này tưởng đỉnh xâm trước kia cũng phát sinh quá rất nhiều lần, mỗi lần có cái gì chính sự muốn làm chính là chỉ cần vừa thấy đến diệp vi vi, liền sẽ bất luận cái gì sự tình đều vứt ở sau đầu. Liền tính như thế tưởng đỉnh sâm cũng không có khả năng mặc kệ thê từ ở chỗ này chịu Diệp Vân Linh nhục nhã. Tưởng đỉnh sâm hít sâu một hơi nói, xem ở ngươi ngày hôm qua đã cứu ta nhi tử phân thượng, vừa rồi ngươi khi dễ vi vi sự tình ta liền không so đo. Ta còn phải đi bệnh viện Vân An Tiểu Từ, liền trước cáo từ. Diệp Vân Linh sắc mặt không vui, ngươi có thể đi, nhưng là Diệp vi vi cần thiết đem mặt ăn xong mới có thể rời đi. Tưởng đỉnh sâm khó hiểu, ngươi vì cái gì nhất định phải khi dễ nhà của chúng ta vi vi đâu, nàng trước nay đều sẽ không theo người tranh chấp ngươi khi dễ nàng như vậy một cái thiện lương người có ý tứ sao. Hướng chi nàng vẫn là ngươi đường muội Diệp Vân Linh biết tưởng Đình sâm này sẽ còn chịu nữ chủ quang hoàn ảnh hưởng, phòng Trừng nói với hắn cũng sẽ không tin, bất quá vẫn là nói, bởi vì tối hôm qua kia một oa bọn bắt cóc nói, làm cho bọn họ tới bắt cóc phương từ cùng lục thử hạo bọn họ đầu, kêu vi vi tỷ ta có lý do hoài nghi người nọ chính là diệp vi vi. Tưởng đỉnh sâm lập tức phản bác nói, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. chương 166, ngữ khí chắc chắn, chém đinh chặt sắt thật sự. Diệp Vân Linh liền đoán được sẽ là như thế này, mệt mỏi trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế, hai chân nhàn nhã giá nói, dù sao hoặc là chính người đi, người muốn mang đi nàng, cần thiết làm nàng đem này chén mì ăn xong mới được. Liền Diệp Vi Vi làm những cái đó ác sự, làm nàng ăn một chén mì đều là tiện nghi nàng. Nếu không phải trên người nàng còn có nữ chủ quang hoàn không có toàn bộ trừ xong, Diệp Vân Linh đã sớm tiến lên đi tấu nàng. Tưởng Đình Sâm còn muốn đấu tranh, lúc này hắn ba đánh tới điện thoại. Cũng không biết hắn là từ đâu biết được Phương từ tối hôm qua bị chói thiếu chút nữa chết tin tức lúc ấy thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đến làm nhi từ tưởng đỉnh xâm hào hào mà cảm tạ một chút nhân ra. Lại biết được cảnh sát bên kia hoài nghi lần này bắt cóc sự kiện là Diệp Vi Vi kế hoạch tuy rằng còn không có trực tiếp chứng cứ, nhưng không ít người đều ở khảo cổ bái chi tiết. Mà lúc này tưởng đỉnh xâm đang ở vì Diệp Vi Vi cùng cứu tôn từ người đối trọi gai gắt. Tưởng đỉnh sâm đối diệp vi vi có lựa kính tưởng lão gia từ nhưng không có. Lập tức liền đem tưởng đỉnh sâm cấp mắng to một đốn, hơn nữa uy hiếp nếu là hắn không hào hảo xin lỗi nói, liền đem hắn trước vị triệt. Bên này phụ thân uy hiếp mất chức hiện trường lục mặc uy hiếp thu mua công ty. Rời vào đường cùng tưởng đỉnh sâm cũng chỉ có thể nhìn về phía diệp vi vi, cúi đầu rất là ái náy mà nói, vi vi, bằng không ngươi vẫn là đem kia chén mì ăn xong rồi. Diệp vi vi rất là không dám tin tưởng kêu. Đình xâm, tưởng đình xâm không dám nhìn nàng, nói, mì phở hẳn là không có gì sự thực dễ dàng tiêu hóa, người nếu không lại kiên trì một chút. Nàng không thể tin được lời này là từ tưởng đình xâm trong miệng nói ra cái kia coi chính mình vì duy nhất nam nhân kết hôn khi nói tốt có phúc cùng hưởng gặp nạn cộng gánh cả đời đều sẽ thấy chính mình che mưa chắn gió tưởng đình xâm, này sẽ lại là nói ra làm nàng cảm thấy như thế khủng bố nói. Cuối cùng dịp vi vi một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế tay run rẩy mà cầm lấy chiếc đũa cùng cái muỗng lại lần nữa ăn xong rồi mặt. Nguyên bản liền nóng rát ít hầu theo nàng mỗi một lần nuốt động tác sẽ càng thêm đau đớn. Liền phản phất có người lấy hỏa ở nàng ít hầu thượng thiêu đốt giống nhau càng miễn bản còn có những cái đó toan đến làm nàng liền vị giác đều sắp mất đi giấm. Mỗi ăn một ngụm nàng liền yên lặng đem dịp vân linh tên nguyền rùa một lần. Tưởng đình xâm nhìn đến thê từ cái dạng này, không đành lòng, nhưng lại không có năng lực ngăn cản cuối cùng rớt khoát nói, vi vi ta đi trước bệnh viện nhìn xem tiểu từ ta đem tài xế để lại cho ngươi, một hồi ngươi nếu tới bệnh viện cũng sẽ phương thiện điểm. Nói xong liền trực tiếp rời đi, nhìn tưởng đình xâm kia rời đi bóng dáng, diệp vi vi nhéo chiếc đũa tay cơ hồ muốn biến hình. Các ngươi đều cho ta chờ. Bệnh viện nổi. Lục Ngữ Nịnh còn ở nơi đó ngủ, trải qua cả đêm nàng cảm xúc ổn định không ít, hơn nữa có vương mẹ ở bên cạnh bồi, ngủ đến cũng coi như là tương đối an tâm. Lục Tử Hạo cùng Phương Từ trải qua quá như vậy kinh tâm động phách cả đêm, tối hôm qua kỳ thật cũng liền ngủ mấy cái giờ, lúc sau liền có chút ngủ không được. Cho dù là ở ngủ thời điểm, cũng không quá an ổn. Lục Tử Hạo dựa vào gối đầu biên, cầm tam giai khối Rubik có chút nhàm chán mà chơi. Lục Từ hạo từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái tam dai khối Rubik ý bảo một chút phương Từ. Hai người đều sợ xào chạm đất ngữ nịnh, rất có ăn ý mà cùng nhau đứng dậy tới rồi phòng khách. Cái này bệnh viện trình tầng đều là VVIP phòng cho khách bên trong phi thường đại, trừ bỏ phòng bệnh bên ngoài còn có một cái tiểu phòng khách thậm chí còn có phòng làm việc. Hai người đều ngồi dưới đất, trước mặt chống đỡ một cái bàn trà, phương Từ cầm hai cái đệm, phân biệt lót ở hai người trên mông. Lục Tử Hạo cầm một cái đồng hồ đếm ngược đặt ở bên cạnh. Lục Tử Hạo nhướng mày nhìn về phía Phương Tử hỏi, người sẽ chơi tam dai khối Rubik. Phương Tử nói sẽ một ít. Lục Tử Hạo nói ta chơi đến khá tốt, ta có thể cho ngươi năm giây, bằng không liền có vẻ ta như là khi dễ ngươi dường như. Phương Tử nhấp môi mỉm cười nói, hào. Lục tử Hạo từ nhỏ đối các loại không có tiếp xúc quá sự tình đều ôm con mấy mẻ cảm cũng thực thích chơi các loại có thể rèn luyện không gian sức tưởng tượng đồ vật khối Rubik là thuộc về hắn thường chơi. Trước mắt mới thôi đừng nói là cùng tuổi tiểu bằng hữu chỉ cần là ở nhi đồng tổ còn không có người có thể thắng được hắn đến nỗi thanh thiếu niên tổ tuổi tác còn chưa đủ không có tỉ thí quá. Lục Từ Hạo cho rằng phương Từ nói được sẽ một ít, chỉ là biết cơ bản nguyên lý, buông hào môn làm hắn 5 giây sau, kết quả chính là phương tử ở 5.21 giây khi hoàn thành phục hồi như cũ. Lục Từ Hạo trên mặt biểu tình đều còn không kịp thu hồi đi, liền thấy thi đấu kết thúc. Lục Từ Hạo nhìn nhìn trong tay hắn khối Rubik lại ngẩng đầu nhìn xem cầm khối Rubik trên tay người, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì. Phương Từ đại khái hậu tri hậu giác cũng phát hiện chính mình quên giấu rốt hiện thực lực nhìn lục từ hạo kia đầy mặt khiếp sợ bộ dáng có chút xấu hổ mà nói ngượng ngùng ta quên tốc độ thả chậm điểm cũng là vì bọn họ ngày hôm qua vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử nếu không Phương Từ ngày thường sẽ không như vậy tùy ý bày ra chính mình hắn cho rằng lục từ hạo muốn sinh khí lại không nghĩ rằng hắn rất có hứng thú hỏi ngươi sẽ chơi khối ruby cha Phương Từ gật đầu sẽ một ít. Lục tử Hạo phồng lên mặt có chút không vui, người này nơi nào là sẽ một ít rõ ràng chính là rất biết. Ta ba ba nói qua quá mức với khiêm tốn chính là dối trá. Phương từ lúc này khẳng định nói, sẽ chơi, chơi đến cũng không tệ lắm. Lục tử hảo tiếp tục hỏi kia lục dai cửu dai khối Rubik này đó đâu. Phương từ nói, đều có chơi qua, ngày thường còn sẽ chơi một ít bất quy tắc khối Rubik, hình tam giác khối Rubik trên cơ bản đều có đọc qua. Đúng rồi, ta có một bộ kim cương khối Rubik công ty xuất phẩm hạn lượng bản rách khối Rubik. Lục từ hạo đầy mặt ngạc nhiên, người cư nhiên có kia bộ khối Rubik ta cũng chưa có thể mua được. Nói xong lại thở dài một hơi nói, xem đi, có tiền cũng không phải vạn năng, hạn lượng bản món đồ chơi liền mua không được. Hai người bắt đầu thâm lưu, lục tử hạo ngạc nhiên phát hiện phương tư kỳ thật cũng không giống hắn mặt ngoài chỗ đã thấy như vậy, kỳ thật hắn sẽ đến rất nhiều, hai người ở hứng thú yêu thích mặt trên cũng có rất nhiều tương tự. Chương 167. Lục Tử Hạo có chút kinh ngạc, người sẽ rất nhiều nha, vậy ngươi vì cái gì ở thu tiết mục khi, luôn là cái gì đều không nói a. Còn luôn là trang một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nhìn thật khó chịu. Phương Từ cười nói, trang tiểu đại nhân không phải ngươi sao? Mỗi lần luôn là bàn một bộ mặt giống như không vui bộ dáng. Hai người nhìn nhau cười, đang muốn muốn cho nhau phá đám. Lúc này có người gõ cửa phòng vào được, đẩy cửa tiến vào người là Tưởng Đỉnh Sâm đương nhìn đến người tới khi phương từ trên mặt tươi cười định ở đương trường, lại lần nữa khôi phục thành phía trước cái loại này khách khí lễ phép nhà bên tiểu ca ca ngoan ngoãn biểu tình. Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Phương từ thanh âm ôn nhu, ngoan ngoãn mà nói. Ngươi còn hỏi ta như thế nào tới, ngươi ra chuyện lớn như vậy như thế nào không nói cho ta, lo lắng chết ta. Tưởng đỉnh xâm tiến lên đây kiểm tra phương từ, nhìn giống như không có gì vấn đề sau mới hỏi nói, này sao lại thế này a như thế nào sẽ có người muốn bắt cóc ngươi đâu. Phương từ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết bất quá ít nhiều vân gì, mới đem chúng ta cứu ra. Tưởng đỉnh xâm này sẽ nhất không muốn nghe đến chính là Diệp Vân Linh tên, chẳng sợ biết là nàng cứu chính mình như tử như cũ xem nhẹ những lời này, nói thẳng, người cũng là, hào hào mà đi theo tiết mục tổ quay chụp tiết mục nói ném liền ném, khẳng định là ngươi chạy loạn đi. Nếu không bọn bắt cóc như thế nào sẽ có cơ hội trói ngươi đâu. Ngươi có biết hay không, ngươi bị trói lúc sau, mụ mụ ngươi có bao nhiêu lo lắng, cả đêm đều không có ngủ ngon đâu. Phương Từ hơi cúi đầu, trên mặt cũng nhìn không ra tới cái gì biểu tình nói, là ta không tốt, lần sau ta sẽ chú ý. Tưởng Đình Sâm sờ sờ Phương Từ đầu, nói, hảo cũng may hiểu kinh vô hiểm, lần sau chú ý là được. Lúc này Tưởng Đình Sâm thấy được ngồi ở một bên lục tử hạo hỏi các ngươi đều ở tại một cái phòng bệnh. Lục tử hạo gật đầu, tưởng đỉnh sâm dắt phương Từ tay, liền tính toán đi ra ngoài, nói, ba ba mang ngươi một lần nữa đi làm một cái phòng bệnh đi. Vừa mới mới cùng Diệp Vân Linh cùng lục mặc tranh chấp quá tưởng đỉnh sâm nhưng không nghĩ về sau mỗi lần tới xem như tử còn cùng Diệp Vân Linh bọn họ đụng phải. Phương Từ lắc đầu, ba ba ta cảm thấy ở chỗ này ta trụ đến khá tốt. Tưởng đỉnh sâm đối mặt như tử phản bác mặt lộ không vui, phương Từ, người biết ba không thích không nghe lời hài tử. Vốn dĩ lục tử hạo còn có điểm kỳ quái, vì cái gì phương tử ở hắn ba ba tới lúc sau, sắc mặt như thế nào còn thay đổi. Kết quả nghe xong vài câu sau, liền lục tử hạo như vậy tiểu nhân người đều nhìn ra tới không quá thích hợp. Phương tử tối hôm qua vừa mới bị bắt cóc trên mặt bàn tay ấn đều còn không có tiêu đi xuống, bối thượng thương đều còn cõng. Nhưng tưởng đỉnh xâm tiến vào sau lời nói, cảm giác quan tâm không nhiều lắm, ngược lại là chỉ trích đến càng nhiều tuy rằng vô dụng trọng ngữ khí nhưng kia lời nói nghe tới chính là ở chỉ trích lục từ hạo từ trước đến nay không quá thích xen vào việc người khác huống chi đây là bọn họ phụ tử chi gian sự tình lục từ hạo tuy nhỏ cũng biết không cần nhúng tay nhà người khác sự bên kia tưởng đỉnh sâm mang theo phương từ một lần nữa làm một cái vít phòng bệnh tiến vào đến trong phòng bệnh tưởng đỉnh sâm liền lôi kéo phương từ hỏi ta xem ngươi cùng cái kia lục từ hạo bọn họ rất thục phương từ nói còn hành ngươi về sau vẫn là thiếu cùng lục ra hai tiểu hài tử cùng nhau chơi. Diệp Vân Linh nữ nhân kiên như thế ngoan độc, nàng dưỡng ra tới hài tử tất nhiên cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Người là một cái hảo hài tử, đừng bị bọn họ cấp dậy hư. Tưởng Đình Sâm không yên tâm mà dặn dò theo sau nghĩ đến lục mặc phía trước ở nhà ăn thái độ có chút sinh khí. Cái này lục tổng cũng là ngày thường nhìn rất thông minh một người, không nghĩ tới cũng sẽ bị nữ nhân ngôn luận sờ tà hữu sắc dục hoan tâm. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến phương từ chính nhìn chằm chằm hắn xem kia biểu tình có chút kỳ quái. Tưởng đỉnh sâm nói, ngươi xem ta làm cái gì? Ta vừa rồi lời nói, ngươi nghe đi vào không có. Nghe lọt được, phương tử thân mình lười biếng mà hướng trên giường bệnh đi đến, vừa đi vừa nói chuyện ba ba, nhưng là ngươi vừa rồi chướng mắt người lần này lại đã cứu ta mệnh. Tưởng đỉnh sâm nói, đây là hai chuyện khác nhau, nàng cứu ngươi ta tự nhiên sẽ cảm tạ nàng, nhưng vẫn là muốn cùng nàng thiếu hỗn. Phương từ hướng trên giường nằm đi, thanh âm thấp thấp nghe không ra cái gì cảm xúc tới, nói tốt ta đã biết. Nhìn thấy nhi tử như vậy ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng tưởng đỉnh sâm rất là vừa lòng, theo sau lại tiếp tục nói ta cũng biết nàng cứu ngươi, nhưng Diệp Vân Linh người này hành sự quá mức trương dương. Liền bởi vì nàng hoài nghi lần này bắt cóc sự kiện cùng mụ mụ người có quan hệ cho nên nàng liền khi dễ vi vi trước mặt mọi người bức nàng ăn. Tưởng Đình Sâm còn muốn cùng Nhi Tử lên án một chút Diệp Vân Linh hành vi phạm tội, lúc này Phương Từ lại là ngắt lời nói, ba ba ta có điểm choáng váng đầu, muốn nghỉ ngơi một chút. Tưởng Đình Sâm gật đầu, hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, vừa lúc ta cũng muốn trở về xem một chút mụ mụ ngươi. Còn không biết nàng bên kia thế nào? Vừa ra đến trước cửa, Phương Tử vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, ba ba, ngươi có hướng bác sĩ hỏi qua ta cái gì thương thế, đại khái khi nào có thể xuất viện sao? Tưởng Đình Sâm nói, ngươi không phải liền trên mặt ăn hai cái bàn tay sao? Cái này không cần hỏi cũng biết, tuy thời có thể xuất viện. Bất quá ngươi thể xác và tinh thần đã chịu kinh hách đi, vẫn là lại nằm viện hai ngày làm ba ba cùng mụ mụ an tâm một chút. Phương Từ giấu ở trong ổ chăn tay, sơ sờ, sờ phía sau lưng truyền đến từng trận nóng rát đau đớn, đối mặt Tưởng Đình Sâm mỉm cười đáp hảo. Diệp Vân Linh cùng lục mặc qua hơn nửa giờ tả hiểu mới đến, Diệp Vân Linh nhìn chằm chằm vào Diệp Vi Vi đem kia chén mì toàn ăn sạch mới đến. Tới lúc sau mới biết được tưởng đỉnh xâm đã sớm mang theo phương thư rời đi chuyển phòng bệnh đối với cái này bọn họ cũng không thèm để ý. Này sẽ lục mặc quan tâm chính là lục Tử Hạo cùng lục ngữ nịnh hai người thương thế. Tuy rằng phía trước từ quản gia còn có Diệp Vân Linh trong miệng biết được lục Tử Hạo cùng lục ngữ nịnh vấn đề đều không lớn, nhưng chỉ có tận mắt nhìn thấy đến lục mặc mới có thể buông. Toàn thân trên dưới đều kiểm tra rồi một lần, phát hiện trừ bỏ trên mặt ăn một cái tát mặt còn có điểm sưng, cộng thêm trên cổ tay bị dây thừng cột lấy, có một ít vệt đỏ, mặt khác vấn đề đều không lớn. Lục mặc thoáng yên tâm một ít nói, may mắn ngươi không có việc gì, ngươi cùng ngữ nịnh nếu là xảy ra chuyện ta như thế nào không làm thất vọng. chương 168 Nói đến một nửa, Lục Mặc tạm dừng không lại tiếp tục nói, Vỗ vỗ Lục Tử Hạo bả vai nói, lần này sự tình Từ Hạo ngươi biểu hiện đến phi thường bổng, nếu không phải ngươi kịp thời truyền lại tin tức ta mới có thể chính xác vị trí truyền lại cho ngươi mụ mụ, nàng có thể kịp thời cứu các ngươi. Lúc ấy Lục Tử Hạo cùng Lục Mặc trò chuyện khi, báo tàng tiền tiêu vặt vị trí, cái thứ hai ô vuông mặt trên căn bản là không có dự chữ vải, càng không có tiền tiêu vặt. Kia mặt trên phóng kỳ thật là một cái năm nay hắn tham gia thi đấu khi lấy cúp kia mặt trên có khác ngày. Lục mặc lúc ấy suy đoán ra tới, lục tử Hạo là ở dùng đoạt giải ngày hướng hắn báo cáo trên biển tọa độ vị trí. Lúc ấy lục mặc đã suy tính ra tới ở đâu phiến hải cũng là ở Trần Vũ Hàng người này không thế nào thông minh, đều ra biển lại vẫn là ngốc tại di động tín dụng nhưng dùng trong phạm vi, như vậy liền tương đương với là phạm vi rất lớn rút nhỏ. Lục tử Hạo chuẩn xác tọa độ càng là trực tiếp tỏa định vị trí, lúc này mới có thể làm Diệp Vân Linh nhanh nhất thời gian nội đuổi tới. Nghe được phụ thân khích lệ, lục tử hảo có chút ngượng ngùng, đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi lục mặc nói chính là mụ mụ ngươi. Mấy chữ này làm hắn cảm thấy năng thật sự, liên quan lỗ tai đều năng đỏ. Đều nói mẹ kế hư, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, lục tử hạo cảm thấy Diệp Vân Linh khá tốt. Đặc biệt đêm qua có thể nói là mạo sinh mệnh nguy hiểm ở cứu hắn cùng muội muội, làm nàng đương chính mình mụ mụ giống như cũng khá tốt. Thăng mụ mụ về phía trước hướng tiết mục đình bá. Mụ mụ về phía trước hướng tiết mục này lại lên hot search. Lần này lên hot search nguyên nhân là, này đương chính lửa nóng tiết mục ở đương hồng khi đỉnh bá. Phía chính phủ cấp ra đáp án là thiết bị ra vấn đề, tạm thời vô pháp phát sóng trực tiếp. Loại lý do này quảng đại võng hiếu tự nhiên là sẽ không tin tưởng, không ít truyền thông phóng viên ngồi canh khách sạn muốn đào đến trực tiếp tư liệu. Chính là tiết mục tổ đem tin tức che phi thường kín mít những phóng viên này muốn hỏi thăm chính là cái gì đều không có hỏi tham gia tới. Liền chỉ là khách sạn nhân viên công tác trong miệng biết được Diệp Vân Linh người một nhà tối hôm qua giống như không có vào ở khách sạn. Đến nỗi vì cái gì, nhân viên công tác cũng không rõ lắm. Có phóng viên đem tin tức này phát tới rồi trên mạng trong khoảng thời gian ngắn trên mạng đối với Diệp Vân Linh một nhà tối hôm qua hướng đi đoán nói phân vân. Bên ngoài ồn ào đến trời đất tối tăm, lục ra người lại ở bệnh viện còn rất vui vẻ. Buổi chiều thời điểm, lục từ hạo ra ra nãi nãi liền chạy tới. Này hai người đang ở nghỉ phép du lịch, vừa nghe nói chính mình tôn từ cùng cháu gái bị bắt cóc thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, nơi nào còn có tâm tình chơi a lúc ấy liền đổi xe bên này phi cơ. Nguyên bản lục mặc cũng không tính toán đem hài từ bắt cóc ở sự tình nói cho bọn họ. Cũng là xảo, bọn họ muốn cấp hai đứa nhỏ mua chút lễ vật gọi điện thoại hồi lục ra thời điểm, phát hiện tiếp điện thoại người không phải đức thúc tò mò hỏi một miệng mới biết được đã xảy ra chuyện. Lúc sau gọi điện thoại cấp lục mặc chẳng sợ hắn nói hài từ cứu về rồi, cũng không có gì thương, lời này nơi nào có thể làm hai vị lão nhân yên tâm a Cần thiết đến tận mắt nhìn thấy đến quá mới yên tâm a Tới rồi bên này lúc sau, biết được lần này là Diệp Vân Linh mạo sinh mệnh nguy hiểm đem hai đứa nhỏ cứu trở về tới, Kha Xuân phi kích động lôi kéo Diệp Vân Linh tay, lão lệ tung hoành, Vân Linh chúng ta lục ra thiếu ngươi, chúng ta lục ra cả đời đều thiếu ngươi. Diệp Vân Linh không quá thói quen loại này lừa tình hình ảnh trong khoảng thời gian ngắn còn không biết như thế nào trả lời, có chút bất lực nhìn về phía lục mặc. Lục mặc lại là nhún nhún vai, làm nàng tùy tiện phát huy. Diệp Vân Linh chỉ có thể có chút đông cứng mà nói, lục lão. Lời này mới vừa một mở miệng liền lập tức tra giác đến không đúng, chạy nhanh sửa lời nói, mẹ, người nói này đó làm gì, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà a. Từ hảo cùng ngữ nịnh cũng là ta hài tử ta cứu chính mình hài tử không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Cái này trả lời mãn phân, xinh đẹp, Kha Xuân phỉ lao lao khóe mắt nước mắt, có chút vui mừng nói, không sai, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà. Lục Quốc Chí ngồi ở một bên, biểu tình rất là vui mừng, thấy chính mình lão bà khóc đỏ mắt thích hợp để đi lên một chương giấy. Kha Xuân Phì tiếp nhận khăn giấy, cho chính mình lau nước mắt, theo sau lại có chút cảm tính nói, làm ngươi gà cho lục mặc tiêu tử này là ủy khuất ngươi. Diệp Vân Linh nói, đảo cũng không ủy khuất ta cảm thấy gà cho hắn, khá tốt. Tiền tùy tiện hoa, đồ vật tùy tiện mua còn mặc kệ chính mình làm việc càng không cần thực hiện phu thê nghĩa vụ, quanh năm suốt tháng cũng thấy không thượng vài lần, liền này hôn nhân nơi nào ủy khuất. Kha Xuân phỉ lại là liệu định nàng đang nói khách khí lời nói, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần thế hắn nói chuyện. Ta chính mình như từ cái gì tính tình ta rất rõ ràng. Tên tiểu tử thúi này trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút có tiền điểm, vóc dáng cao điểm, mặt khác một chút ưu điểm đều không có. Ngày thường có thể sử dụng một chữ nói rõ ràng sự tình tuyệt không nói hai chữ. Lời nói thiếu lại không thú vị, phòng trường kết hôn đến bây giờ liền thuốc hoa đều không có tặng cho ngươi quá đi. Cùng như vậy không thú vị tác vị nam nhân ngốc tại một khối là cá nhân đều đến điên rồi. Diệp Vân Linh, lời này nàng tiếp không được. Kha Xuân phỉ thanh âm và tình cảm phong phú nói: "Các ngươi mới vừa kết hôn kia hội, ta tổng lo lắng ngươi sẽ bị hắn khi dễ, có khổ cũng không dám cùng ta nói. Cũng may hiện tại xem ra ta lo lắng là dư thừa, nhìn đến hai người các ngươi này ân ân ái ái bộ dáng, ta cũng liền an tâm rồi." Nói chào quá lục mặc tay, đem hắn tay điệp ở Diệp Vân Linh trên tay. Diệp Vân Linh chỉ cảm thấy mờ u bàn tay mặt trên như là có cổ điện lưu quá đồng dạng dạng kia cảm giác kỳ kỳ quái quái, muốn bắt tay cấp sút về, nhìn đến Kha Xuân phì kia vui mừng bộ dáng lại nhịn xuống. Kha Xuân phì vẻ mặt nghiêm túc mà đối Lục mặc nói tiểu tử ngươi về sau nếu là dám khi dễ Vân Linh ta định đánh gãy chân của ngươi. Lục Mặc trả lời, sẽ không. Lục Quốc trí thúc sục Hảo đều đừng vẫn luôn nói chuyện ăn trước cơm chiều đi. Bọn họ cơm chiều trực tiếp gọi vào trong phòng bệnh. Đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều, ăn cũng không tệ lắm. Lục từ hảo tỉnh khi nhìn không có gì vấn đề chính là ngủ khi vẫn là sẽ ngẫu nhiên làm ác mộng. Đến nỗi lục ngữ nịnh hiện tại có chút sợ hãi, buổi tối nhất định phải có người bồi ngủ, còn cần thiết là chính mình rất quen thuộc người. chương 169, lục mặc tính toán ngày mai xuất viện sau, mang hai đứa nhỏ đi xem bác sĩ tâm lý, nếu là có vấn đề còn phải hảo hảo làm làm bài tập. Ăn cơm xong sau. Hai đứa nhỏ vẫn là ở bệnh viện trước lại ở một đêm thượng ngày mai lại xuất viện. Nguyên bản lục mặc là muốn ở tại bệnh viện bồi bọn họ. Chính là lại bị Kha Xuân phi cấp đuổi đi. Nơi này nơi nào dùng được với ngươi có vương mẹ, có đức thúc còn có chúng ta hai cái lão nhân. Ngươi vẫn là trở về hào hào bồi lão bà đi. Nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, vừa mới đã trải qua chuyện lớn như vậy, ngoài miệng không nói, trong lòng khả năng cũng hoảng thực ngươi làm nam nhân hẳn là muốn chủ động quan tâm mới đúng. Lại là một phen đối lục mặc của trách theo sau Kha Xuân Phỉ liền đem lục mặc cấp đẩy ra phòng bệnh. Diệp Vân Linh nhìn cơ hồ là bị người đuổi ra phòng bệnh lục mặc khó được nhìn đến hắn như thế chật vật bộ dáng nhịn không được cười ra tiếng. Lục mặc rất có phân xấu hổ, đi rồi ta đưa ngươi hồi khách sạn đi. Diệp Vân Linh gật đầu, lục mặc lái xe, Diệp Vân Linh ngồi ở ghế điều khiển phụ thưởng. Nguyên bản lục mặc còn muốn hỏi nàng điểm sự kết quả một bên đầu liền thấy được Diệp Vân Linh ngủ rồi. Nàng từ tối hôm qua bắt đầu liền không như thế nào ngủ quá giấc, một dính xe liền vây ngủ rồi. Thừa dịp đèn xanh đèn đỏ, Lục Mặc đem chính mình trên người tây trang áo khoác cởi, khoác ở Diệp Vân Linh trên người. Nhìn nàng kia trương tinh xảo gương mặt đẹp thượng, lộ ra lực hiện mỏi mệt thần sắc nghĩ đến nàng vì hài tử sự tình không ngủ không nghỉ, cặp kia lạnh nhạt như trời đông giá rét tính cách Lục Mặc, đáy mắt lộ ra vài phần đau lòng. Màu đen đường cong lưu sướng xe bay nhanh ở đường xe chạy thượng, thực mau xe ngừng ở Hải Cảnh phòng khách sạn trước. Lúc này Diệp Vân Linh cũng tỉnh lại có chút mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện đến khách sạn cửa, nàng duỗi tay đè đè chính mình cái chán ý đồ làm nó thanh tình một chút nói, nhanh như vậy liền đến. Lục mặc đè lại nàng muốn mở cửa xe tay nói, người liền như vậy đi xuống. Diệp Vân Linh không rõ hắn có ý tứ gì, lục mặc chỉ vào ngoài cửa sổ khách sạn chỗ ngoặt chỗ còn có đối diện bụi cỏ chờ địa phương. Diệp Vân Linh nhìn đến này đó địa phương đều có người trộm cầm camera ở ngồi xổm nàng có chút khó hiểu hỏi, hướng ta tới. Lục mặc gật đầu 89 phần 10. Tiết mục đình bá, người tối hôm qua không hồi khách sạn, các phóng viên đều ở suy đoán nguyên nhân. Diệp Vân Linh này sẽ có chút mệt chỉ nghĩ sớm chút trở về nghỉ ngơi. Này nếu như bị đám phóng viên này đụng phải còn không biết phải bị chiền bao lâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta này chỉ cần vừa xuống xe, liền sẽ bị phát hiện. Lục mặc nhìn mắt Diệp Vân Linh trên người chính mình áo khoác Tây Trang nói, không cần lo lắng ta có biện pháp. Những cái đó paparazzi đều không quen biết lục mặc, hắn xuống xe thời điểm ôm Diệp Vân Linh trên đầu cái hắn Tây Trang. Diệp Vân Linh đi đường có điểm lắc lư, này ở người khác xem ra giống như là lục mặc ôm chính mình uống say nữ nhân hồi khách sạn giống nhau. Đỉnh đầu cái Tây Trang áo khoác có vẻ không như vậy thất nghi. Có chút người nhìn đến lục mặc diện mạo còn cảm thán này nam nhân khá xinh đẹp. Đặc biệt những cái đó ngồi canh paparazzi, nhìn đến lục mặc diện mạo còn cảm thấy người này lớn lên, không hỗn giới giải trí quá đáng tiếc. Chút nào không biết trong lòng ngực hắn ôm người chính là bọn họ ngồi xổm cả ngày người. Trở lại phòng lúc sau, Diệp Vân Linh đem đỉnh đầu áo khoác đệ còn cấp lục mặc đồng thời lên tiếng cảm ơn tả. Lục mặc tiếp nhận áo khoác sau lại không có rời đi, đem này tùy ý đáp ở trên cánh tay, nói phô thê chi gian không cần nói cảm ơn. Lời này nếu là đặt ở bình thường phu thê thượng, cảm giác không có gì vấn đề, nhưng đặt ở hai người bọn họ trên người như thế nào cảm thấy có điểm quái quái. Diệp Vân Linh Nguyên bản tính toán là tắm rửa xong, sau đó liền lên giường ngủ. Chính là xem Lục Mặc hơn nửa ngày không có nghĩ phải đi ý tứ, nàng đành phải có chút xấu hổ hỏi, "Muốn uống thủy sao?" Lục Mặc trả lời, "Muốn." Diệp Vân Linh hoàn nhìn một chút khách sạn, nàng cũng không có nấu nước mà là trực tiếp từ huyền quan chỗ cầm một lọ khách sạn phóng nước khoáng đưa cho Lục Mặc nói. Lục Mặc mở ra nước uống hai khẩu. Diệp Vân Linh không quá thói quen giờ giọng quan cuối cùng nói thẳng nói ta muốn nghỉ ngơi. Lục Mặc gật gật đầu theo sau nói ra một câu làm Diệp Vân Linh kinh rất cầm nói ta đêm nay phương tiện ngủ ở nơi này sao. Người khác nếu là nói cái này lời nói, khả năng Diệp Vân Linh sẽ nghĩ đến là đồ chính mình. Lục mặc nói cái này lời nói, nàng còn không đến mức tự luyến đến loại trình độ này. Diệp Vân Linh hỏi, vì cái gì? Lục mặc nói, gần nhất mùa thịnh vượng, phụ cận khách sạn toàn đính xong rồi, công tác hơn nửa tối hôm qua sự tình ta hai ngày hai đêm không có ngủ, hiện tại thực vây. Diệp Vân Linh xác thật nhìn đến lục mặc hốc mắt hồng hồng, đều sắp có điểm trọi gà bộ dáng nàng cũng không phải. Hoa cái loại này làm ra vẻ nữ sinh, lập tức đồng ý có thể. Đối phương trực tiếp đem mục đích nói ra, Diệp Vân Linh ngược lại còn tự tại nhiều, đánh ngáp đi dương hành lý lấy tắm rửa quần áo nói ta đây đi trước tắm rửa chính ngươi đi trong ngăn tủ lấy sự phòng chăn. Lại không phải không ở trên một cái giường ngủ quá, Diệp Vân Linh đối với những việc này cũng không phải như vậy, để ý, dù sao cũng là ở mặt thế hoàn cảnh sinh hoạt 10 năm người. Chính yếu là Diệp Vân Linh kỳ thật cũng có chuyện muốn hỏi hắn. Lục mặc trầm mặc sau khi trả lời, hào. Toilet không một hồi liền truyền đến tiếng nước lục mặc nhìn thoáng qua cách ma sa pha lê mông lung bóng dáng, cảm thấy có điểm khát cầm lấy vừa rồi không uống xong thủy, một trình bình toàn uống lên đi xuống. Diệp Vân Linh tắm rửa xong ra tới, một bên xoa tóc một bên nói ta tẩy xong rồi, ngươi đi tẩy đi. Lục mặc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy mới vừa tắm rửa xong Diệp Vân Linh, tóc ướt lộc cộc không làm khô, bọt nước theo cổ đi xuống nhỏ giọt mới vừa tắm xong trên mặt đỏ bừng, như là say rượu bộ dáng, có điểm đáng yêu Trên người cũng chỉ xuyên một bộ đơn giản hồng nhà trang phục áo ngủ thực bình thường một chút đều không gợi cầm, lại xem đến lục mặc trong cổ họng căng thẳng, hạ ý thức cổ họng lan lộn một chút. Lại có điểm khát nước tưởng lấy bên cạnh nước uống, phát hiện sớm bị chính mình uống xong rồi. Diệp Vân Linh nhìn đến hắn động tác khó được chi kỳ đi đến huyền quan chỗ lại cầm một lọ thủy phóng tới lục mặc trong tay nói, bờ biển ẩm ướt là muốn uống nhiều thủy. Trường 170 Ly đến gần, lục mặc đều có thể ngửi được trên người nàng phát ra vừa mới tắm rửa sau sữa tắm thanh hương. Lục mặc mí môi sau, đứng lên nói ta đi trước tắm rửa. Lúc sau nhanh chóng tiến vào toilet, bước chân càng đi càng nhanh. Diệp Vân Linh cầm di động ở tiếp thu Cao Bình vừa mới truyền lại lại đây tư liệu, nói là kia bộ ngọc lục bảo trang sức cha tra được manh mối. Cũng không biết Cao Bình truyền thứ gì, di động tiếp thu rất chậm, Diệp Vân Linh ánh mắt nhìn về phía đặt ở một bên notebook. Đứng dậy ý ở phòng tắm cửa, gõ gõ phòng tắm môn, hỏi, lục tiên sinh ta có thể sử dụng một chút ngươi notebook sao? Đang ở tẩy tắm nước lạnh lục mặc nghe thế thanh âm trả lời, dùng đi, mật mã là 758520. Diệp Vân Linh nói thanh tạ lúc sau, xoay người cầm lấy trên bàn notebook ngồi xếp bằng ngồi xuống trên giường, phía sau lưng dựa vào gối đầu, bắt đầu tiếp thu cao bình tư liệu. Cũng không biết có phải hay không khách sạn internet kém, này một văn kiện truyền nửa ngày không truyền thành công. Phòng tắm môn mở ra theo một trận khí lạnh phần phật mà ra, lục mặc nửa người dưới vây quanh một cái màu trắng khăn tắm ra tới, lộ ra đường cong tinh xảo nửa người trên. Lục mặc làn da nhan sắc không phải cái loại này màu đồng cổ cũng không phải lãnh bạch da, có điểm sen vào giữa hai bên. Trên người cơ đường cong rõ ràng, bên hông cư nhiên còn có cơ bụng, xem ra ngày thường trừ bỏ công tác ở ngoài còn biết tập thể hình, cũng không phải một cái chỉ biết công tác đầu gỗ. Trên cổ còn có bọt nước dọc theo trung gian đường cong đi xuống chảy, đi vào kia vương tự cầm đầu bụng. Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua, đồng dạng cảm thấy ít hầu có điểm làm tùy tay nắm lên bên cạnh khan lông ném qua đi nói, chắn một chắn, đồi phong bại tục. Lục mặc tiếp nhận khan lông, ở trước ngực so đúng rồi một chút thực nghiêm thúc hỏi, chắn nơi này sao? Diệp Vân Linh nhìn đến lục mặc lấy khăn lông đem trước ngực ngăn trở nhịn không được phục cười ra tiếng, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Tựa như cái loại này đang câu dẫn đàng hoàng thiếu phụ nam nhân, muốn cực còn nganh. Đàng hoàng thiếu phụ, muốn cực còn nganh, lời này như thế nào nghe như vậy không quá thích hợp à? Lục mặc thực nghiêm túc hỏi kia có câu dẫn đến ngươi sao? Diệp Vân Linh ho nhẹ hai tiếng nói ta đã thấy nam nhân ngàn ngàn vạn, làm sao dễ dàng như vậy cắn câu? Ngàn ngàn vạn. Lục mặc tiến lên hai bước đôi mắt hơi khúc cong, người thượng nơi nào thấy được ngàn ngàn vạn nam nhân. Diệp Vân Linh tưởng nói kiếp trước A, mà thế lúc mới bắt đầu, phía trước nàng vì trốn tang thi, một không cẩn thận trốn vào nam nhà tắm. Kết quả nơi đó tất cả đều là chập N trụi thân mình ở lưu điểu nam tang thi. Đáng tiếc này đó khẳng định là không thể cùng lục mặc nói. Diệp Vân Linh chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do, nói TV thượng nhìn đến. Lục mặc chưa nói cái gì, trong tay che lại một khối khăn lông che ở trước ngực, nếu là quang xem động tác không xem mặt thượng biểu tình có điểm như là sợ bị người phi lễ đàng hoàng phụ nam dường như. Bộ dáng này xem đến Diệp Vân Linh lại là một trận nhạc a trước kia như thế nào không phát hiện này nghiêm trang lục mặc như vậy thú vị đâu. Lục mặc căn bản không biết Diệp Vân Linh cười điểm ở nơi nào, không biết nàng đột nhiên như thế nào liền cười đến như vậy vui vẻ. Xem nàng cười đến không sai biệt lắm, lục mặc mới nói nói ta không mang tắm giờ quần áo. Diệp Vân Linh thu thu trên mặt ngũ quan biểu tình trên dưới đánh giá hắn một vòng nói, người sẽ không liền tính toán vây quanh điều khăn tắm lên giường ngủ đi. Nàng là không ngại cùng lục mặc cùng giường dị bị, nhưng tia ẩn trụi thân mình không thể được tuy rằng nhìn không tới cũng sờ không được vẫn là quá biệt nữ. Lục mặc nói, một hồi đức thuốc sẽ cho ta đưa sạch sẽ quần áo lại đây. Diệp Vân Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đều làm tốt tính toán nếu là lục mặc thật tính toán quang thân mình ngủ, nàng liền ngủ dưới đất. Chuồng cửa vang lên, thật là nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Lục mặc đi qua đi mở cửa, đứt thuốc trong tay cầm hai cái túi nói tiên sinh áo ngủ cùng ngày mai muốn xuyên tây trang áo sơ mi, toàn bộ đều đặt ở nơi này. Lục mặc gật đầu ân. Đóng cửa sau, lục mặc đem hai cái túi bắt được một bên trên bàn, từ bên trong lấy ra tới một bộ màu đen tơ tầm áo ngủ, tùy theo đi theo quần áo một hộp đồ vật rớt ra tới. Diệp Vân Linh nghe được thanh âm hướng trên mặt đất nhìn lại, vừa lúc nhìn đến bìa mặt thượng là một cái Âu Mỹ nam nhân chỉ một cái quợp N lót ôm một cái đồng dạng dáng người nóng bỏng nữ nhân. Không cần tế đọc mặt trên tự, đều biết đây là thứ gì. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua trường hợp có như vậy trong nháy mắt xấu hổ. Lục mặc đem đồ vật nhặt lên, thứ này cầm ở trong tay nóng bỏng thật sự, hắn có chút không biết làm sao mà nhìn Diệp Vân Linh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào giải thích. Diệp Vân Linh, ngươi, lục mặc 5 ngón tay nắm chặt trong tay hộp nói ta nếu nói thứ này không phải ta làm đức thuốc phóng, ngươi tin sao? Diệp Vân Linh gật đầu ta tin, ngay từ đầu nhìn đến cái này cây dù nhỏ thời điểm, thật đúng là cho rằng lục mặc đối nàng có hứng thú, muốn làm nàng thực hiện phô thê nghĩa vụ. Cái này thật đúng là làm Diệp Vân Linh không biết nên như thế nào trả lời, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là lục mặc thê tử, Ăn hắn uống hắn dùng hắn trụ hắn, nếu là đối phương đưa ra yêu cầu này cũng là hợp tình lý bên trong. Nhưng nàng lại không quá thường thực hiện phương diện này nghĩa vụ, nghĩ khuyên hắn đi bên ngoài tìm cái nữ nhân giải quyết một chút sinh lý nhu cầu đi, lời này từ một cái thê từ trong miệng nói ra cảm giác cũng không tốt lắm. May mắn lục mặc nói này không phải hắn chú ý. Lấy lục mặc tính cách hắn là khinh thường với nói dối, lại ngẫm lại đức thuốc tính cách cũng xác thật là có thể làm ra việc này người tới. Lục mặc nguyên bản còn lo lắng Diệp Vân Linh sẽ cho rằng cái này cây dù nhỏ là hắn lấy, chính mình giải thích lúc sau, Diệp Vân Linh lại dễ dàng như vậy liền tin, lục mặc trong lòng lại không quá thoải mái. Cụ thể cái gì nguyên nhân lại không thể nói tới, chỉ cảm thấy nàng đối chính mình có phải hay không quá mức với yên tâm. Đem kia hộp cây dù nhỏ một lần nữa thả lại trong túi, lấy thượng màu đen tơ tầm áo ngủ, nhanh chóng tiến vào toilet. Không một hồi hắn liền ra tới. Ra tới thời điểm vừa lúc nhìn đến, Diệp Vân Linh một bàn tay trống ở trên giường, thân mình về phía trước nghiêng tay phải ở con chuột thượng hoạt động, nói, như thế nào sẽ như vậy chậm đâu, có phải hay không khách sạn tín hiệu không quá hành a chương 171, Lục mặc nói, là ở tiếp thu văn kiện sao. Khách sạn xài chung wifi người nhiều, tiếp thu văn kiện là sẽ chậm một chút. Bằng không dùng ta di động lưu lượng cùng chung đi. Diệp Vân Linh nhìn kia 99% tiến độ, nói không cần, nhanh. Nàng lời nói vừa mới nói xong, bên kia văn kiện liền tiếp thu hoàn thành, phát ra tích tích tích thanh âm. Diệp Vân Linh một lần nữa bày cái thoải mái điểm dáng ngồi, click mở văn kiện nói, để cho ta tới nhìn xem, năm đó mua đi này bộ ngọc lục bảo trang sức đại lão là ai. Văn kiện click mở phía trước lại là một đống giới thiệu ngọc lục bảo trang sức giá trị, Diệp Vân Linh trực tiếp sau này kéo, mặt trên viết 14 năm trước 6 hào ghế lô người mua là. Lục mặc, Diệp Vân Linh chớp chớp mắt còn tưởng rằng là nhìn ra ảo giác tới, nhìn nhìn mặt trên tên, lại ngẩn đầu nhìn nhìn bên cạnh đang ở sửa sang lại ngày mai xuyên tây trang người nào đó. Đây là trùng hợp sao? Không thể đi, nhớ rõ lục mặc nói qua có thể tiến kia ích đấu giá hội người. Không phải quang có tiền là được còn phải là các giới nổi danh lại có năng lực người. Hội viên như vậy nghiêm khắc đấu giá hội còn có thể đâm danh, này xác suất cực kỳ bé nhỏ đi. Chính là 14 năm trước lục mặc không phải cũng mới 15 tuổi sao. 15 tuổi liền ở phòng đấu giá hoa 600 triệu nhiều cách xù sao. Kẻ có tiền đều là như vậy chơi. Nếu là đổi thành người khác, không tránh được muốn đem văn kiện tàng hảo, sau đó chậm rãi tìm hiểu tin tức Diệp Vân Linh càng không thích như vậy quanh co lòng vòng, người liền ở trước mắt trực tiếp hỏi không phải được rồi sao? Lục tiên sinh, hỏi ngươi chuyện này. Diệp Vân Linh đem notebook hướng Lục mặc bên kia xoay cái phương hướng, trực tiếp hỏi, 15 năm trước ở ít đấu giá hội thưởng cái kia giá trị 600 triệu nhiều ngọc Lục bảo trang sức là ngươi chụp được tới. Lục mặc đang ở chụp phủi tây trang tay một đốn, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Linh, tầm mắt dừng ở notebook mặt trên, đáy mắt có mảnh liệt quang mang lập loè theo sau hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Vân Linh nói, 14 năm trước Diệp Sương Thịnh bọn họ công ty sắp phá sản, chính là hắn đột nhiên không biết từ nơi nào làm ra một bộ ngọc lục bảo trang sức, đặt ở đấu giá hội thượng bán đấu giá được 600 triệu nhiều, lần đó bán đấu giá được đến tiền, thành công làm hắn cái kia tiểu phá công ty vượt qua nguy cơ cũng vì hắn sau lại đưa ra thị trường xem như đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Lục mặc hỏi, ngươi là hoài nghi bọn họ này bộ trang sức có cái gì vấn đề sao? Diệp Vân Linh nói, Diệp Sương Thịnh ở khai công ty phía trước chính là một cái bình thường dân cờ bạc, hắn kia khai công ty tiền vốn vẫn là. Tính cái này không nói, tóm lại ta chính là muốn biết kia bộ trang sức lai lịch thôi. Nguyên bản tra chuyện này, này đây vì sẽ cùng nguyên chủ cha mẹ tai nạn xe của án tử có quan hệ, sau lại điều tra ra tai nạn xe của hung phạm là Diệp Vy Vi. Nhưng cái này trang sức sự tình điều tra được một nửa, Diệp Vân Linh không thích bỏ giờ nửa chừng. Lục mặc nói, này bộ trang sức là ta chụp được tới, chuẩn bị nói là ta mụ mụ chụp được tới. Diệp Vân Linh đôi mắt hơi lượng, nói, thật đúng là ngươi chụp nha. Các người lúc trước chụp này bộ trang sức là có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao? Vẫn là thuần túy chỉ là vì thích. Lục mặc buông trong tay đồ vật theo hắn ngồi xuống, trên giường lõm xuống đi một khối, hắn thanh lãnh hai tròng mắt nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi, này bộ trang sức là mụ mụ 20 năm trước đưa cho nàng bạn tốt. Như vậy quý trang sức tặng người. Mụ mụ ngươi rất hào phóng a kia thu cái này lễ vật người chẳng phải là thực vui vẻ. Diệp Vân Linh sau lại tưởng tưởng cũng không đúng, kẻ có tiền đều là cùng kẻ có tiền kết giao, có thể làm Kha Xuân phỉ đưa như vậy quý trọng trang sức kia thuyết minh đối phương trong nhà khẳng định rất có tiền. Kết quả lục mặc nói tiếp theo câu nói liền đánh vỡ Diệp Vân Linh ý tưởng. Lục mặc sửa đúng Diệp Vân Linh nói là chúng ta mụ mụ không phải mụ mụ ngươi Diệp Vân Linh chạy nhanh thừa nhận sai lầm nói là chúng ta mụ mụ vừa rồi nói sai. Người tiếp tục nói, lục mặc tiếp tục kể ra năm đó sự tình, nói năm đó mụ mụ đem này bộ trang sức đưa cho đối phương chủ yếu là lo lắng nàng về sau sẽ sống không tốt lưu một bộ trang sức cho nàng bằng thân. Không nghĩ tới này bộ trang sức sẽ ở 6 năm sau xuất hiện ở đấu giá hội thưởng kia buổi đấu giá hội nguyên bản ba mẹ chỉ là muốn mang ta đi thấy việc đời ngoài ý muốn thấy được kia bộ trang sức mụ mụ liền đem trang sức cấp chụp trở về lại sau lại hỏi thăm một chút này trang sức nơi phát ra mới biết được nàng năm đó hào tỷ muội đã sống ở mấy năm trước tai nạn xe cộ bỏ mình diệp vân linh nghe đến đó trong đầu đột nhiên có rất nhiều sự tình liên tục ở cùng nhau không xác định hỏi mụ mụ ngươi hào tỷ muội tên gọi là gì lục mặc nói ngươi không phải đều đoán được sao Diệp Vân Linh há miệng thê hát, ở dốc toàn bộ thân mình hơi hơi sau này lui, theo sau sở trường vỗ về chán, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình vừa rồi được đến tin tức. Lại qua một hồi nàng cả người đều suy sút mà ngồi ở trên giường, trên người sức lực toàn bộ đều bị rút ra giường như, nói, cho nên mẹ ngươi năm đó là đem này bộ trang sức đưa cho ta mụ mụ. Diệp Vân Linh ngẫm lại vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, hỏi, sao có thể đâu. Các nàng hai mặc kệ là xuất thân bối cảnh, vẫn là sinh hoạt thói quen lại hoặc là ngày thường hàng ngày, đều không quá khả năng sẽ có liên quan a Một cái bình thường công nhân lão bà, một cái là hào môn thế gia thái thái, hai người kia như thế nào sẽ trở thành khuê mật đâu. Cái dạng gì người hỗn cái dạng gì vòng, bất đồng tiêu phí trình độ người sao có thể đi được đến một khối đi đâu. Còn đưa tặng đối phương giá trị 600 triệu nhiều trang sức này đến là cỡ nào thâm giao tình. Lục Mặc nói, năm đó Lục Thị Tập đoàn muốn đi thành phố Di khai phá xây nhà, mụ mụ là trước tiên đi địa phương hiểu biết tình huống, vốn dĩ hết thải tiến triển đều rất thuận lợi. Lại ở thổ địa bồi thường một chuyện thưởng cùng địa phương một ít hộ gia đình đã xảy ra tranh chấp. Khi đó vì là tìm người trung gian hai đầu giật dây thu phục loại chuyện này cũng là thường có sự tình. Tìm địa phương một ít hơi chút có danh vọng một ít người, cho bọn hắn tiền làm cho bọn họ đi đương cái này thuyết khách chỉ là không dự đoán được cái kia người trung gian sẽ hai đầu lừa. Đối phương cầm công ty tiền, lại chính mình nuốt hơn phân nửa, phân đến phía dưới phá bỏ di rời hộ trong tay bồi thường phí dụng còn không đến một phần ba. Những cái đó nguyên hộ gia đình tự nhiên sẽ không đồng ý, người trung gian liền tìm một ít lưu manh đem kia mấy cái nháo đến nhất hung cấp đánh một đốn, vài người còn bởi vậy nằm viện. Việc này cũng hoàn toàn chọc tới những cái đó hộ gia đình Dưới sự tức giận liền tìm tới rồi mụ mụ Hai bên đã xảy ra tứ chi xung đột Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 172 Lúc ấy có người ở nồi nóng lấy gạch tạp người Là mụ mụ người xuất hiện thay ta mẹ ăn này một gạch Lúc ấy nhạc mẫu trên đầu bị tạp chảy thật nhiều huyết Đưa đến bệnh viện khi bác sĩ đều hạ hai lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư Phí sức của 9 châu 2 hổ mới đem nhạc mẫu cấp cứu trở về tới Ta mẹ vẫn luôn nói đây là nhạc mẫu thiện tâm cho nên mạng lớn. Nhạc mẫu nằm viện thời điểm ta mụ mụ thường xuyên đi thăm thường xuyên qua lại hai người phát hiện rất có cộng đồng đề tài liền dần dần phát triển trở thành bằng hữu Khi đó người mới 2 tuổi, mụ mụ nói vừa thấy người liền cảm thấy đáng yêu còn nói dỡ nói hai nhà có thể kết cái thân. Nói đính hoa hoa thân nguyên bản chỉ là các đại nhân tùy ý nhắc tới hai nhà người đều không có thật sự. Một tháng sau nhạc mẫu thương thế hảo ta mụ mụ cũng đến chạy về thành phố hát đi trước khi đi mụ mụ đưa cho nhạc mẫu một cái lễ vật. Nhạc mẫu lúc ấy không biết nơi này trang chính là tam kiện bộ ngọc lục bảo trang sức còn tưởng rằng chỉ là bình thường lễ vật liền thu xuống dưới. Lúc gần đi còn cấp nhạc mẫu để lại một chương danh tiếp làm nàng có khó khăn có thể đi thành phố hát tìm nàng. Bất quá theo ta được biết nhạc mẫu cũng không có đi thành phố hát đi tìm mụ mụ cho dù là một hồi điện thoại đều chưa từng đánh quá. Ta suy đoán nhạc mẫu tính cách nguyên bản cứu mụ mụ chỉ là bởi vì thiện tâm duyên cớ chính là mụ mụ lấy này bộ trang sức đưa nàng, làm nhạc mẫu cảm thấy nàng là tưởng lấy tiền tới mua đứt hai người cảm tình cho nên không cao hứng. Hơn nữa khi đó, lục già ở quy mô tiến vào địa ốc, mụ mụ mỗi ngày đi sớm về trễ cũng không có thời gian đi thành phố gì đem chuyện này giải thích rõ ràng cho nên dẫn tới hai người hiểu lầm liền như vậy sinh ra. Diệp Vân Linh gật gật đầu cảm thấy lục mặc này một bộ phân tích xuống dưới, rất là phù hợp ngay lúc đó tình huống. Này đó đều là mẹ nói cho ngươi sao? Diệp Vân Linh hỏi, không được đầy đủ là, một nửa là cha mẹ nói, một nửa kia là ta chính mình phỏng đoán ra tới. Lục mặc bằng phẳng mà nói, lần đầu nghe lục mặc một hơi giảng nhiều như vậy nói, Diệp Vân Linh vỗ về chính mình cái chán. Đứng dậy đi huyền quan chỗ cầm một lọ thủy đưa cho lục mặc nói, ngươi trước đừng nói chuyện, làm ta trước lý lý tin tức. Này tin tức lượng thật sự là quá lớn, nàng yêu cầu trước lót một lót tin tức. Lục mặc mở ra nắp bình uống lên hai ngụm nước sau, nhìn còn ở bên kia lót tin tức Diệp Vân Linh, hỏi yêu cầu ta giúp ngươi cùng nhau lót sao. Diệp Vân Linh nâng một chút tay nói, đừng nói chuyện. Lục mặc thực thức thời mà không có lại mở miệng. Hơn nửa ngày Diệp Vân Linh chỉ vào chính mình nói cho nên ta cùng ngươi tương đương là từ nhỏ đính hoa hoa thân. Lục mặc mí môi nói, ngươi muốn như vậy lý giải cũng đúng. Tuy rằng đây là khi còn nhỏ trưởng bối nói dỡ nói, nhưng là lớn lên lúc sau hai người bọn họ cũng xác thật bởi vì khi còn nhỏ sự tình mà kết hôn. Diệp Vân Linh đột nhiên nhớ tới một sự kiện hỏi kia Diệp Vi Vi nói, người phía trước muốn cưới chính là nàng. Việc này lại là sao lại thế này? Việc này ta cũng không biết nàng vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Lúc trước kia tam kiện bộ trang sức chụp được tới lúc sau, mụ mụ liền tra xét nhà ngươi tình huống, biết được nhạc phụ nhạc mẫu đã sớm ra tai nạn xe cộ bỏ mình, mà ngươi còn lại là đi theo dịp sương tịnh cùng nhau sinh hoạt lúc ấy không yên tâm, còn cố ý phái người nhìn tình huống của ngươi, nhìn đến ngươi lúc ấy sinh hoạt cũng không tệ lắm, cũng liền không có quấy giày. Lục mặc đem bình nước khoáng phóng tới một bên, nói đây cũng là mụ mụ hối hận nhất nông nỗi, quang thấy được mặt ngoài hiện tượng. Nếu không phải sau lại trong lúc vô tình biết được ngươi chân thật tình huống, nói không chừng còn bị chẳng hay biết gì. Khi đó ngươi đã mãn 20 tuổi, mụ mụ liền đưa ra đem ngươi cười tiến ra, hào hào chiếu cố ý thưởng. Cũng phái người đi hỏi qua suy nghĩ của ngươi, ngươi cũng không phản đối, cho nên chúng ta liền kết hôn. Diệp vân linh đại khái có thể lý giải nguyên chủ vì cái gì sẽ đồng ý kết hôn, lúc ấy nàng ở diệp gia sinh hoạt khẳng định là nước sôi lửa bỏng chung, lúc này có người đưa ra có thể cứu nàng với nước lửa, nguyên chủ tất nhiên là sẽ vui vẻ đồng ý. Diệp vân linh hỏi ta tương đối tò mò là người vì cái gì sẽ đồng ý kết hôn. Nghe hắn vừa rồi cách nói, giống như đối nguyên chủ cũng không có gì cảm tình, trước khi hai người bọn họ ở chung cũng không giống như là có cảm tình bộ dáng. Lục mặc đột nhiên có điểm không dám nói, nhìn nhìn Diệp Vân Linh, góc cạnh rõ ràng cằm tuyến banh đến gắt gao, rất sợ hắn nói ra lúc ấy cưới nàng chân tướng, sẽ chọc đến Diệp Vân Linh không vui. Diệp Vân Linh nhìn ra tới hắn không quá thường nói, đảo cũng không cái gọi là, nói thẳng, không nghĩ nói liền tính ta cũng chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi. Tấm mộc lục mặc đột nhiên mở miệng nói trong thanh âm còn mang theo một tia không dễ phát hiện khẩn trương nói ta tuổi tác không nhỏ độc thứ n dưới tình huống mặc kệ là thương trường thượng vẫn là ngầm tổng hội có rất nhiều người nghĩ cho ta giới thiệu đối tượng ta bất kham này nhiễu mụ mụ làm ta cưới ngươi thời điểm ta chính mình tự mình cùng ngươi tiếp xúc một chút cảm thấy ngươi là một cái tương đối dễ dàng nhìn thấu người cho nên liền thuận theo tự nhiên mà đồng ý diệp vân linh nguyên nhân liền đơn giản như vậy a Bất quá cũng đúng, này lý do đơn giản nhưng là lại hợp lý. Lục mặc theo như lời tương đối dễ dàng nhìn thấu người, chỉ hẳn là nàng tương đối xuẩn, dễ dàng hảo đắn đo đi. Dựa theo nguyên chủ tính cách liền Diệp Sương Thịnh đôi vợ chồng này đều đấu không lại, xác thật là một cái tương đối hảo đắn đo người. Lục mặc hỏi, ngươi sinh khí? Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, không có, liền này có cái gì hảo sinh khí? Cũng không biết Diệp Vân Linh có hay không tin tưởng, lục mặc lại một lần trịnh trọng giải thích ta thật sự chưa từng có nghĩ tới muốn cưới Diệp Vi Vi. Tuy rằng khi còn nhỏ trưởng bối lời nói đùa cho chúng ta hai đính hoa hoa thân, nhưng mọi người đều biết đó chính là một câu vui đùa lời nói. Nhưng cho dù muốn cưới cũng là cưới ngươi, như thế nào sẽ là cưới nàng đâu. Giải thích xong lúc sau còn nhìn thoáng qua Diệp Vân Linh sắc mặt rất sợ nàng có cái gì không vui dường như. Diệp Vân Linh ta tin a Vừa rồi liền tin không rõ lục mặc vì sao lại muốn một lần nữa giải thích một lần. Xoa xoa chính mình đầu óc ở huyệt thái dương thượng nhẹ ấn nói, ngày này trong vòng thu được tin tức quá nhiều ta đầu óc đều sắp tạc yêu cầu chậm rãi. Mới vừa nằm xuống tới, lúc này trong đầu hệ thống thanh âm vang lên, nhiệm vụ chi nhánh 3 điều tra rõ năm đó lục ra cưới diệp vân linh nguyên nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thường lột trừ nữ chủ nghịch thiên thánh mẫu quang quang hoàn. chương 173 Diệp Vân Linh một cái giật mình ngồi thẳng thân mình hỏi, hệ thống ta nhớ rõ nghịch thiên thánh mẫu quang là hấp dẫn nam tính đi. Hệ thống, đối, Diệp Vân Linh khóe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười, nguyên bản cái này quang hoàn tồn tại là hấp dẫn những cái đó ái mộ nàng khác phái, mặc kệ Diệp Vi Vi làm cái gì đều sẽ duy trì nàng. Nhìn xem phía trước trịnh hiến tưởng đỉnh sâm còn có Trần Vũ Hàng những người đó biểu hiện liền biết cái này quang hoàn nhiều nghịch thiên. Trịnh Hiến đang lúc hồng thời điểm tình nguyện tự hủy tương lai cũng muốn thế chính mình nữ thần xuất khẩu ác khí. Tưởng đỉnh xâm thân là người phụ bị diệp vi vi thánh mẫu chiếu sáng đến độ sắp lục thân không nhận. Đến nỗi nhất thảm trần vũ hàng, bị người lợi dụng thành như vậy, đều phải ngồi tu còn tâm tâm niệm niệm vi vi nữ thần, không chịu công ra nàng tới. Nhưng trước mắt này quang hoàn một bị cướp đoạt, không biết này đó bị mạnh mẽ hàng chí luyến ái não, chỉ số thông minh có thể hay không trở về. Liên tính không có trở lại bình thường trình độ, nhưng nói vậy cơ bản thị phi hắc bạch hẳn là sẽ phân biệt đi. Vốn dĩ chỉ là muốn biết một chút ngọc lục bảo trang sức tin tức, không nghĩ tới còn thêm vào mà hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Diệp Vân Linh không biết chính là bởi vì mịch thiên thánh mẫu quang rơi xuống, Diệp Phi vi bên kia đã chịu phiền toái rất lớn. Thành phố di cục cảnh sát nội, Trần Vũ Hàng đang ở tiếp thu thẩm vấn viên vấn đề từ ngày hôm qua hỏi đến hiện tại, hắn cũng chưa có thể hào hào chợp mắt. Trần Vũ Hàng rất rõ ràng, những người này chính là muốn dùng này nhất chiêu tới buộc hắn thỏa hiệp. Hắn là sẽ không phản bội VVT, chẳng sợ ngồi thu cả đời đều không thể phản bội VVT. Ta hỏi lại một lần, là ai sai xử ngươi đi bắt cóc lục thị tập đoàn tiểu thiếu gia cùng tiểu thư, cùng với tưởng thị tập đoàn người thừa kế phương tư. Thẩm vấn viên bang dùng sức chụp một chút cái bàn, tiếp tục nói chuyện này đề cập người đều là quan trọng nhân viên. Thẳng thắn tư khoan kháng cự từ nghiêm ta nhìn ngươi có thể chính mình chủ động công đạo như vậy ta hào hướng thẩm phán tranh thù to rộng xử lý. Trần Vũ Hàng đang muốn muốn mở miệng án thường như vậy nói không biết. Kết quả đang chuẩn bị há mồm, lại đột nhiên cảm giác được đầu loàng soàng một chút bị người gõ một buồn côn dường như đầu óc giống như đột nhiên thanh minh lại đây. Nhìn nhìn lại chính mình tình cảnh hiện tại cùng với bị chào sau đãi ngộ diệp vi vi liền cái luật sư cũng chưa cho hắn thỉnh. Này nói rõ chính là ở lợi dụng chính mình, hiện tại bị đương khí từ. Trần Vũ Hàng nói thẳng nói ta thẳng thắn giao đãi. Uống cà phê vốn dĩ cho rằng hôm nay lại là muốn cùng Trần Vũ Hàng mang một ngày thẩm vấn viên, nhìn đến đột nhiên nhà ra Trần Vũ Hàng, lập tức còn có chút không thói quen. Ngược lại là một vị khác thẩm vấn viên chạy nhanh đem giấy bút lấy hảo, đặt câu hỏi là ai sai xử người bắt cóc bọn họ. Trần Vũ Hàng, Diệp Vi Vi, mổ thị biệt thự trong phòng. Trịnh Hiến ở trong phòng đang ở lấy tiểu hào cùng những cái đó trên mạng hắc diệp vi vi bình luận đối phun. Những người này tất cả đều là hắc bình, tất cả đều là một ít ghen ghét vi vi nữ thần người. Ngoài miệng một bên phun tào trên tay động tác cũng là không hề có dừng lại, mười ngón bay nhanh mà phát ra. Trước hai ngày hắn bại bởi diệp vân linh sau, ba ba ra mặt thế hắn khiêm hạ rất nhiều, làm hắn miễn với võng bảo. Nhưng thực tế Thượng Trịnh Hiến lại không có thật là vui, bởi vì hắn phản bội vi vi nữ thần, hắn cư nhiên ghi lại nhục mạ vi vi nữ thần video. Hắn có tội, hắn là cái tội nhân, hắn cần thiết phải vì vi vi nữ thần làm chút cái gì. Trịnh Thành tiến vào nhìn đến như từ cái dạng này, rất là đau lòng, nữ nhân kia liền có tốt như vậy, đáng giá ngươi vì nàng trả giá hết thầy. Trịnh Hiến trên tay động tác không ngừng tưởng tượng đến Diệp Vi Vi liền sắc mặt lực hiện ôn nhu mà nói, Vi Vi là trên thế giới tốt nhất nữ nhân, ta không được người khác nói nàng nói bậy, ba ba ngươi cũng không được. Trịnh Thành rất là đau lòng, từ nhỏ đến lớn, ngươi làm bất cứ chuyện gì ta đều y ngươi, không nghĩ tới thế nhưng đem ngươi sủng thành cái dạng này, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì. Trịnh Hiến sinh khí mà vỗ cái bàn nói, ngươi cái gì đều sủng ta. Hai năm trước ta nói muốn muốn đi đoạt lấy hôn, ngươi không đồng ý, hai năm sau ngươi còn bức ta lục như vậy video. Ta hiện tại liền vi vi mặt cũng không dám thấy. Trịnh thành thức giận đến một cái tát đánh qua đi cả giận nói, nữ nhân kia cho ngươi hả cái gì mê dược đem ngươi mê thành như vậy. Nàng là lão bà của người khác, ngươi ở trên người nàng xử như vậy nhiều kính có ích lợi gì. Ngươi nếu là thật sự một hai phải như vậy chấp mê bất ngộ đi xuống, vậy ngươi từ nay về sau ra cửa, đừng nói là ta nhi tử. Lời này nói ra Trịnh Thành đều tức giận đến ho khan lên, sắc mặt đều khí đỏ. Trịnh Hiến bị đánh lúc sau, hơn nửa ngày nhưng thật ra không có phản ứng, liền ở Trịnh Thành cho rằng hắn lại đang tìm tư cái gì ý đồ xấu khi. Lại thấy Trịnh Hiến ngẩng đầu, đầy mặt ái náy, hồng hốc mắt mà nói, ba, người đánh đối với ta biết sai rồi, ta về sau không bao giờ đề nàng. Trịnh Thành không phải thực tin tưởng như tử nói, phía trước vì nàng sinh vì nàng chết bộ dáng, có thể dễ dàng như vậy mà thỏa hiệp. Ngươi có phải hay không lại ở đánh cái gì chủ ý? Trịnh Thành vỗ về chính mình cái chán nói, Nhi từ, ba ba già rồi. Ta còn có thể hộ ngươi tới khi nào a? Lần này sự tình ta lợi dụng phía trước vài thập niên tích góp xuống dưới thanh danh cho ngươi chặn. Ngươi nếu là lại xông ra cái gì họ tới, ba ba cũng không giúp được ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ba ba đây đều là vì ngươi hảo a. Trịnh Hiến nước mắt từng viên rơi xuống, lực hiện khổ sở mà khóc giống, ba ta biết sai rồi, về sau ta đều nghe ngươi. Kỳ thật Trịnh Hiến cũng không biết phía trước là vì cái gì cùng quỷ mê tâm hồn giống nhau, liền một lòng một dạ nghĩ phải đối diệp vi vi hào. Nhưng vừa rồi bị Trịnh Thành đánh một cái tát lúc sau, không biết có phải hay không bị đánh thanh tỉnh, hắn cảm giác đầu óc lập tức liền rõ ràng thật nhiều. Thật nhiều trước kia nhìn không tới sự tình, này sẽ lập tức đều suy nghĩ cẩn thận. Trịnh Thành cũng không biết Trịnh Hiến này sẽ nói nói có phải hay không thật sự, thậm chí hắn cảm thấy đây là Trịnh Hiến ở hống hắn một loại khác thủ đoạn, cũng mặc kệ như thế nào giờ khắc này hắn là vui mừng. Trịnh Thành rời đi phòng, hắn không biết chính là ở hắn rời đi sau. Trịnh Hiến đứng ở nơi đó như là làm cái gì trọng đại quyết định dường như, hít sâu một hơi, theo sau liền bắt đầu chủ động rời khỏi sở hữu về Diệp Vi Vi Phen đàn. Chương 174 Đem phía trước chuyên môn dùng để đánh bảng mấy cái tiểu hào cũng tất cả đều gạch bỏ. Thậm chí còn đem đại hào chân dung cũng thay đổi, hắn nguyên bản đại hào chân dung là không có hình người, chỉ có một bóng dáng, mà cái kia bóng dáng là diệp vi vi. Hơn nữa xứng văn đã phát một cái tân uy bùa, đổi đi chân dung, quên qua đi, một lần nữa bắt đầu. Thành phố S hải cảnh trong phòng. Diệp vi vi chính dựa vào tưởng đỉnh sâm trong lòng ngực rất là thương tâm khổ sở, đỉnh sâm, lần này sự tình đều do ta không tốt, không có chiếu cố hào tiểu Từ mới có thể làm hắn bị người chói đi. Tưởng đỉnh sâm đau lòng mà đem nàng ôm vào trong ngực, sờ sờ nàng đầu, ở nàng đỉnh đầu hôn một cái nói, việc này là ngoài ý muốn, muốn trách thì trách những cái đó táng tận thiên lương bọn bắt cóc việc này cùng người có quan hệ gì, người đừng sự tình gì đều hướng chính mình trên người ôm. Diệp vi vi hốc mắt ửng đỏ, buổi sáng bị bắt ăn như vậy cay mặt làm đến nàng một ngày đều không có ăn uống ăn những thứ khác này sẽ còn cảm thấy ít hầu đều là nóng rát mỗi một câu nói đều cảm thấy là có người ở lấy nóng bỏng cây đốt thiêu nàng yết hầu giống nhau. Nhưng nàng cần thiết đến nói, nàng chính là phải dùng hiện tại này phó thảm hề hề bộ dáng, nói chuyện khi mới có thể gợi lên thưởng đỉnh xâm đau lòng cùng thương tiếc. Chịu đựng yết hầu đau đớn tiếp tục mở miệng nói, chính là ta lo lắng tiểu từ sẽ trách ta, người nói hắn có thể hay không oán ta không có kịp thời đi cứu hắn a Tưởng đỉnh xâm hôn hôn cái chán của nàng an ủi, tiểu từ là cái hiểu chuyện hài tử, hắn có thể phân biệt đúng sai. Lúc ấy cái loại này tình huống lại há là ngươi một cái nhược nữ tử có thể thu phục, đừng sự tình gì đều hướng chính mình trên người ôm. Diệp vi vi che mặt có chút khổ sở biểu tình lực hiện thống khổ nói, hiện tại thì tỷ hiểu lầm lần này bắt cóc sự kiện cùng ta có quan hệ ta sao có thể làm như vậy đâu. Nhưng ta lại lo lắng nàng có thể hay không cùng tiểu tử nói cái gì đó, rốt cuộc tỷ tỷ cứu tiểu Từ. Tỷ tỷ còn nói phía trước bọn bắt cóc hồ một cái cùng ta giống nhau tên ta lo lắng cảnh sát bên kia sẽ hoài nghi việc này cùng ta có quan hệ. Tưởng đỉnh sâm vừa định muốn nói lời nói, đột nhiên thật giống như đầu bị người gõ một côn dường như, phía trước cảm thấy mơ màng hồ đồ nhật tử đột nhiên trở nên thanh minh lên. Đối mặt vừa rồi diệp vi vi lời nói, tưởng đỉnh sâm buông ra ôm tay nàng, biểu tình cũng lực hiện lãnh đạm nói, nếu ngươi không có làm, cảnh sát bên kia tự nhiên sẽ trả lại ngươi trong sạch. Đến nỗi tiểu từ bên kia ta tin tưởng hắn là cái hiểu chuyện hài tử, không phải cái loại này sẽ không biện thị phi người, hắn sẽ có chính mình sức phán đoán. Diệp vi vi hơi hơi ngẩn đầu nhìn đối phương thanh âm còn khàn khàn, nhìn tưởng đình xâm hỏi, đình xâm, ngươi hiện tại là đang trách ta sao? Tưởng đình xâm nói, không thể nào, hôm nay ngươi cũng vất vả, sớm một chút nghỉ ngơi đi ta liền không quấy dày ngươi. Diệp vi vi theo bản năng bắt lấy tưởng đình xâm hỏi, đình xâm, ngươi không lưu lại sao? Ngươi yêu cầu hào hào nghỉ ngơi. Tưởng đình xâm túm chính mình cánh tay tay cấp kéo xuống dưới, nói, không được, bệnh viện tiểu từ không ai bồi, ta đi xem hắn. Đối với tường đỉnh xâm lý do thoái thác Diệp Phi Vi lại là liền lời nói đều không có biện pháp phản bác. Rốt cuộc nhân gia như từ vừa mới trải qua quá sinh tử ở bệnh viện bồi bồi hắn cũng là nói được qua đi. Chính là nhìn kia rời đi bóng dáng, Diệp Phi Vi lại tổng cảm thấy trong lòng không quá thoải mái cùng không thích hợp. Hôm nay nàng gặp Diệp Vân Linh lớn như vậy nhục nhã, nếu là đổi thành trước kia tưởng đỉnh xâm sẽ không ném xuống nàng một người khách sạn. Từ khi nào, phương từ vị trí sẽ xếp hạng nàng phía trước. Diệp vi vi không biết lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bệnh viện nổi, phương từ một người rất là nhàm chán, dù sao tưởng đỉnh xâm không ở, liền trộm chạy tới lục từ Hạo bọn họ phòng bệnh. Lục ngữ nịnh đã tỉnh lại, tinh thần trạng thái nhìn cũng không tệ lắm. Kha Xuân phi cùng lục quốc Chí hai người đang ở cùng cháu trai cháu gái hai người, thấu thành bốn người cùng nhau chơi người xói sát. Trò chơi này quy tắc lục ngữ nịnh dù sao là nửa điểm đều không có nghe hiểu, dù sao nàng liền vẫn luôn thắng là được rồi. Phương tử tới thời điểm, đại gia chính chơi đến tận hứng thật sự, lục ngữ nịnh ngồi vị trí trước tiên trước phát hiện phương tử, hướng về phía hắn vẫy tay, phương tử ca ca, mau tới đây cùng nhau chơi. Kha xuân phỉ thấy phương tử tới kia trương tràn ngập 5 tháng dấu vết trên mặt mang theo hiền từ tươi cười nói, người chính là phương tử A, mau tiến vào. Ngữ nịnh đều cùng ta nhắc mãi thật nhiều trở về. Kha Xuân Phỉ vừa thấy đến phương tử liền rất là thích này tiểu tử lớn lên thật là đẹp mắt. Tử Hạo cùng ta nói, lần này sự tình cũng ít nhiều ngươi còn tuổi nhỏ liền có dũng có mưu, nhà của chúng ta tử Hạo có ngươi như vậy tiểu đồng bọn cùng nhau chơi, là phúc khí của ngươi. Phương tử khiêm tốn, chủ yếu vẫn là dựa tử Hạo truyền lại tin tức đi ra ngoài ta cũng không giúp đỡ được gì. Kha Xuân Phỉ nói, khiêm tốn, nãi nãi biết ngươi là cái hảo hài tử. Nói xong cầm lấy bên cạnh một mâm trái cây hỏi ăn cơm sao. Có muốn ăn hay không chút trái cây? Hai lão nhân nhiệt tình cùng lục ngữ nịnh tươi cười, làm hắn bị thương nằm viện sau không người quan tâm mà dần dần lạnh băng tâm, chậm rãi ấm áp lên. Lục tử hảo càng là phản phất thấy được cứu tinh giống nhau, chạy nhanh lôi kéo hắn nói, người đã đến rồi thật sự là quá tốt, chạy nhanh tới thay ta mấy cách trò chơi này chơi đến ta thật là quá mệt mỏi quá khó khăn. Bồi lục ngữ nịnh chơi trò chơi, nàng căn bản liền quy tắc trò chơi cũng đều không hiểu còn phải phóng thủy làm nàng thắng, này quá khảo nghiệm hắn cố tình lúc này lục ngữ nịnh còn vẻ mặt khờ dại đặt câu hỏi cái này rất khó sao ta cảm giác thực hào hiểu a ca ca ngươi thật là quá ngu ngốc lục từ hạo đôi tay đầu hàng không sai là ta quá ngu ngốc ngữ nịnh thông minh nhất phương từ thay thế lục tử hạo ngồi ở nàng vị trí thượng nói ta tới bồi ngươi chơi ta thử xem xem có thể hay không đánh bại ngữ nịnh muội muội ngươi lục ngữ nịnh vẻ mặt tự tin mà nói phương từ ca ca là không có khả năng đánh bại ta ta lợi hại nhất Phòng nội vang lên hoan thanh thiếu ngữ. Đáng tiếc không chơi bao lâu tưởng đỉnh xâm liền tới rồi. Phương từ nguyên bản trên mặt tươi cười động lại, nhìn đến tưởng đỉnh xâm thời điểm, lộ ra ngoan ngoãn biểu tình nói, ba ba, sao ngươi lại tới đây? Tưởng đỉnh xâm không phải không có nhìn đến Phương từ nhìn đến hắn khi trên mặt tươi cười chuyển biến, trước kia như thế nào không có phát hiện những chi tiết này đâu. chương 175 Nhi Tử vừa rồi rõ ràng đối người khác vẫn là một bộ sán lạn tươi cười bộ dáng, khả đối thượng hắn lại như là bộ một tầng AI biểu tình giống nhau. Vì cái gì hắn trước kia thế nhưng cảm thấy không thành vấn đề còn cho rằng Nhi Tử như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng thực hảo đâu. Tưởng Đình Sâm cất bước đi vào phòng bệnh hướng Kha Xuân phì cùng với Lục Quốc Chí chào hỏi, hai vị này nhưng đều là thương trường thượng truyền kỳ nhân vật. Lục Quốc Chí chỉ là ừ một tiếng, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Kha xuân phỉ nhưng thật ra trực tiếp rất nhiều kia trương tràn ngập 5 tháng hình dáng trên mặt mắt thường có thể thấy được đem tư cười thu lên, có chút không khách khí nói, khách ít đến a tưởng tổng như thế nào có thời gian tới chúng ta cái này tiểu phòng bệnh. Hôm nay không cần bồi tiểu kiều thế sao? Kha xuân phỉ thương trường hỗn nhiều năm, rất ít nói chuyện như thế kẹp dao giấu kiếm chính là nhìn đến tưởng đỉnh xâm là thật là nhịn không được. Nhi tử vừa mới trải qua quá sinh tử, hắn cái này đương ba lại một chút không quan tâm, liền chỉ lo bồi lão bà. Những việc này tự nhiên không phải phương từ nói cho nàng, buổi sáng tường đỉnh xâm tới bệnh viện làm truyền phòng bệnh sự tình, không ít hộ sĩ đều nghị luận khai. Viết phòng bệnh liền như vậy mấy cái trong phòng bệnh người lại đều là gần nhất giới giải trí tân quật khởi tiểu minh tinh, thảo luận độ tự nhiên cũng là tương đối cao. Kha Xuân phì từ những cái đó hộ sĩ trong miệng liền đem sự thình hiểu biết cái thất thất bát bát, không thể tin được trên đời như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm phụ thân, như từ vừa mới mới từ bọn bắt cóc trong tay trốn trở về, không quan tâm hắn thể xác và tinh thần khỏe mạnh ngược lại còn trước so đo hắn cùng người nào ở cùng một chỗ, vội vã cho hắn chuyển phòng bệnh. Vốn dĩ liền đối tưởng đỉnh xâm bất mãn, lúc này nhìn đến bản nhân tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Tưởng đỉnh sâm cũng không biết nên như thế nào giải thích chính mình sự tình, hắn cũng không biết trong khoảng thời gian này vì cái gì sẽ bỏ qua như từ cảm thụ cùng nhu cầu, nhưng những cái đó sự tình lại thật thật tại tại đã xảy ra. Dứt khoát không nói gì, không vì chính mình biện dài. Kha Xuân phỉ xem hắn này sẽ thái độ cũng không tệ lắm, cũng liền không có nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò một câu, có một số việc không cần chờ thật sự mất đi mới hối hận. Tưởng đình sâm lần này thái độ tương đối đoan chính, nói tiền bối nói có lý. Phương Từ đứng lên, nói, ba ba ta chỉ là nhàm chán xuống dưới chơi một hồi, ta hiện đại liền cùng ngươi trở về. Nhìn như Từ vừa rồi cùng người khác còn chơi đến rất vui vẻ, ngược lại là cùng chính mình nói chuyện mang theo một ít thật cẩn thận cùng với mới lạ bộ dáng tưởng đỉnh xâm trong lòng một trận khó chịu, nói, ngươi nếu là tưởng ở chỗ này chơi, vậy chơi sẽ đi. Phương Từ, ba ba đây là chịu cái gì đả kích sao? Hôm sau, Diệp Vi Vi còn đang trong giấc mộng, khách sạn cửa phòng liền gõ vang lên. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là tưởng đỉnh sâm đã trở lại còn cố ý đem chính mình trên người áo ngủ đi xuống lôi kéo, làm cho gợi cảm một chút. Còn cố ý thanh thanh giọng nói, so sánh với ngày hôm qua giống như vịt đực giọng thanh âm ăn dược lúc sau, hôm nay khá hơn nhiều ít nhất thanh âm không có như vậy khó nghe. Kết quả mở cửa sau nhìn đến, bên ngoài đứng hai vị cảnh sát diệp vi vi chạy nhanh đem chính mình trên người áo ngủ hướng lên trên kéo lôi kéo, hỏi các ngươi Có chuyện gì sao? Trong đó một người cảnh sát mở miệng nói, Diệp nữ sĩ, người bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau bắt cóc án, hiện tại yêu cầu người phối hợp điều tra một chút. Nói đến bắt cóc án, Diệp vi vi sắc mặt thức khắc một mảnh tái nhợt, đặt ở bên cạnh người tay cũng không tự giác mà run dày hai hạ thanh âm có chút xấu hổ, các người có phải hay không lầm cái gì. Cảnh sát nói, có phải hay không lầm, điều tra qua đi sẽ biết thỉnh Diệp tiểu thư phối hợp. Cũng không phải mỗi một người nam nhân đều hiểu được thương hương tiếc ngọc tỉ như trước mặt hai vị cảnh sát. Diệp Vi Vi nói, "Có thể kia có thể hay không chờ một lát 10 phút làm ta trước đổi bộ quần áo." Các cảnh sát gật đầu đồng ý, nói, "Có thể, nhưng là chúng ta yêu cầu vào nhà, người có thể đi toilet đổi." Chẳng sợ đối phương là nữ sinh, các cảnh sát cảnh giác tâm cũng rất mạnh, rất sợ hiềm nghi người chạy. Diệp Vi Vi cười nói, "Không cần đi." Cảnh sát trả lời, "Thỉnh Diệp nữ sĩ phối hợp chúng ta công tác." Diệp Vi Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể làm người tiến vào. Theo sau chính mình cầm một bộ quần áo tiến vào toilet thay quần áo. Toilet cửa vừa đóng lại, Diệp Vi Vi liền chạy nhanh lấy ra di động gọi điện thoại cấp thường đỉnh xâm. Kết quả bên kia lại đánh không thông, liền bắt hai cái điện thoại cũng chưa người tiếp. Bên ngoài cảnh sát bắt đầu gõ cửa thúc sục, Diệp Vi Vi Thuận miệng ứng một câu lập tức nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn chia thường đỉnh xâm theo sau chạy nhanh đổi hào quần áo đi ra ngoài. Ra cửa phía trước còn đeo mũ khẩu trang mắt kính chờ toàn diện võ trang, nàng là một cái nghệ sĩ, ra vào cục cảnh sát loại chuyện này một khi bị chụp được tới kia khẳng định chính là mặt trái tin tức Diệp Vy vi một đường rất là cẩn thận, kết quả ở ra thang máy thời điểm, bị nganh diện mà đến một vị nữ sinh không cẩn thận đụng phải một chút, đối phương liên tục xin lỗi. Kết quả ngẩn đầu khi rất là kích động mà kêu, Vy a a a a, ta hào kích động a ta thế nhưng thấy được sống thần tưởng. Nghe được đối phương tiếng quát tháo, Diệp Vi Vi mới phát hiện chính mình trên mặt khẩu trang bị đâm rớt, đối phương bằng vào fan thân phận từ lộ ra tới nửa khuôn mặt chung đem nàng nhận ra tới. Kia trên mặt kích động thần sắc nhìn ra được tới, xác thật là Diệp Vi Vi fan, chỉ là cùng nàng vui vẻ so sánh với tới, Diệp Vi Vi này sẽ sắc mặt lại là hắc trầm thật sự, chạy nhanh đem khẩu trang đeo trở về. Đáng tiếc vẫn là đã muộn, không ít người bị này thanh kêu to hấp dẫn nhìn lại đây. Gì? Đó là Diệp Vi Vi sao? Thật là nàng Bên người nàng như thế nào đi theo hai vị cảnh sát A, nàng phạm chuyện gì sao? Ngày hôm qua mụ mụ về phía trước hướng tiết mục tổ đỉnh bá có phải hay không cùng nàng có quan hệ A? 89 phần 10 là, bằng không như thế nào sẽ như vậy sao? Một đống người lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh, chẳng sợ diệp vi vi lại như thế nào đem mặt ngăn chờ cũng không còn kịp rồi. Được đến tin tức sốt ruột chạy tới chu đan đan, thấy như vậy một màn, nội tâm chỉ có một ý tưởng. Xong rồi. Thăng Diệp Vi Vi bị cảnh sát mang đi, thăng Diệp Vi Vi bị trào. chương 176, thăng mụ mụ về phía trước hướng tiết mục đình bá hư hư thực thực nguyên nhân là Diệp Vi Vi. Vài cái mục từ lập tức xông lên hót xuất sự tình thực mau liền truyền khai. Nàng làm gì vậy, như thế nào đột nhiên bị bắt có cảm kích người sao? Này không phải là muốn sụp phòng đi, giới giải trí thủy quá sâu. Tiết mục đột nhiên đỉnh bá ta liền kỳ quái, hiện tại Diệp vi vi bị chảo, rất khó không cho người liên tưởng, này tiết mục đỉnh bá có phải hay không Diệp vi vi khiến cho. Các người đều sẽ không xem sao, vi vi trên tay không có còng tay tuyết minh cũng không phải bởi vì phạm tội, khả năng chỉ là phối hợp điều tra chuyện gì thôi. Lại như vậy đi xuống, giới giải trí liền không ai ta dọn dẹp một chút một chút chuẩn bị xuất đạo đi. Sự tình còn không có điều tra rõ các ngươi những người này mơ tưởng muốn oan uổng vi vi nữ thần trên mạng đối với Diệp Vi Vi bị cảnh sát mang đi sau sự tình truyền đến ồn ào huyên náo, các loại tốt xấu pha bình luận đều có. Chu Đan Đan nhưng thật ra trước tiên đem kia mấy cái hot sớt cấp triệt hạ tới chính là nàng triệt cái này, võng hữu lại sẽ tự phát tính soát thượng mặt khác mục từ, liền triệt ba điều hot sớt sau, không có tiền. Trước hai ngày mới bồi rất nhiều đại ngôn tiền vi phạm hợp đồng, không có như vậy nhiều tiền triệt hot sớt. Chu đàn đàn xin giúp đỡ công ty, muốn làm công ty ra tay cấp Diệp vi vi xã giao, không nghĩ tới lần này công ty quyết đoán từ bỏ nàng. Sự tình lần trước nếu không phải dịp vi vi lúc ấy đem ảnh hậu lương lan kéo xuống thủy công ty đã sớm từ bỏ nàng. Nguyên bản chính là xem ở nàng là đương hồng lưu lượng phân thượng, bảo hạ tới. Kết quả lúc này mới qua mấy ngày lại ra loại chuyện này, muốn bảo hạ nàng cần thiết phải tốn thượng không ít tiền, thượng tầng lãnh đạo ở suy xét nàng hay không thật đáng giá công ty tập nhiều như vậy tiền ở nàng trên người. Đến ra tới kết quả là không đáng, nếu chỉ là chỉ một này sự kiện đảo không có gì, mang luật sư đem nàng nộp tiền bảo lãnh ra tới chờ diệp vi vi ra đồn công an khi chụp hai bức ảnh làm sáng tỏ là được. Nhưng nàng đồng thời còn đắc tội diễn viên gạo cội trịnh thành cùng ảnh hậu lương lan, muốn giữ được nàng yêu cầu hoa rất lớn tinh lực cùng tài lực có thời gian này còn không bằng từ nhị tuyến tiểu hoa trung mạnh mẽ tài bồi một cái. Hơn nữa nhị cấp đề bạt đi lên, giống nhau đều sẽ nghe lời lại hiểu chuyện, rất phối hợp phục tùng công ty an bài. Lần trước nàng uy hiếp công ty sự tình công ty lãnh đạo bên kia sao có thể một chút đều không thức giận. Lại nói nàng về điểm này nhân khí trải qua nhiều như vậy thứ lăn lộn, cũng đã sớm tiêu ma không sai biệt lắm. Nếu muốn từ bỏ nàng, công ty bên kia rớt khoát liền cái thanh minh đều không đã phát. Mà kệ chu đan đan như thế nào tìm công ty lãnh đạo, bọn họ hoặc là tránh môn không thấy, hoặc là công bố không ở. Chạm vào nhiều lần cái đinh sau, chu đan đan cũng biết công ty ý tứ. Lại lần nữa mở ra Weibo khi phát hiện lần này cư nhiên tổng cộng có 5 điều về diệp vi vi hot search treo ở mặt trên click mở tân hai cái hot xuất mục từ nhìn một chút phía dưới bình luận hỗn giới giải trí nhiều năm nàng lập tức liền đã nhìn ra tân này hai cái hot xuất mục từ mặt trên phía dưới bình luận khu trên cơ bản tất cả đều là thủy quân có thủy quân ở dẫn đường dư luận hướng gió muốn võng bạo diệp vi vi chu đan đan thực mau liền đoán được việc này nhất định là lương lan làm gọi điện thoại đi chất vấn khi lương lan cũng là nói thẳng không cố kỵ thừa nhận cũng nói thiên đạo hảo luân hồi diệp vi vi cũng rốt cuộc gặp báo ứng. Chu đan đan, vi vi chỉ là phối hợp cục cảnh sát điều tra mà thôi. Lương Lan nói, là phối hợp cảnh sát điều tra vẫn là thật phạm vào chuyện này, chỉ có các ngươi chính mình biết. Nhưng là phiền toái, ngươi nói cho nàng, chỉ cần nàng ở giới giải trí một ngày, ta liền sẽ một ngày nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến nàng cùng ta giống nhau thân bại danh liệt thê ly thử tán mới thôi. Giới giải trí, vốn dĩ rất nhiều phu thê đều là bằng mặt không bằng lòng, đại gia ai chơi theo ý người nấy. Sở dĩ không ly hôn, là bởi vì ly hôn có đôi khi sẽ đề cập đến tài sản, hài tử cùng với công tác thượng tài nguyên. Có chút đại ngôn hoặc là tài nguyên, là có hôn nhân phương diện yêu cầu. Bọn họ mặc kệ các ngươi phu thê ngầm quan hệ như thế nào, chỉ cần không bỏ đến bên ngoài đi lên là được. Kết quả việc này bị Diệp Vi Vi lần trước bạo xuất tới sau, Lương Lan cùng trượng phu ly hôn vẫn là tiếp theo trên người rất nhiều đại ngôn đều bị giải ước bởi vì Lương Lan là tuôn ra bỏ ra quỹ kia một phương cho nên liên quan về sau tiểu hài tử nuôi nấng quyền đều đoạt không đến. Nàng thật là hận chết Diệp Vi Vi, lúc này nhìn đến nàng xui xẻo, Lương Lan liền kém không lấy pháo phóng đi lên. Chỉ cần có thể làm Diệp Vi Vi xui xẻo, nàng tự xuất tiền túi cũng muốn đem cái này thủy giảo đến càng hỗn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng về Diệp Vi Vi hắc liêu toàn bạo ra tới, các võng hữu cũng không biết thật giả, dù sao coi như ăn dưa, đồ cái náo nhiệt. Diệp Vi Vi người qua đường duyên ở trong thời gian ngắn ngã vào đáy cốc. Đương nhiên Diệp Vi Vi cũng không phải hai bàn tay trắng, không người giữ gìn. Nàng phen như cũ còn ở phía trước cho nàng khống bình tẩy địa. Sự tình còn không có điều tra rõ phía trước, không tin lời đồn không truyền lời đồn. Các ngươi những người này là mắt mù sao? Ảnh chụp chung vi vi nữ thần đều không có khảo còng tay, rõ ràng không phải bị chảo a. Tì tì chỉ còn lại có chúng ta, chúng ta lúc này nhất định phải đoàn kết. Ta nhất định tin tưởng vi vi nữ thần, chỉ cần nàng không ra nói chuyện, những người khác nói cái gì ta đều sẽ không tin. Diệp vi vi ở biết được Trần Vũ Hàng cương nhiên đem nàng cung ra tới, đáy lòng rất là kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn người này quả thực lấy chính mình đương dưỡng khi giống nhau tồn tại, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến có một ngày Trần Vũ Hàng cương nhiên cũng sẽ bán đứng nàng. May mắn nàng phía trước ở lâu một cái tâm nhãn, mỗi lần cùng Trần Vũ Hàng trò chuyện dùng không phải chính mình giải số, ngay cả WeChat liên hệ dùng cũng là một cái tiểu hào. Kia chương điện thoại tạp hiện tại bị vọt tới công thoát nước đi. Không có giọng nói, không có bất luận cái gì mấu chốt tính chứng cứ Chẳng sợ hiện tại Trần Vũ Hàng công khai, như cũ chỉ có thể xem như hắn phiến diện chi từ, không thể thật sự đem nàng giam. Diệp Vi Vi cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên mặc kệ cục cảnh sát người như thế nào hỏi, nàng đều cắn chết việc này cùng nàng không quan hệ, là Trần Vũ Hàng muốn trốn tránh trách nhiệm hãm hại nàng. Không có chứng cứ hơn nữa tưởng đỉnh xâm thu được tin tức sau thực mau phái luật sư nộp tiền bảo lãnh nàng, Diệp Vi Vi buổi chiều liền từ đồn công an ra tới. chương 177 Diệp Vi Vi nguyên bản cho rằng tưởng đỉnh xâm hội môn khẩu tiếp nàng, kết quả sau khi rời khỏi đây lại phát hiện cửa liền chiếc xe đều không có. Luật sư đại khái là cũng nhìn ra tới nàng ý tưởng, giải thích tưởng tổng nói trong công ty còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý cho nên liền trước mang tiểu thiếu ra đi trở về. Diệp Vi Vi đầy mặt không thể tin tưởng, không thể tin được đối phương sẽ ném xuống nàng liền như vậy đi rồi, ý của ngươi là hắn mang theo nhi tử đi trước đem ta một người ném vào nơi này. Luật sư không nói chuyện, nhưng cách kia biểu tình ý tứ lại rất rõ ràng. Diệp vi vi thức giận đến mặt đều tái rồi, loại này thời điểm nàng như thế nào có thể ném xuống chính mình đi trước đâu. Muốn gọi điện thoại chất vấn tưởng đỉnh xâm, đây là gọi ý tứ gì? Lại phát hiện đối phương điện thoại căn bản là đánh không thông, tức giận đến nàng thiếu chút nữa liền muốn tạp di si động. Diệp nữ sĩ ta cảm thấy người có rảnh vẫn là xem một chút Weibo tin tức đi. Luật sư rất là thiện ý nhắc nhở, nói ta còn có việc liền đi trước. Nếu là mặt sau còn có cái gì pháp luật phương diện cố vấn có thể đánh ta điện thoại. Nói luật sư truyền lên một chương chính mình danh thiếp, Diệp Vi Vi tiếp nhận danh thiếp, lúc này Chu Đan Đan cũng tới rồi. Chu Đan Đan sốt ruột hướng về phía nàng vẫy vẫy tay nói, Vi Vi chạy nhanh trước lên xe, một hồi phóng viên liền tới rồi. Nguyên bản Diệp Vi Vi còn có chuyện muốn hỏi luật sư, nghe xong lời này chạy nhanh trước lên xe, dù sao danh thiếp nơi tay có việc quay đầu lại có thể gọi điện thoại hỏi. Lên xe lúc sau, Diệp Vi Vi nhớ tới phía trước luật sư nhắc nhở nàng xem Weibo sự tình. Diệp Vi Vi chạy nhanh mở ra Weibo xem, liền nhìn đến chính mình vài điều hot rất treo ở mặt trên, tất cả đều là mặt trái. Đường trường sắc mặt đều biến tái rồi, cả giận nói, này Weibo thượng sao lại thế này? Chu Đan Đan nói, người ở khách sạn khi bị người nhận ra tới, sau lại không ít người đem ảnh chụp chụp được tới lan truyền đi ra ngoài cho nên liền lên hot search. Diệp Vi Vi nói ta hỏi chính là, vì cái gì hot search không triệt hạ tới. Chu đàn Đan nói ta triệt qua, liền triệt ba điều, nhưng là triệt hạ tới thực mau võng hiểu lại sẽ một lần nữa đổi mới mục từ đi lên, thật sự là không có tiền triệt hot search. Triệt hot search tiền, trên thực tế so lên hot search còn phí tiền. Diệp Vi Vi hỏi công ty đâu, bọn họ không có quản sao? Chu Đan Đan không nói gì, ánh mắt có chút né tránh. Diệp Vi Vi đại khái đoán được có chút không dám tin tưởng, bọn họ tính toán từ bỏ ta. Chu Đan Đan đúng sự thật trả lời nói, đúng vậy. Ở Diệp Vi Vi bị này đó việc vật nháo đến thể xác và tinh thần đều mệt khi, Diệp Vân Linh một nhà sáu khẩu đã ngồi trên hồi trình phi cơ. Tiết mục tổ tạm thời đình chỉ thua tỏ vẻ chờ trên mạng sự tình qua cái này nổi bật lại một lần nữa chế định muốn quay bù tiết mục. Hiện tại Diệp vi vi bị kiện tụng quấn thân, xác thật cũng không quá phương tiện tiếp tục thua tiết mục. Diệp Vân Linh ngồi ở phi cơ ngồi trên, trong tay cầm di động ở chơi trò chơi. Này tư nhân phi cơ chính là Hảo Nha, ngồi ở mặt trên còn có internet, không ảnh hưởng nàng chơi trò chơi. Lục mặc đang ở cầm notebook xử lý văn kiện thường thường bên tai truyền đến trò chơi thanh âm. Thưởng thưởng thưởng đầu to ngươi đi chung lộ ngăn lại đối phương ai nha. Người có thể hay không chơi a Diệp Vân Linh có chút thức giận nhìn trên màn hình hôi rớt nhan sắc đầy mặt thất bại cảm. Nàng có thể giết được tăng thi, hoàn thành được hệ thống nhiệm vụ lại không nghĩ rằng có một ngày sẽ bị một cái trò chơi cấp khó ở. Nàng đều tạp ở cái này đẳng cấp đã lâu. Cảm giác được có lưỡng đạo tầm mắt đang nhìn nàng. Diệp Vân Linh một bên đầu liền đụng phải lục mặc ánh mắt. Nhìn mắt trước mặt hắn notebook Diệp Vân Linh có điểm ngượng ngùng hỏi có phải hay không xảo ngươi làm công. Lục mặc lắc đầu, không có. Nói đem notebook cấp đóng, nhìn về phía nàng bên kia nói, xem ngươi vừa rồi giống như trò chơi thua. Diệp Vân Linh có chút suy sút gật gật đầu chơi trò chơi này, đều tạp ở cái này đẳng cấp đã lâu, luôn là không thể đi lên quá khó khăn. Diệp Vân Linh đột nhiên nhìn về phía lục mặc hỏi, ngươi có thể hay không chơi cái này. Dựa theo tiểu thuyết giả thiết giống nhau bá tổng hoặc là không chơi trò chơi, chỉ cần chơi lên đều là lấy quán quân trình độ. Lục mặc rũi tay, Diệp Vân Linh chạy nhanh tất cung tất kính đem điện thoại giao thượng kia biểu tình thật là hoàn mỹ suy diễn cái gì gọi là ôm đùi. Sau đó Diệp Vân Linh liền nhìn đến lục mặc đang xem. Bản thuyết minh, Diệp Vân Linh hỏi, ngươi sẽ không chơi sao? Lục mặc bình tĩnh nói, chưa từng chơi, có thể nhìn xem. Diệp Vân Linh Đảo cũng không có không yên tâm, dựa theo bá tổng giả thiết có đã gặp qua là không quên được, học cái gì đều là xem một lần liền thượng thủ bản lĩnh. Diệp Vân Linh rất là chờ mong, Lục Mặc cầm chính mình hào đại sát tứ phương, đẳng cấp cọ cọ cọ thượng lúc. Sau đó Diệp Vân Linh liền nhìn đến, Lục Mặc thuyền một cái xạ thủ chức vị, một đường đấu tranh anh dũng chạy chung lộ giết địch đi, không một hồi liền đã chết. Diệp Vân Linh, ngước mắt nhìn nhìn Lục Mặc an ủi, lần đầu tiên chơi thực bình thường. Nhiều chơi vài lần liền biết, dựa theo bá tổng giả thiết bọn họ học cái gì đều là thực mau, vừa mới bắt đầu một hai cục thua thực bình thường, lại thiên tài người cũng không thể bày ra quá phận sao. Thẳng đến lục mặc liền thua 12 cục sau, ở hắn chuẩn bị đánh đệ 13 cục thời điểm, Diệp Vân Linh đối hắn tin tưởng rốt cuộc biến mất hầu như không còn, một phen đoạt lại chính mình di động. Cái gì cho má bá tổng giả thiết tất cả đều là giả. Nhìn chính mình rất đẳng cấp Diệp Vân Linh quả thực muốn đem hai cái giờ trước chính mình truy chết nàng đầu nhất định là trừ như thế nào sẽ tin lục mặc chơi game trình độ đâu. Lục mặc cái kia ta. Diệp Vân Linh miến răng miến lợi mà ngắt lời nói, ngươi câm miệng ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Nói thêm nữa một câu liền tấu hắn. Rõ ràng kỹ thuật như vậy đồ ăn còn biểu hiện như vậy tự tin. Phổ tín nam. Liền thua 12 đêm, nhìn xem chính mình ngã xuống đẳng cấp lại ngẩn đầu nhìn đến hại chính mình rất đẳng cấp người. Diệp Vân Linh thức giận nói, ngươi ngồi mặt sau vị trí đi. chương 178, ngồi ở chỗ này vừa nhấc đầu nhìn đến hắn, vẫn là rất thường đánh người. Lục mặc xem nàng như vậy thức giận bộ dáng, tạm thời cũng không dám chọc nàng, cầm notebook ngoan ngoãn đi tới mặt sau đi. Lục mặc muốn nếm thử lại lần nữa mở miệng cái kia. Diệp Vân Linh sinh khí, làm ngươi câm miệng không nghe được nha, hiện tại ta nghe được ngươi thanh âm liền hỏa đại, ở nỗ lực khắc chế không thấu ngươi, ngươi đừng ép ta. Làm xong còn vẫy vẫy chính mình nắm tay. Cả khuôn mặt đều là tức giận. Diệp Vân Linh quyết định trong khoảng thời gian này đều không cùng lục mặc nói chuyện. Hệ thống lúc này tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến có chuyện nhiệm vụ cùng lục mặc cộng độ một đêm. Vừa mới mới hung lục mặc Diệp Vân Linh thiếu chút nữa một ngụm thủy đem chính mình sạc chết. Hệ thống, người là cô ý đi. Lục ngữ nịnh dựa vào Kha Xuân Phỉ trên người, nhìn bên kia kỳ quái hai người, hỏi, nãi nãi, ba ba cùng vân gì đang làm gì? Kha Xuân Phỉ nhìn như từ cùng con dâu hỗ động kia trương mang theo một ít năm tháng dấu vết trên mặt tràn đầy ý cười mà nói, đó là ba ba cùng mụ mụ ở chơi đâu? Theo sau Kha Xuân Phỉ phản ứng lại đây, vừa rồi lục ngữ nịnh kêu chính là vân gì chạy nhanh nhỏ giọng sửa đúng, người như thế nào còn quản kêu vân gì a Lục ngữ nịnh ngẩng đầu có chút thiên chân hỏi ta đây hẳn là muốn gọi là gì? Kha xuân phỉ nói kêu mụ mụ a. Lục ngữ nịnh mụ mụ. Kha xuân phỉ cho rằng nàng còn không muốn khuyên bảo, ngươi cảm thấy vân gì đối với ngươi không hảo sao? Lục ngữ nịnh lắc lắc đầu nói thực hảo a. Kha xuân phỉ lại hỏi vậy ngươi thích nàng sao? Lục ngữ nịnh gật đầu nói thích a. Kha xuân phỉ nói vậy ngươi vì cái gì không muốn kêu mụ mụ a? Lục ngữ nịnh sắc mặt soát một chút đỏ, đem chính mình mặt trôn ở kha xuân phỉ trong lòng ngực nhỏ giọng mà nói ta ngượng ngùng. Phía trước vẫn luôn là kêu vân gì, đột nhiên làm nàng sử miệng, lục ngữ nịnh ngẫm lại liền cảm thấy rất hẹn thùng, vạn nhất vân gì không có thích nàng cái này nữ nhi làm sao bây giờ. Nàng không bằng ca ca thông minh, ăn đến cũng nhiều, còn thường xuyên sẽ cho vân gì mang đến phiền toái. Kha Xuân Phỉ lập tức liền xem đã hiểu cháu gái ý tưởng, vuốt cháu gái đầu nói cái này cũng không có gì ngượng ngùng, ngữ nịnh như vậy đáng yêu tin tưởng nàng nhất định sẽ thích. Bất quá ngươi nếu là chính mình thật sự còn gọi không ra khẩu, cũng không cần miễn cưỡng, có thể trước chính mình luyện luyện. Có một ngày cảm thấy luyện được thuận miệng, ngươi lại kêu cũng đúng. Kha Xuân Phỉ cũng không phải như vậy cứng nhắc người, dù sao chính là một cái xưng hô mà thôi, chỉ cần cảm tình hảo đều là giống nhau. Xem Diệp Vân Linh đối hai cái tiểu gia hòa kia liều mạng bộ dáng, phòng trừng cũng đã sớm đem hai đứa nhỏ trở thành thân sinh hài từ. Hai cái tiểu gia hòa đâu, ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý phòng trừng cũng là đã sớm đem Diệp Vân Linh trở thành chính mình mụ mụ. Ngồi ở một bên lục tử Hạo dựng lỗ tay đem lục ngữ nịnh cùng Kha Xuân phỉ hai người đối thoại đều nghe xong đi vào yên lặng mà ở trong lòng niềm. Mẹ, mẹ, lục tử Hạo phát hiện hắn giống như cũng có chút ngượng ngùng kêu xuất khẩu cũng đến luyện luyện. Bên kia, Diệp Vân Linh vẫn là thực tức giận, mỗi xe một lần cái kia ngã xuống đẳng cấp đều đối lục mặc hận ngứa răng, hảo muốn cắn người. Lại xem một cái cái kia hệ thống tuyên bố lại đây nhiệm vụ, liền càng khí cái gì loạn bảy tám tàu, này hệ thống là lục mặc bên kia phái lại đây nằm vùng đi. Phát cái nhiệm vụ liền tính, còn cấp bỏ thêm 24 giờ cần thiết muốn hoàn thành thời gian hạn chế, không hoàn thành liền cho trừng phạt. Nàng không phải không có tìm hệ thống lý luận quá, lúc ấy hệ thống ném lại đây một chuỗi cốt truyền. Vừa thấy, thật đúng là tiến triển tới rồi này nhất giai đoạn. Dựa theo nguyên tắc cốt truyện, nguyên chủ này sẽ không sai biệt lắm thanh danh cũng bại xong rồi, lục mặc bên kia cũng đã sớm động cùng nàng ly hôn ý niệm nguyên chủ đã nhìn ra hắn ý tưởng. Nhưng nàng không nghĩ ly, hiện tại nguyên chủ hai bàn tay trắng, nếu là lúc này rời đi lục ra, vậy thật là cái gì đều xong rồi. Cho nên nàng liền động nổi lên một cái oai chú ý, nghĩ cách cùng lục mặc ngủ một đêm, hoài thượng nhà bọn họ hài tử, như vậy lấy lục ra người tác phong cũng ngượng ngùng đuổi nàng đi rồi. Có hài tử dưới tình huống, nàng cùng lục ra liền sẽ cả đời cột vào cùng nhau. Đáng tiếc nguyên chủ lúc ấy suy nghĩ vài cái biện pháp thử rất nhiều lần, không có một lần thành công. Rời vào đường cùng, mới có thể ở cuối cùng một lần chân nhân tú thu thiết mục chung, động bắt cóc lục ngữ nịnh cùng lục tử hạo ý tưởng, muốn lấy ân nhân cứu mạng thân phận lưu tại lục ra. Đáng tiếc lần đó xảy ra vấn đề, nguyên bản chỉ là mua được bọn bắt cóc làm một tuồng kịch, làm hai tiểu hài từ hơi chút ăn chút khổ là được không nghĩ tới bọn bắt cóc bên kia thật nổi lên lòng xấu xa, hai tiểu hài từ đều bị bất đồng trình độ thương. Một cái hủy dung một cái chân què. Việc này ra lúc sau, hoàn toàn chọc giận lục ra người, đem nguyên chủ đồng dạng hủy dung chân què lúc sau mới đuổi ra lục ra. Đương nhiên này bộ phận cốt truyện trước tiên. Nguyên bản Diệp Vân Linh còn tưởng rằng này bộ phận cốt truyện trước tiên kia phía trước nhảy qua tình tiết hẳn là cũng không có, hẳn là muốn trực tiếp nhảy đến ly hôn kia một bước nhiệm vụ đi. Không nghĩ tới hệ thống còn sẽ quay trở lại nhặt nhiệm vụ. Này sẽ nàng nào có cái gì tâm tình cùng lục mặc chấp hành nhiệm vụ, nắm tay ngứa mà chỉ nghĩ muốn tấu hắn. Ngồi ở hàng phía sau lục mặc trộm nhìn Diệp Vân Linh khi đó thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng lâm vào trầm tư. Theo sau cầm lấy di động lên mạng cứu trợ vấn đề, giúp lão bà chơi game, kết quả liền thua mười mấy cục hại nàng rất đẳng cấp muốn như thế nào cầu tha thứ. Phía dưới thực mau liền có hồi phục, một lâu, huynh đệ, ngươi này đến nhiều đồ ăn kỹ thuật mới có thể liền quỳ mười mấy cục à. Hai lâu, liên quy mười mấy cục còn rất đẳng cấp cảm giác đại nhập một chút ta là lão bà ngươi, bất tử rất khó cho hà giận tốt nhất vẫn là chạy nhanh dọn dẹp một chút trốn chạy đi. Ba lâu, huynh đệ nhà ngươi ở nơi nào? Ta hảo cho ngươi an bài người nhặt xác. Chín lâu, sầu riêng, bàn phím, ván giặt đồ này đó đạo cụ tất cả đều bị đứng lên đi, đến nỗi có thể hay không sống sót liền xem ông trời. Mười sáu lâu, nữ nhân sinh khí chỉ có nhất chiêu, đó chính là cho nàng tiêu tiền. Trường 179, lục mặc nhìn này 16 hồi phục tác hắn hỏi, xài như thế nào? 16 lâu hồi phục, bàn tay vung lên cho nàng chuyển 500 vạn, làm nàng tùy tiện mua làn ra, bảo đảm lão bà ngươi về sau đối với ngươi khang khăng một mực. Phía dưới rất nhiều người hồi phục 16 lâu. Trên lầu 500 vạn cũng thật dám nói a bán lâu chủ hắn cũng thấu không ra cái này tiền a Ta phải có 500 vạn, ta có thể trực tiếp đem nữ thần làm tới tay. Lục mặc nhìn cái kia 500 vạn bình luận lập tức cầm lấy di động cấp Diệp Vân Linh xoay 10 cái 50 vạn qua đi. 500 vạn, hắn có a Diệp Vân Linh còn ở ma đao soàn soạt thời điểm, lục mặc yên lặng mà lấy ra di động cấp Diệp Vân Linh xoay 500 vạn qua đi tổng cộng phân thành 10 lần 50 vạn chuyển. Cũng phụ môn, mua làn ra tiền. Diệp Vân Linh nhìn đến di động liên tục của cục cục mà vang, mở ra vừa thấy. Hắn đây là muốn dùng tiền thu mua chính mình, cùng chính mình xin lỗi gia hòa này chẳng lẽ là quên mất hắn tạp chính mình là có thể tùy tiện soát sao? Này 500 vạn cho cùng chưa cho có cái gì khác nhau. duỗi tay kiểm nhận tiền, ân, vẫn là có khác nhau. Ít nhất kiểm nhận tiền động tác vẫn là rất vui sướng. Đặc biệt nghe được cái kia tiền đến chướng thanh âm có ai có thể cự tuyệt được thanh âm này đâu. Hảo đi, xem ở kia lấy tiền phân thượng, liền cố mà làm, không cùng hắn sinh khí đi. Kết quả vừa thấy đến kia ngã xuống đẳng cấp kia thù hận chi tâm lại bốc cháy lên tới. Không tức giận mới là lạ, thế nào cũng đến tái sinh nửa giờ khí, đây là đối trò chơi tôn trọng. Lục mặc xin lỗi, ta không quá am hiểu chơi trò chơi, liên lụy ngươi. Lại một cái tin tức gửi đi lại đây, Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua theo sau thực mau biên tập tin tức trở về chớ quấy giày. Lục mặc nhìn kia hai chữ, lại lần nữa lâm vào trầm tư, 500 vạn cũng không được sao. Tiền giống như không hảo sử A. Lại lên mạng click mở vừa rồi cái kia vấn đề click mở 16 lâu hồi phục 500 vạn xoay, nàng vẫn là sinh khí. Phía dưới người đều ở cười ha ha. Trên lầu tiểu tử thật có thể khoác lác A còn xoay 500 vạn. Người muốn thật như vậy có tiền, này đó nữ nhân đã sớm trực tiếp dán lên tới, nơi nào còn dùng đến hống A. 500 vạn đều chỉ không được nữ nhân, này ăn uống cũng quá lớn. Huynh đệ không bằng truyền cho ta đi ta về sau khẳng định đối với ngươi khăng khăng một mực. Khoác lác không chuẩn bị bàn thảo, ngươi này 500 vạn là thiên địa ngân hàng sao. Cái kia 16 lâu cũng hồi phục tuy rằng ta không biết ngươi này 500 vạn là cái gì tiền. Nhưng nếu là thật sự thuyết minh đối phương không phải một cái vật chất nữ nhân. Vật chất thưởng không được vậy dùng hành động đi. Bế lên nàng, trực tiếp đem nàng ném lên giường, tự thể nghiệm làm nàng môi giận. Một lần không được tới hai lần hai lần không được tới một đêm nữ nhân thích nhất phương diện này anh Dũng nam nhân lục mặc nhìn đến này bình luận sắc mặt hơi trầm xuống cái gì lung tung rối loạn lui ra ngoài tắt đi giao diện ngẫm lại lại vẫn là một lần nữa đi vào sau đó điểm 16 lâu cử báo hắn ngôn luận sắp xê tình thấp kém cử báo xong lúc sau mới rời khỏi tới lúc này phi cơ cũng không sai biệt lắm tới rồi Người một nhà xuống máy bay, lục quốc trí cùng Kha Xuân phỉ bọn họ không cùng Diệp Vân Linh cùng đường, ở sân bay liền phải cùng bọn họ tách ra. Tách ra phía trước Kha Xuân phỉ lôi kéo lục mặc đến bên cạnh đem một cái trang phu tiểu hoàng túi giao cho hắn nói, nhi tử, đây là mẹ lần này đi ra ngoài chơi khi cố ý tìm nam hải quan âm cầu đưa tử phù thực linh, người nhớ rõ mỗi ngày đem cái này mang trên người. Lục mặc nhìn kia khối tiểu hoàng túi, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, nói, mẹ chúng ta không dùng được cái này. Kha Xuân Phỉ nói, dùng như thế nào không thưởng, đều hai năm trong bụng liền cái động tĩnh đều không có, khẳng định là ngươi quá không biết cố gắng. Lục mặc không biết nên như thế nào nói, lúc trước mụ mụ làm hắn cưới Diệp Vân Linh, hắn sở dĩ sẽ đồng ý, đơn giản chính là nghĩ lục ra xác thật yêu cầu một cái nữ chủ nhân danh hiệu như vậy mới có thể ngăn trở những cái đó đưa tới cửa tới oanh oanh nhạn nhạn. Lục tử Hạo cùng lục ngữ nịnh cũng yêu cầu một cái mụ mụ làm bạn rằng kết hôn, lại trước nay không có đã làm phu thê chi gian sự tình. Phía trước lục mặc đối với Diệp Vân Linh cũng không làm sao vậy dài quá chính là trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, làm hắn cảm thấy Diệp Vân Linh kỳ thật cũng là một cái rất thú vị rất có ý tứ nữ hài tử. Lục mặc chính mình đều không rõ ràng lắm hiện tại đối nàng là cái gì cảm tình. Không biết khi nào toát ra tới lục ngữ nịnh, nhìn cái kia cái túi nhỏ, rất là khó hiểu hỏi, nãy nãy không phải chỉ có nữ sinh mới có thể sinh hài tử sao. Kia vì cái gì đem cái này cấp ba ba nha? Kha Xuân Phỉ nói thẳng nói, bởi vì ngươi ba ba không đủ nỗ lực a, cho nên mới cho hắn. Lục ngữ Ninh có chút cái hiểu cái không, vừa định muốn hỏi nhiều hai câu, lục tử hạo lại đây liền đem nàng cấp sắt đi rồi, đại nhân sự tình ngươi hỏi ít hơn. Kha Xuân Phỉ thấy lục mặc vẫn luôn thờ ơ bộ dáng, trực tiếp đem cái kia thiểu hoàng túi nhét vào hắn tay trang mặt trên túi nói, ngươi đừng lão xủy, muốn phóng trong túi mới được đừng một hồi rớt. Tưởng tượng đến khả năng sẽ rớt Kha Xuân phỉ nghĩ Tây Trang mặt trên túi cũng không quá hành, nói các ngươi Tây Trang nội sấn không phải còn có túi sao. Để ở đâu đi, nơi đó an toàn. Nói liền muốn thượng thủ đi lay hắn quần áo, đem hắn Tây Trang nuốt thắt cấp cởi bỏ. Cả kinh lục mặc liên tục lui về phía sau, mẹ ta chính mình tới. Lục quốc Chí thấy thế cũng là đem Kha Xuân phỉ cấp kéo đến một bên nói, lão bà ở bên ngoài đâu chú ý điểm. Kha Xuân Phỉ chụp một chút chán, nói, vừa rồi quá sốt ruột điểm. Chủ yếu là cái này phù ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta chỉnh ném. Trước khi đi, Kha Xuân Phỉ còn không quên cuối cùng dặn dò Lục Mặc, tiểu tử, ngươi nhớ rõ muốn cố lên a, sớm một chút cho ta sinh cái đại béo tôn tử làm ta ôm chơi, cháu gái cũng đúng, mụ mụ dù sao cháu trai cháu gái đều giống nhau. Lục Mặc bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn lục quốc trí cùng Kha Xuân phỉ trước rời đi sau, lục mặc vừa chuyển đầu liền thấy được che ở chính mình trước mặt lục tử hào. Khoanh tay trước ngực một bộ rất là nghiêm túc biểu tình. chương 180. Hai cha con mặt đối mặt mà đứng, Diệp Vân Linh đứng ở một bên nhìn, đột nhiên cảm thấy rất có ý thức, không hổ là hai cha con ít khi nói cười khi biểu tình đều là giống nhau như đúc Lục mặc hỏi, ngươi làm cái gì? Lục tử hào, ba ba ngươi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Lục mặc chính mình hiện tại như vậy không địa vị sao. Lão tiểu nhân đều như vậy. Cứ việc như thế, lục mặc vẫn là đi theo hắn mặt sau, một lớn một nhỏ hai người đi đến một bên đi. Lục ngữ nịnh thấy thế, muốn theo sau, bị Diệp Vân Linh một phen cấp sách trở về, nhân ra hai cái đại lão ra nói chuyện, ngươi đừng hạt trộn lẫn. Ngươi còn không bằng ở chỗ này cùng vân gì liêu sẽ thiên đâu. Lục ngữ nịnh gật gật đầu nói, hảo đi mà bên kia hai cái đại lão ra đi đến một bên sau, lục từ hạo rất là nghiêm túc hỏi ba ba, người có phải hay không tưởng cùng vân gì tới? lục mặc cặp kia thâm thúy hai tròng mắt híp lại vì cái gì hỏi như vậy. phía trước hắn sát thật đã cho diệp vân linh một phần giấy thỏa thuận ly hôn, việc này tiểu tử này là làm sao mà biết được? kia phân hiệp nghị rõ ràng đương trường liền hủy diệt rồi, chẳng lẽ là diệp vân linh nói cho hắn? Lục tử Hạo vừa thấy chính mình lão ba biểu tình liền đoán được trên mặt lực hiện không vui mà nói ta liền biết vấn đề ra ở trên người của ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi, Vân dì sẽ không nói muốn đi. Lục tử Hạo còn nhớ rõ, phía trước ở thành phố S chụp chân nhân tú khi Vân dì trong lúc vô tình để lộ ra tới phải rời khỏi ý tưởng. Nhà của chúng ta có ăn có uống, chính mình cùng muội muội cũng như vậy ngoan ngoãn đáng yêu hiểu chuyện, Vân dì rõ ràng đều rất thích bọn họ, không đạo lý sẽ muốn đi. Vấn đề không ở bọn họ trên người, kia chỉ có thể là ở ba ba trên người. Bất quá vừa thấy ba ba tính cách Lục Tử Hạo cũng có thể lý giải. Ba ba trừ bỏ có điểm tiền, vóc dáng lớn lên cao điểm, người xoái điểm, thật sự liền không có khác ưu điểm. Cái nào nữ sinh sẽ thích loại này cứng rắn lạnh như băng, trừ bỏ có tiền cùng lớn lên cao xoái liền không có khác ưu điểm nam nhân a. Lục Tử Hạo vẫn luôn ở nơi đó phân tích Lục Mặc còn lại là bị hắn nói cấp kinh tới rồi, một hồi lâu mới hỏi nói, nàng phải đi. Là nàng nói cho ngươi sao. Một chiếc màu đen xe thương vụ nội nhanh chóng lại vững vàng mà chạy ở đường xe chạy thường. Diệp Vân Linh cùng lục mặc ngồi ở dãy ghế sau vị trí, lục ngữ nịnh cùng lục tử hảo hai người ngồi ở hàng phía trước. Này trong xe không khí có điểm quỷ gì. Diệp Vân Linh trong tay nắm di động, mặt trên biểu hiện Anipop ngón tay lại là nửa ngày đều không có điểm đi xuống, suy nghĩ như thế nào đều tập trung không đứng dậy. Nàng còn đang suy nghĩ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ 24 giờ thời gian hạn chế tương đương nàng đêm nay nhất định phải muốn cùng lục mặc ngủ. Này cũng quá làm khó người khác. Bên kia lục mặc cầm iPad đang xem văn kiện tâm tư lại đồng dạng không ở cái này mặt trên thường thường xuyên thấu qua cửa sổ xe mặt trên ảnh ngược xem một cái bên cạnh Diệp Vân Linh biểu tình. Hắn nghĩ đến như thế nào làm Diệp Vân Linh không tức giận cũng không biết nàng hết giận đến thế nào. Trên mạng những người đó nói biện pháp giống như ở nàng nơi này căn bản là không dùng được. Đương nhiên để cho hắn để ý vẫn là như thử nói nàng có rời đi ý tưởng. Lục mặc không biết nàng vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy không nhận người đãi thấy. Sống gần 30 năm, lục mặc lần đầu tiên hoài nghi chính mình mị lực vấn đề. Lục ngữ nịnh còn lại là nghĩ đến muốn như thế nào luyện tập chính mình mở miệng kêu mụ mụ quái ngựa ngùng mở miệng. Lục từ hạo còn lại là nghĩ đến, vạn nhất ba ba cùng vân gì thật sự ly hôn, chính mình hẳn là muốn cùng ai. Một nhà bốn người mang theo từng người tâm sự về tới lục ra. Một hồi về đến nhà, lục ngữ nịnh liền quên mất phía trước sự tình, dơ chân hướng biệt thự hậu viện chạy. Một bên chạy một bên kêu tiểu nhất tiểu nhị tiểu tam, mụ mụ đã trở lại. Diệp vân linh ở phía sau nhịn không được cười, mỗi lần nhìn đến lục ngữ nịnh kêu kia mấy con thỏ tên, đều có thể chọc đến nàng cười điểm. Đặc biệt ba tuổi hài từ tự sưng mụ mụ này thấy thế nào đều rất buồn cười một việc. Đột nhiên Diệp Vân Linh nghĩ tới cái gì cũng chạy nhanh theo qua đi, ngữ nịnh ta tới giúp ngươi. Lục mặc bên này vừa định muốn mở miệng cùng Diệp Vân Linh nói chuyện liền thấy nàng phong giống nhau mà chạy. Kia vươn đi tay, sững sờ ở không chung có điểm xấu hổ, lại chính mình không nhanh không chậm mà thu trở về. Xem ra còn ở nổi nóng, hậu viện. Lục ngữ nịnh mang về tới ba con con thỏ ở bên kia vui sướng mà chạy vội rất là vui vẻ. Bốn chân ở bên kia nhảy đát nhìn đến lục ngữ nịnh trở về, ba cái tiểu tuyết đoàn liền hướng nàng phương hướng chạy vội. Này ba con con thỏ là các nàng lần đầu tiên ở thành phố Di Vương Cổ Thôn khi, lúc ấy bọn họ ba người bị phân tới rồi một cái nhà tranh, buổi tối còn không có cái gì ăn. Diệp Vân Linh đến sau núi chuẩn bị đánh gà rừng điền bụng, kết quả vào con thỏ oa liền đem này ba con thỏ con cấp mang về tới. Sau lại lại ở lục ngữ nịnh mảnh liệt yêu cầu hạ không có làm thành nướng thịt thỏ. Lần đó tiết mục thu sau khi kết thúc lục ngữ nịnh liền đem này ba con con thỏ cấp mang theo trở về. lúc ấy mang về tới khi mới bàn tay đại, hiện tại đều đại đại một đoàn. Lục ngữ nịnh bế lên một con tới đều thực cố hết sức. Nàng trong tay cầm đề Moses Thảo Y, ngồi ở trên cỏ, ba con con thỏ vây quanh nàng. Hình ảnh này thoạt nhìn rất là hài hòa tốt đẹp. Diệp Vân Linh tiến vào khi, vừa vặn liền thấy được cái này hình ảnh, nàng cũng thuận tay cầm lấy một phen đề Moses Thảo, đi qua đi uy kia mấy con thỏ. Kết quả này mấy con thỏ như là sẽ nhận người dường như chính là chỉ ăn lục ngữ nịnh trong tay, không muốn ăn nàng trong tay. Diệp Vân Linh duỗi tay muốn sờ sờ chúng nó, kết quả kia mấy con thỏ còn trốn đến một bên đi, tức giận đến nàng nói thẳng, còn dám trốn, tin hay không ta đem các ngươi đều nướng ăn. Vừa lúc ngữ nịnh đem các ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp mà kệ là cay rát thỏ đầu vẫn là thịt kho tàu thịt thỏ nhất định đều sẽ phi thường mỹ vị. Còn ở uy thảo lục ngữ nịnh nghe xong trên tay động tác một đốn qua mà một tiếng khóc ra tới, nói thỏ thỏ không thể ăn. Diệp Vân Linh nguyên bản chỉ là muốn chỉ đùa một chút không nghĩ tới lục ngữ nịnh sẽ trực tiếp liền khóc ra tới chạy nhanh nói, đừng khóc ta là cùng ngươi nói giỡn. chương 181 Lục ngữ nịnh thu hồi chính mình nước mắt ngẩn đầu chớp nước mắt đôi mắt hỏi, thật sự. Diệp Vân Linh nói, này mấy con thỏ bị ngươi đều dưỡng đến như vậy vì thịt khẳng định không thể ăn. Nói nữa ngươi ba vừa mới cho ta thật nhiều tiền, ta muốn ăn cái gì đều có thể mua, dùng đến ăn bọn họ sao. Lục ngữ nịnh ngẫm lại cảm thấy cũng rất có đạo lý. Diệp Vân Linh xê dịch thân mình, để sát vào một ít nói, bất quá ta phải mượn ngươi ba con con thỏ dùng một chút. Lục ngữ nịnh lại lần nữa hoa một tiếng mà khóc ra tới, nói, ngươi còn nói không phải muốn ăn ta con thỏ. Nghe được tiếng khóc lục mà cùng lục tử hạo đi đến. Lục tử hạo hỏi, nịnh nịnh làm sao vậy? Lục ngữ nịnh vừa định muốn nói lời nói, Diệp Vân Linh chạy nhanh che lại miệng nàng cười nói, ta cùng nịnh nịnh ở chơi đâu, khai cái vui đùa nàng liền khóc, các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi ta hống hống nàng thì tốt rồi. Lục tử hạo có chút không yên tâm, tổng cảm giác Diệp Vân Linh không giống như là có thể hống hoa người. Lục mặc nhưng thật ra một phen liền đem lục Tử Hạo sách đi ra ngoài nói các nàng hai mẹ con sự tình chúng ta đừng trộn lẫn Diệp Vân Linh lòng mang quỳ thai chính là cũng không có phản ứng lại đây lục mặc nói hai mẹ con cái này từ Thậm chí liền lục mặc chính mình đều không có ý thức được nói ra những lời này tới Diệp Vân Linh ở xác định người đi rồi lúc sau kéo qua lục ngữ nịnh ở nàng bên tai lặng lẽ nói hai câu lời nói Lục ngữ nịnh tiếng khóc đình chỉ, khóe mắt còn treo nước mắt, có chút hoài nghi hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi không có muốn ăn ta tiểu nhất tiểu nhị tiểu tam. Diệp Vân Linh nghe thấy cái này tên, nguyên bản nghiêm túc biểu tình lại nhịn không được muốn nín khóc nhịn một hồi lâu mới lại lần nữa nghiêm túc mà bảo đảm ta bảo đảm tuyệt không ăn chúng nó. Lục ngữ nịnh có chút không quá tình nguyện bộ dáng, ngước mắt nhìn nhìn Diệp Vân Linh, nhìn nhìn lại vây quanh ở chính mình bên chân mấy chỉ tuyết trắng nắm cuối cùng mới đầy mặt không tha mà nói, hảo đi ta đây liền mượn ngươi dùng dùng đi. Diệp Vân Linh kia trương tinh xảo xinh đẹp trên mặt lộ ra tươi cười. Nhìn không được rũi tay nhéo nhéo lục ngữ nịnh mặt cười nói, liền biết ngữ nịnh đáng yêu nhất. Buổi tối 8 giờ, Diệp Vân Linh đứng ở mép giường, nhìn vừa rồi chính mình trên giường kiệt tác rất là vừa lòng. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không quá đủ, từ nhỏ một tiểu nhị tiểu tam trên người, các nắm nhất trà sát lông thỏ xuống dưới, chiếu vào kia khăn trải giường thượng. Cảm giác như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Ra cửa chạy đến đối diện đi gõ gõ cửa phòng, bên trong nói một câu tiến vào lúc sau, Diệp Vân Linh trực tiếp mở cửa đi vào. Lục mặc đang ở xử lý văn kiện, nhìn đến Diệp Vân Linh tiến vào còn có điểm ngoài ý muốn, nguyên tưởng rằng nàng còn ở sinh chính mình khí. Lục mặc nghiêng đầu hỏi, ngươi tìm ta có việc? Diệp Vân Linh gật gật đầu, biểu tình lược hiện lo âu nói tiểu nhất tiểu nhị tiểu tam ở ta trên giường đi tiểu. Nghe thế ba cái tên, lục mặc sững sốt. Diệp Vân Linh chạy nhanh giải thích chính là ngữ nịnh dưỡng kia ba con con thỏ chúng nó chạy đến ta phòng. Lục mặc đem trong tay bút buông, thon dài chân đứng dậy cất bước hướng đi, nói ta bồi ngươi đi xem. Cửa vừa mở ra đi vào cửa vừa vặn có một con thỏ. Lục mặc thiếu chút nữa dẫm lên đi, vẫn là Diệp Vân Linh nhanh tay lẹ mắt ôm chặt hắn eo, đem hắn vớt trở về cũng nói cẩn thận một chút này mấy con thỏ quá sẽ chạy trốn. Lục mặc nhìn hoành ở chính mình bên hông, cái kia thon dài lại trắng nõn cánh tay, đại mùa hè thổi điều hòa trên eo lại có điểm nóng rát. Cảm ơn, nói xong lời này sau, lục mặc lại cảm thấy giống như nơi nào không quá thích hợp lại không thể nói tới. Đứng thẳng thân mình ho nhẹ hai tiếng ánh mắt có chút không được tự nhiên mà hướng phòng nhìn lại. Phòng nội kia trương 2 mét trên giường lớn, thuần màu lam khăn trải giường thượng, mặt trên có tam đoàn không rõ chất lỏng. Diệp Vân Linh chỉ vào kia trên giường Việt nước nói, ngươi xem, này ba cái tiểu gia hỏa ở ta trên giường các kéo một đống nước tiểu, là thật là thật quá đáng. Lục Mặc hỏi, chúng nó không phải dưỡng ở hậu viện sao? Như thế nào chạy đến này lầu 2 tới? Diệp Vân Linh mặt không đỏ tâm không hoảng hốt mà nói có thể là ngữ nịnh ôm chúng nó đến lầu 2 tới chơi kết quả này mấy tiểu từ kia lạc đường chạy đến ta phòng tới. Lục mặc hỏi chúng nó còn có thể nhảy lên ngươi giường. Kia cũng không phải là sao. Diệp Vân Linh lòng đầy cam phẫn chỉ vào trong đó một con thỏ nói chúng nó phòng chừng chính là ở trả thù ta ta phía trước nói muốn muốn đem chúng nó nướng ăn này mấy tiểu từ kia khẳng định là mang thù. Tóm được cơ hội cố ý từ ngữ nịnh phòng sở đến ta phòng, cố ý nhảy đến ta trên giường, ở mặt trên kéo mấy phao nước tiểu chính là vì trả thu ta. Diệp Vân Linh nói mới vừa nói xong, liền thấy tiểu tam bái giường chân, thử muốn hướng lên trên nhảy, kết quả hai cái đùi đặng nửa ngày, cũng cũng chỉ có thể cách mặt đất 10cm, ly nhảy lên giường còn có rất lớn khoảng cách. Diệp Vân Linh, này con thỏ có phải hay không ăn đến quá béo, liền như vậy điểm khoảng cách đều nhảy không đi lên quá vô dụng. Lục mặc Nó giống như nhảy không đi lên. Diệp Vân Linh vô ngữ mà nhìn về phía lục mặt người này ý kiêu còn có thể cứu chữa sao? Biết cũng đừng nói ra tới A. Người nói như vậy ra tới, làm đến ta nhiều xấu hổ A. Quả nhiên chỉ số thông minh cao người, ý kiêu đều lót đế. Chuyện tới hiện giờ, Diệp Vân Linh cũng chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện, nó có thể là vừa rồi thượng xong rồi WC, này sẽ không sức lực nhảy. Lục mặc không biết Diệp Vân Linh muốn làm cái gì, chính là xem nàng nghiêm trang nói hưu nói vượn bộ dáng, còn rất đáng yêu. Vì thế thử tính hỏi kia bằng không, làm Vương Tỷ đi lên đổi một chút khăn trải giường. Diệp Vân Linh cự tuyệt đã trễ thế này, Vương Tỷ đều nghỉ ngơi, vẫn là đừng xảo nàng đi. Lão nhân ra vốn dĩ giấc ngủ liền không tốt, đánh thức không dễ dàng đi vào giấc ngủ. Lục mặc suy đoán hỏi kia, ta giúp ngươi đổi. Cái này trả lời là Diệp Vân Linh không có dự đoán được có như vậy một giây đồng hồ cảm động sau, lại lần nữa kiên định mà cự tuyệt ta kỳ thật đối lông thỏ dị ứng, liền tính thay đổi khăn trải giường trong phòng này cũng vẫn là có lông thỏ, không quá hành. Lục mặc khó hiểu, nhưng cái này con thỏ không phải ngươi đánh trở về sao? chương 182, Diệp Vân Linh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không thể nhịn được nữa tức giận mà nói, ngươi còn có thể hay không hào hảo nói chuyện phiếm. Người bộ dáng này làm ta như thế nào đi xuống biên A. Lục mặc có thể, người nói. Diệp Vân Linh cũng biết lục mặc khẳng định nhìn ra tới nàng bậy bạ chuẩn bị nhiều như vậy lý do kết quả ba lượng hạ khiến cho người cấp phạch trần Dứt khoát bất chấp tất cả nói ta nói thẳng đi ta hôm nay buổi tối muốn cùng ngươi ngủ. Lục mặc đầy mặt khiếp sợ người nói cái gì, lục mặc đầy mặt khiếp sợ người nói cái gì, Diệp Vân Linh lại lần nữa nói ta nói ta hôm nay buổi tối muốn cùng ngươi ngủ. Tuy là gặp qua sóng to gió lớn lục mặc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại những lời này. Bọn họ hai người phía trước cùng nhau ngủ quá cùng trương giường hai lần, nhưng kia đều là có đặc thù nguyên nhân dưới tình huống. Hiện tại trong nhà nhiều như vậy phòng, lục mặc không rõ nàng vì sao sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Hơn nữa Diệp Vân Linh nói ngủ là chính mình tưởng cái kia ý tứ sao. Diệp Vân Linh xem Lục Mặc còn ngốc lăng ở nơi đó, hoài nghi hắn có phải hay không không có nghe được chính mình lời nói, lại lần nữa lặp lại nói ta nói ta hôm nay buổi tối tưởng cùng ngươi. Lục Mặc nâng nâng tay nói ta có nghe được có thể không cần lặp lại. Lục Mặc ở nhéo nhéo chính mình giữa mày còn không biết ở như thế nào hồi phục Diệp Vân Linh, đang muốn muốn hỏi một chút nàng vì cái gì. Kết quả liền thấy Diệp Vân Linh quay đầu liền hướng hắn phòng phóng đi, nhanh như chớp mà chạy lên giường, đem kia giường điều hòa mền ở chính mình trên người. Đối mặt theo sát mà đến lục mặc nói, dù sao này trương giường ta hôm nay ngủ định rồi, chính ngươi lại đi lấy một cái sự phòng điều hòa bị đi. Lục mặc đứng ở nơi đó, nhìn Diệp Vân Linh kia đương nhiên bộ dáng, xoa xoa ngạch nói, ngươi nói muốn cùng ta ngủ chính là như vậy à. Diệp Vân Linh nói, bằng không đâu. Lục Mặc cảm thấy chính mình đầu có điểm thình thịch đau, nữ nhân này có phải hay không thật sự không có lấy hắn, đương nam nhân xem a. Lục Mặc kia trương lạnh lùng trên mặt đè đè chính mình giữa mày, theo sau nói ta đi cách vách phòng ngủ. Diệp Vân Linh xoát một chút từ trên giường nhảy dựng lên, sốt ruột không được, ngươi hôm nay buổi tối liền ở chỗ này ngủ, liền cùng ta ngủ. Lục Mặc nói Diệp Vân Linh, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Ta là một cái bình thường nam nhân. Diệp Vân Linh này sẽ phản ứng lại đây hắn nói có ý thứ gì. Hại đều do nàng ở mặt thế ngốc lâu rồi, đều mau đem chính mình trở thành nam nhân, loại chuyện này thật sự làm người dễ dàng quên. Huống chi mà thế mọi người đều nghĩ đến như thế nào càng tốt mà sống sót, nam nhân đối với phương diện này nhu cầu đều sẽ tương đối thấp. Xem lục mặt kia sắc mặt có chút hơi hơi chướng hồng bộ dáng, Diệp Vân Linh trong lòng sinh ra một tí xíu ái náy, hỏi, ngươi, có phải hay không khó chịu? Yê bằng không ngươi đi toilet loát cái quản lại trở về. Lục mặc, nữ nhân này nói chuyện sinh mảnh tổng có thể ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hắn phát giác chính mình tại đây chuyện thượng cùng Diệp Vân Linh giống như không tốt lắm câu thông, nhìn nàng như vậy, đột nhiên nói, kỳ thật cũng không cần như vậy phiền toái, hai chúng ta là phu thê, có cái gì vấn đề đều là có thể lẫn nhau giải quyết. Diệp Vân Linh lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, nghĩ nghĩ hai người bọn họ là phu thê, đây là đối phương hợp pháp quyền lợi tầm mắt đào qua lục mặc này ngũ quan lớn lên sát thật có điểm nghịch thiên đẹp phía trước xem qua hắn dáng người cũng rất không tồi lơ đãng mà quét đến hắn hầu kết vừa lúc nhìn đến hắn theo nuốt động tác hầu kết lăn lộn có điểm gợi cảm dựa theo bá tổng định luật sống hẳn là cũng sẽ không lạn cùng hắn lên giường giống như cũng không phải không được dù sao đối phương lớn lên chính mình không có hại diệp vân linh đối với phương diện này cũng không phải như vậy bảo thù. lập tức tỏ vẻ nói cũng đúng bất quá đến mang bộ Lên giường có thể, sinh hoa không được, lục mặc hắn liền không nên tự mình chuốc lấy cực khổ nói những lời này, có đôi khi thật muốn đem người này đầu cắt ra nhìn xem, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Như thế nào tư duy tổng hòa giống nhau nữ nhân không giống nhau. Xoay người liền tính toán rời đi, Diệp Vân Linh thấy hắn còn muốn đi, sốt ruột mà trực tiếp từ trên giường nhảy đến trên mặt đất chập N trụ chân dẫm lên sàn nhà hai ba bước liền ở lục mặc trước mặt. Thân mình đứng ở trước cửa, hai tay chống không cửa ngăn trở Ngươi dám đi một cái thử xem, hôm nay buổi tối ngươi nguyện ý cũng đến cùng ta ngủ, không muốn cũng đến cùng ta ngủ. Diệp Vân Linh trực tiếp uy hiếp ngươi nếu là phối hợp điểm, còn có thể ăn ít điểm đau khổ bằng không đừng trách ta không khách khí. Lục mặc tầm mắt lạc nàng trên mặt bất đắc dĩ mà nói. Thiếu xem tivi này đều từ nơi nào học được nói. Hệ thống che mắt điên cuồng mà vì Diệp Vân Linh đánh cô, này thật là nó gặp qua nhất hổ một cái ký chủ. Vì hoàn thành nhiệm vụ kia kêu, kêu một cái dùng hết toàn lực, không từ thủ đoạn nha. Lục mặc không rõ lắm Diệp Vân Linh vì sao hôm nay một hai phải lưu chính mình ngủ một đêm, xem nàng bộ dáng giống như lại là đối chính mình không có gì ý tưởng. Xem nàng kia sốt ruột dạng hắn nếu là hôm nay thật sự đi ra này phiến cửa phòng, hai người phòng trừng thật sự muốn động thủ Lục mặc giải thích ta không muốn chạy, chỉ là nghĩ làm ngữ nịnh đem con thỏ mang về. Diệp Vân Linh tay hơi co lại, hoài nghi hỏi thật sự. Lục Mặc gật đầu, Diệp Vân Linh nói ta đây liền tin ngươi một hồi, đi nhanh về nhanh ta ở trên giường chờ ngươi Nga. Lục Mặc có nghĩ thầm muốn cùng Diệp Vân Linh lưu một chút ngẫm lại lại trước tính, về sau rồi nói sau. Mười phút sau chờ Lục Mặc trở về, Diệp Vân Linh bốn chân tám xoa nằm ở trên giường ngủ rồi. Này ngồi một ngày phi cơ cùng xe, Diệp Vân Linh thân mình đã sớm mệt mỏi. Nhìn trên giường ngủ say người, lục mặc sầm mỏng khóe miệng hơi cong, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, thế Diệp Vân Linh dịch dịch chăn tắt đi trong phòng mặt khác đèn, làm Diệp Vân Linh có thể an tâm ngủ. Nường ngoài cửa sổ mỏng manh ánh trăng, ngồi xuống án thư, mở ra đèn bàn toàn bộ phòng nội chỉ còn lại có lục mặc lật xem văn kiện rất nhỏ trang sách thanh còn có Diệp Vân Linh thường thường truyền đến tiểu tiếng ngáy. Trường 183, một màn này thế nhưng ngoài ý muốn hài hòa, trong phòng lộ ra nhè nhẹ ôn nhu. Diệp Vân Linh ngủ đến non nửa đêm thời điểm, nghe được hệ thống ở cuồng khiếu thanh âm chủ nhân, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, sau đó liền nghe được hệ thống không ngừng bắn ra tới tiếng cảnh báo. Miễn Cưỡng mở sửa sang lại suy nghĩ hỏi, làm cái gì? Này hơn phân nửa đêm không ngủ được muốn làm gì? Hệ thống đem thời gian đạn cho nàng xem nói, này đều dạng sáng 12 điểm, lục mà còn không có lên giường nghỉ ngơi, nhiệm vụ của người a Diệp Vân Linh trong dây lát mờ to mắt nhìn về phía bên cạnh giường ngủ quả nhiên là trống rỗng. Hắc ám phòng nội chỉ có án thư kia một góc ánh đèn còn ở sáng lên. Lục mặt ngồi ở trước bàn ấm màu vàng ánh đèn hạ kia trương góc cạnh rõ ràng ngũ quan, mặt bên hình dáng đường cong bị chiếu đến mông lung, chẳng sợ như thế, như cũng có thể bằng vào mặt bên nhìn ra tới kia rào hảo khuôn mặt. Đại khái là ánh sáng duyên cơ kia trương ban ngày toạt nhìn lạnh băng, người sống chớ gần trên mặt này sẽ lại nhiều vài phần nhân gian pháo hoa. Trên người nhuệ khí tiêu ma vài phân, cả người giống như một bức tốt nhất tranh sơn dầu giống nhau, như vậy đẹp bầu không khí làm người luyến tiếc phá hư. Lục mặc chính xem một phần văn kiện xem đến chuyên tâm, cảm giác được có người tới gần, vừa nhấc đầu liền thấy được ăn mặc áo ngủ đứng ở trước mặt hắn Diệp Vân Linh, đóng lại đèn nhìn không ra tới nàng ngũ quan biểu tình. Lục mặc ôn nhu hỏi, như thế nào hiện tại liền tỉnh Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy sau cổ tê dần, cả người hôn mê bất tỉnh Diệp Vân Linh nhìn bị chính mình một trường phách vượng lục mặc chạy nhanh đỡ lấy sắp ngã xuống người theo sau khom lưng trực tiếp đem người công chúa ôm lên. Đem hắn phóng tới trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Chính mình cũng đồng dạng bỏ lên trên giường, sốc lên chăn cái hào. Nhìn ngủ yên lục mặc Diệp Vân Linh lúc này rất là vừa lòng mà tiếp tục ngủ. Hệ thống toàn bộ hành trình xem xong Diệp Vân Linh thao tác kia chương tranh miệng chương hơn nửa ngày đều không khép được toàn bộ hệ thống đều không tốt. Nó nhậm chức tới nay lâu như vậy, chói định như vậy nhiều giới chủ nhân, trước nay đều không có gặp qua có người là như thế này hoàn thành nhiệm vụ. Này, này xem như cường vạn dưa sao. Hôm sau, lục mặc cảm thấy chính mình eo đau bối đau cả người phản phất đã chịu tàn phá giống nhau. Muốn sờ sờ chính mình đầu, kết quả phát hiện tay cũng nâng không nổi tới, nhưng đầu vừa thấy phát hiện có một cái đầu đè ở kia mặt trên. Đi xuống nhìn nhìn, không phải Diệp Vân Linh còn có thể là ai. Chính mình ngày hôm qua là như thế nào đến trên giường tới. Thực mau này đoạn ký ức liền sống lại. Hình như là bị người phách vững. Vỗ chán, này xác thật là Diệp Vân Linh có thể làm ra tới sự tình. Nhìn không sai biệt lắm nửa cái thân mình đều ghé vào trên người hắn người. Lục mặc này sẽ ở suy xét nếu là đem nàng đầu dịch khai, vẫn là làm nàng tiếp tục ngủ. Thấp giọng xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Diệp Vân Linh bẹp một chút miệng, nhìn dáng vẻ là mơ thấy ăn ngon. Rũi tay đem ngăn chờ nàng nửa bên sườn biên mặt một sợi tóc đẹp loát đến nhĩ sau, ngón tay vừa lúc chạm vào nàng bóng loáng mặt. Từ góc độ này xem qua đi, Diệp Vân Linh còn khá xinh đẹp ngủ khi bộ dáng có vẻ ôn nhu đáng yêu, hoàn toàn không có tỉnh khi trương nha ngũ chảo bộ dáng. Giới tiếp theo, Diệp Vân Linh thân thể phản xạ tính rũi tay đem ở lục mặt tay chụp bay, một chân đem này đá xuống giường. Bị đá đi xuống lục mặt thật sự cảm thấy đời này đều không có như vậy mất mặt quá. Đỡ chính mình eo, hắn đại khái biết chính mình vì cái gì eo đau bối đau. Phía trước hai lần cũng không phát hiện Diệp Vân Linh ngủ thói quen có kém như vậy à. Đạp một chân người khác sau, Diệp Vân Linh chính mình cũng tỉnh lại, nhìn nằm trên mặt đất người nào đó, hỏi ta đem ngươi đá đi xuống. Lục Mặc nói ta chính mình ngã xuống. Diệp Vân Linh cười nói kỳ thật ta ngủ thói quen vẫn luôn đều khá tốt trừ phi cái này địa phương có thể làm ta phi thường thả lỏng cùng cảm giác được an toàn, mới có thể ngủ thói quen kém. Trước kia ngủ rồi cũng không quá sẽ tiến vào giấc ngủ sâu, rốt cuộc cái loại này hoàn cảnh hạ tuy thời đều sẽ có nguy hiểm. Cho nên thường kỳ dưỡng thành thói quen, ngủ thói quen vẫn là khá tốt. Giống như vậy từ tình huống rất nhiều năm đều không có xuất hiện qua. Diệp Vân Linh nửa ghé vào trên giường, rỗi tay, lục mặc đem bàn tay đặt ở nàng trong lòng bàn tay, dựa thế đứng lên. Diệp Vân Linh nguyên bản đem người kéo tới liền muốn buông ra kết quả lục mặc lại khẩn bắt lấy, trên tay dùng sức ngược lại là đem Diệp Vân Linh cấp túm xuống dưới. Diệp Vân Linh vì phòng ngừa té ngã, một tay chống đất phiên cái té ngã, lục mặc thuận thế đem này ấn tại thân hạ. Đôi tay khống chế được nàng đôi tay, nửa cái thân mình đè ở trên người nàng, cặp khi ngày thường lạnh băng không mang theo độ ấm hai tròng mắt giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Linh, hỏi vừa rồi đã chuyện của ta ta có thể coi như không phát sinh. Hiện tại muốn hay không giải thích một chút ta trên cổ bị bổ một trường sự tình. Kết quả hắn nói vừa mới nói xong, trên cổ lại là tê dần, lục mặc lại lần nữa hôn mê bất tỉnh Ngất xỉu đi phía trước, lục mặc chỉ có một ý tưởng, lại đại ý. Lục mặc đầu trực tiếp nện ở Diệp Vân Linh cổ gian, đều đều hô hấp phun ở nàng cổ gian có chút nhiệt hô hô. Diệp Vân Linh vươn một ngón tay, đem lục mặc đầu hướng bên cạnh chọc đi, hắn thân mình quay cuồng tới rồi một bên thảm thưởng. Hệ thống múa may cánh ra tới, khó hiểu hỏi, chủ nhân, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, người lại phách vựng hắn làm gì? Diệp Vân Linh cũng rất có điểm ngượng ngùng nói, hắn hỏi ta tối hôm qua phách vựng hắn lý do ta trong khoảng thời gian ngắn không có tưởng hào, dưới tình thế cấp bách liền lại động thủ. Hệ thống, Diệp Vi Vi một người lẻ loi mà về tới thành phố hát. Người đại diện đi giúp nàng sách xương hành lý, nàng chính mình một cái ngồi ở sân bay chờ vị thượng, nhìn di động phát ngốc. Không chát nội cuối cùng một cái tin tức biểu hiện ta hôm nay còn có cuộc họp quan trọng nghị muốn khai, liền không thể tiếp ngươi, đến lúc đó làm tài xế đi tiếp ngươi. Nàng thượng phi cơ phía trước đã từng phát tin tức cấp tường đỉnh xâm, hy vọng hắn có thể tới đón chính mình. chương 184, dĩ vãng loại chuyện này căn bản là không cần nàng nói tường đỉnh xâm sẽ chính mình hỏi thăm nàng hành tung chủ động yêu cầu tới đón nàng nhưng từ trước hai ngày bắt đầu, Diệp Vi Vi rõ ràng có thể cảm giác được Tưởng Đỉnh Sâm ở xa cách nàng cụ thể vì cái gì nguyên nhân nàng lại không thể nói tới. Chẳng lẽ là phía trước bắt cóc Phương Từ sự tình bị Tưởng Đỉnh Sâm đã biết? Cái này ý tưởng Diệp Vi Vi lập tức liền lắc đầu phủ định. Nếu thật là như thế, Tưởng Đỉnh Sâm sẽ không chỉ là không để ý tới chính mình đơn giản như vậy. Nói nữa liền cảnh sát cũng chưa có thể tra tìm đến chứng cứ Tưởng Đỉnh Sâm thượng nơi nào tra được. Diệp Vi Vi làm chính mình không cần hạt miên man suy nghĩ, khả năng hắn thật là vừa vặn hai ngày này công tác tương đối vội thôi. Chù Đan Đan đầy dương hành lý lại đây, Diệp Vi Vi đem mắt kính mang lên, xác định hảo khẩu trang cùng mũ đều mang lúc sau, hai người cùng nhau hướng sân bay xuất khẩu bên kia đi. Kết quả nàng vừa ra đi, vừa mới đi ra sân bay xuất khẩu, đã bị những cái đó đã sớm chờ ở sân bay chỗ phen cấp nhận ra tới. Diệp Vi Vi hiện tại danh tiếng sụp đổ đến lợi hại, người qua đường duyên cũng là kém đến muốn chết. Còn có thể lưu lại tất cả đều là một ít từ chung chân ái phấn. Chẳng sợ Diệp Vi Vi toàn thân võ trang bao vây lấy, bọn họ cũng có thể thực thuận lợi mà đem người nhận ra tới. Huống chi Diệp Vi Vi bên người còn đi theo nàng người đại diện Chu Đan Đan, người thường khả năng chưa chắc nhận thức chính là lão phấn tất nhiên đều là có thể nhận ra tới. Vừa thấy đến nàng ra tới, những cái đó phen đèn bài toàn bộ mà xông lên đi thét trói tai. Vì vi tới, vì vi ta yêu ngươi, cùng vi đồng hành chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Vì vi ngươi không cần bị những cái đó vô lương truyền thông cấp ảnh hưởng, khó khăn chỉ là tạm thời chúng ta sẽ vẫn luôn tin tưởng ngươi. Đại gia thét trói tai kêu, rất nhiều người trong tay còn lôi kéo biểu ngữ trên người ăn mặc quanh thân quần áo. Như vậy gióng trống khô chiêng mà tưởng không cho người phát hiện đều khó. Diệp Vi Vi nguyên bản tâm tình thực không xong, này sẽ chỉ nghĩ nhanh lên về nhà đi xem thường đỉnh xâm, xem hắn bên kia tình huống như thế nào. Này sẽ đối mặt nhiều như vậy phen, Diệp Vi Vi chỉ có vô tận bực bội, đặc biệt nhìn đến bọn họ trên mặt tươi cười khi kia bực bội tâm tình càng sâu. Chính là nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, hiện tại nàng người qua đường duyên kém như vậy, chỉ còn lại có một ít lão phấn ở duy trì nàng, nếu là lại đêm này đó phen toàn đắc tội kia nàng ở giới giải trí liền thật sự không có gì ưu điểm. Cho nên đối mặt này đó phen chụp ảnh ký tên chờ yêu cầu Diệp Vi Vi chỉ có thể mỉm cười phối hợp. Mà bên kia nguyên bản ở ngồi canh Diệp Vi Vi phóng viên, vốn đang lo lắng này đó minh tinh ngụy Trang rất lợi hại. Nơi đầu sóng ngọn gió thượng chưa chắc có thể đem nàng cấp tóm được. Kết quả nhìn này trận trưởng tưởng ném cũng khó cũng không biết những phóng viên này nơi nào tới tin tức biết diệp vi vi hôm nay ngồi lần này chuyến bay ở fan sông lên trước sau bọn họ cũng không cam lòng yếu thế một tổ ong bằng vào nhiều năm chạy ngoài cảnh năng lực ngạnh chen vào fan trong giới đem trong tay microphone một đám toàn dỗi đến diệp vi vi trước mặt diệp tiểu thư xin hỏi mụ mụ về phía trước hướng tiết mục này đột nhiên đỉnh bá có phải hay không cùng người có quan hệ người đột nhiên bị đưa tới cục cảnh sát hỏi chuyện có phải hay không người xúc phạm cái gì pháp luật Ngươi cùng Trịnh Hiến là cái gì quan hệ? Xin hỏi ngươi cùng Diệp Vân Linh quan hệ vì sao không tốt? Các phóng viên còn không biết Lục Tử Hạo bọn họ bị bắt cóc sự tình, nhưng cho dù là hiện tại hỏi mấy vấn đề này, nhưng bọn họ hiện tại này đó bình luận cũng làm Diệp Vi Vi rất là vô ngữ. Chu Đan Đan nỗ lực mà muốn giúp Diệp Vi Vi cùng những người này ngăn cách người hơi lực lượng tiểu, ngược lại là chính mình bị người cấp tệ. Những cái đó fan nhìn đến chính mình nữ thần bị người đổ chứ, nơi nào có thể nhẫn? một đám rất có ăn ý mà bắt đầu cản những phóng viên này đáng tiếc các nàng có ăn ý lại không có trật tự bọn họ gia nhập khiến cho nguyên bản liền loạn chiến cuộc có vẻ càng rối loạn Diệp Vi Vi bị người kẹp ở giữa tễ tới tễ đi sấn loạn chung cũng không biết là ai sờ so ạng một phen nàng mông chọc đến Diệp Vi Vi kêu sợ hãi a Diệp Vi Vi tiếng thét chói tai đem chính mình cùng những người khác sốt cuộc cách ly mở ra Cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống trên mặt ngũ quan biểu tình khống chế, mang theo đầy mặt lửa giận, nhìn một vòng mọi người, theo sau nghênh ngang mà đi. chu đan đan đẩy dương hành lý chạy nhanh đuổi kịp, tới rồi trên xe, đóng cửa lại sau, diệp vi vi nhịn không được lớn tiếng thét chói tai mà viết át tiết ra tới. Đêm đang muốn lên xe chu đan đan giật nảy mình, đóng cửa lại sau chu đan đan an ủi, ngươi cần gì phải cùng những người này so đo, này đó phóng viên vì đoạt lưu lượng nào thứ không phải như vậy. Trước kia ngươi chỉ là không như thế nào gặp gỡ mà thôi. Trước kia trên cơ bản đều là tưởng đỉnh xâm tới đón nàng nhiều tưởng đỉnh xâm chính mình cũng sẽ có trợ lý, có bọn họ hỗ trợ dưới, cho dù là gặp gỡ phóng viên, Diệp Vi Vi cũng là có thể toàn thân mà lui. Diệp Vi Vi nheo nheo mắt có chút mệt mỏi dựa vào trên chỗ ngồi, này sẽ nàng là liền phát giận tâm tình đều không có. Nàng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó ngẫm lại kia chuyện như thế nào cùng tưởng đỉnh xâm đề. Tưởng đỉnh xâm trở về thời điểm là hơn 9 giờ tối, nhìn đến dựa vào trên giường đọc sách còn không có ngủ Diệp Vi Vi còn sững sốt một chút. Diệp Vi Vi vừa thấy đến hắn, chính là một bụng khí, nhưng đồng thời nàng cũng rõ ràng, càng là loại này thời điểm, nàng càng là không thể cùng tưởng đỉnh xâm sinh khí. Nàng hiện tại thanh danh rối tinh dối mù trên người tiền cũng tất cả đều dùng để bồi đại ngôn phí tiền vi phạm hợp đồng, sau này có thể hay không ở giới giải trí có điểm tài nguyên còn phải xem tưởng đỉnh xâm. Diệp vi vi thanh âm hơi mang một ít hờn dỗi mà nói, Đỉnh xâm, người cuối cùng là đã trở lại ta ngày hôm qua ở cục cảnh sát đều sợ hãi cực kỳ, người như thế nào đều không đợi ta liền đi trước. Tưởng Đỉnh xâm một bên giải trên người áo khoác một bên trả lời công ty có khẩn cấp sự vụ yêu cầu tự mình xử lý. Người bên kia ta tin tưởng ngươi sẽ không có việc gì, chưa làm qua sự tình, cảnh sát cũng không có khả năng đem sự tình trực tiếp an ngươi trên đầu trừ phi bắt cóc việc này thật là ngươi làm. Diệp vi vi trên mặt biểu tình sửng sốt theo sau nói, sao có thể đâu, đỉnh xâm ngươi thật là càng ngày càng sẽ nói giỡn. Tưởng đỉnh xâm sơ sờ, sờ nàng mặt cười nói, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, bằng không cũng không có khả năng lưu lại luật sư đi nộp tiền bảo lãnh ngươi. chương 185, Diệp vi vi trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, đang muốn muốn nói chút cái gì. Tưởng đỉnh xâm nhéo nhéo chính mình giữa mày, nói ta có điểm mệt đi trước tắm rửa diệp vi vi cũng muốn cùng nhau theo vào đi nói ta cùng ngươi cùng nhau tẩy tưởng đỉnh sâm cự tuyệt ngươi không phải tẩy qua sao diệp vi vi chính là ta muốn cùng ngươi lại tẩy một lần lời này ám chỉ tính đã phi thường rõ ràng đổi thành ngày thường tưởng đỉnh sâm đã sớm trực tiếp ôm diệp vi vi liền lên giường nhưng hôm nay hắn lại như cũ cự tuyệt không được ta hôm nay có điểm mệt muốn chính mình một người tẩy người khác lời nói đều nói như vậy Diệp vi vi dù sao cũng là nữ nhân cũng không tới loại này đuổi theo nông nổi. Vốn là nghĩ có một số việc ở chuyện đó qua đi đề sẽ càng dễ dàng thành công một ít. Xem ra chỉ có thể một hồi xem tình huống thừa dịp tưởng đỉnh sâm tâm tình tốt thời điểm nhắc lại. Tưởng đỉnh sâm tắm rửa xong ra tới trên người mang theo toilet mang ra tới khí lạnh tùy tiện lấy khăn lông xoa xoa tóc liền tính toán trực tiếp đi ra ngoài. Diệp vi vi thấy thế chạy nhanh gọi lại đỉnh sâm ngươi muốn đi đâu. Tưởng Đình Sâm nói: "Hôm nay buổi tối còn có công tác không vội xong, ta đi thư phòng." Diệp Vi Vi nói: "Chính là ta có chuyện muốn cùng ngươi nói." "Tưởng Đình Sâm, chờ ta vội xong rồi nói sau." Diệp Vi Vi sốt ruột nói: "Liền 5 phút." Tưởng Đình Sâm xoay người, trên mặt mang theo vài phần không dễ phát hiện không kiên nhẫn, hỏi: "Sự tình gì?" Diệp Vi Vi chạy nhanh đem chính mình dự tính ban đầu nói ra, nói: "Cần nhất phí đức lượng đạo diễn đang ở kế hoạch quay một bộ điện ảnh, ta muốn diễn bọn họ nữ nhất hào." Tưởng đỉnh xâm khó hiểu, nàng tưởng diễn vì cái gì hỏi chính mình. Diệp vi vi tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này không ít truyền thông phóng viên bố trí ta ta thanh danh bị hủy, hơn nữa trịnh thành tạo áp lực dẫn tới ta nguyên bản nói đến không sai biệt lắm những cái đó thông cáo cùng điện ảnh phim truyền hình toàn không có. Ta hiện tại muốn tham diễn bộ điện ảnh này, tóm lại là muốn xuất ra một ít thành ý, vừa lúc bọn họ điện ảnh đặc hiệu còn ở kế hoạch quay giai đoạn yêu cầu đặc hiệu địa phương cũng nhiều cho nên tương đối tiêu tiền. Lúc này tưởng đình xâm nghe hiểu nàng lời nói ý tứ, Diệp vi vi là muốn làm chính mình đầu tư bộ điện ảnh này, điều động nội bộ nàng vì nữ chính. Tưởng đình xâm là một cái người làm ăn, trước kia vì duy trì Diệp vi vi cũng khai một nhà công ty điện ảnh đầu tư, đầu tư quá nàng phim truyền hình vài bộ. Nguyên bản dựa theo tưởng đình xâm ý tưởng, là muốn cho Diệp vi vi ký hợp đồng đến chính mình công ty kỳ hạ, nhưng nàng lúc ấy nói không nghĩ sự tình gì đều dựa vào hắn, cho nên ký hợp đồng khác công ty. Vì thế lúc ấy tưởng đình xâm còn cảm động đã lâu Hiện tại nghe được Diệp Vi Vi lại lần nữa muốn làm hắn đầu tư tưởng đình xâm đào cũng không có cự tuyệt Mà là trước làm Diệp Vi Vi trước đem điện ảnh nội dung cùng nàng đại khái nói một chút nói Đây là một bộ tang thi đề tài điện ảnh Tưởng đình xâm nhưng thật ra có điểm hứng thú Hỏi, loại này hình đề tài quốc nội giống như còn không có khơi dòng dọn thượng màn ảnh đi Diệp Vi Vi gật đầu, không sai Chúng ta quốc nội còn không có chính là nước ngoài lại rất nổi tiếng, mấy năm nay nước ngoài chụp loại này hình đề tài tất cả đều phát hỏa, đặc biệt trước 2 năm hát quốc bên kia gàng là có một bộ này đề tài điện ảnh Hồng Biến Châu Á. Nhưng chúng ta quốc nội còn không có chính thức chụp quá một bộ loại này đề tài điện ảnh dọn thượng màn ảnh. Cho nên chỉ cần cốt chuyện không tồi, chụp đến hảo, nhất định sẽ lửa lớn. Nói Diệp Vi Vi còn đem mấy năm nay chụp loại này đề tài điện ảnh đều tìm ra tới, cấp thường đỉnh xâm đương tham khảo tưởng đỉnh sâm cầm ipad nhìn mặt trên số liệu một bên lật xem một bên hỏi người tính toán làm ta đầu tư nhiều ít diệp vi vi đôi tay vãn trụ thưởng đỉnh sâm cánh tay thanh âm ôn nhu nói đương nhiên là càng nhiều càng tốt cái gì tang thi điện ảnh diệp vân linh nguyên bản đang ngồi ở trong nhà tiểu viện từ thừa gió đêm nhìn đỉnh đầu ngôi sao ăn đồ ăn vặt đánh trò chơi này tiểu nhật từ quá đến thích khí vô cùng từ nhã một chiếc điện thoại đánh lại đây nói là cho nàng đề cử một bộ điện ảnh làm nàng đi diễn Từ nhã giới thiệu bộ điện ảnh này ưu điểm, đem đại khái cốt truyện nói một chút nói, bộ điện ảnh này cốt truyện ta đại khái nhìn cảm thấy rất có ý tứ. Hơn nữa chúng ta quốc nội loại này đề tài điện ảnh vẫn là ở vào chỗ chống kỳ, này điện ảnh lại là đại đạo diễn đại chế tác manh đoán chính là một bộ bạo khoản điện ảnh cho nên bộ điện ảnh này nhân vật vẫn là rất nhiều người đoạt. Diệp Vân Linh rất là cảm động, lớn như vậy chế tác điện ảnh, người đều giúp ta cướp được nữ nhất hào. Ta thật là quá cảm động, này phân ân tình không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. từ Nhã nói thẳng, người diễn nữ nhất hào. Người thật dám tưởng A, người kỹ thuật diễn đầy người đi S cấp bậc hạng mục diễn nữ nhất hào kia không phải tạp ta chiêu bài sao. Diệp Vân Linh làm bộ hít hít cái mũi nói, lời này quá trực tiếp ta không chịu nổi. Người đổi một cái cách nói. Từ nhã khuyên bảo trừ bỏ bộ điện ảnh này ta còn giúp ngươi chọn lựa mấy bộ phim truyền hình cùng web drama chỉ cần ngươi tưởng diễn đều là nữ nhất hào phối trí phương diện tuy rằng không có điện ảnh s cấp bậc như vậy cường nhưng là thắng ở cốt truyện cũng rất có ý tứ web drama loại người xem đầu đối với diễn viên kỹ thuật diễn cũng sẽ bao dung tính cường một ít yêu cầu sẽ không như vậy cao dù sao ngươi đều trước nhìn xem quay đầu lại cho ta hồi phục a diệp vân linh nói đã biết cảm ơn nhã nhã tỷ Hai ta chi gian nói cái gì tạ tự thật muốn tạ kia cũng là ta cảm ơn ngươi. Thư nhã nhưng vẫn luôn đều nhớ rõ phía trước Diệp Vân Linh cứu nàng như thử này phân ân tình, vẫn luôn muốn làm chút cái gì tới cảm tạ nàng. Đối với một cái nghệ sĩ tôi nói tốt nhất cảm tạ hẳn là chính là tài nguyên đi. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn giúp nàng lưu ý tốt kịch bản, sau đó giúp nàng sàng chọn một đợt. Cắt đứt điện thoại lúc sau Thư nhã lại lần nữa nói theo như ngươi nói đừng kêu nhã nhã tỷ hảo treo. Diệp Vân Linh cầm iPad tiếp thu thư nhã trên nàng biêu kiện một bên gặm đồ ăn vặt. Lúc này Vương Thị bưng một mâm trái cây lại đây, nói phu nhân cũng đừng chỉ lo ăn đồ ăn vặt ăn chút trái cây tiêu hóa một chút. Diệp Vân Linh, hảo, ai, này không cần thu tiết mục khi tiểu nhật thử quá đến cũng thật thoải mái nha. chương 186, cảm giác được phía sau có ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, Diệp Vân Linh vừa chuyển đầu liền thấy được lục mặt đứng ở nơi đó. Diệp Vân Linh vỗ vỗ ngực nói, ngươi này đi đường như thế nào không thanh a? Lục Mặc hỏi, dọa đến ngươi. Diệp Vân Linh nói, cũng không phải là sao? Lục Mặc nói, vậy là tốt rồi. Diệp Vân Linh đứng lên liền muốn cùng hắn hảo hảo lý luận một chút ai, ngươi người này. Lục Mặc vặn vẹo chính mình cổ, nói cần nhất luôn cảm thấy eo đau cổ đau, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Diệp Vân Linh lập tức ngồi xuống, vẻ mặt chột dạ mà nói, ngươi người này, thật dí dỏm. Lục mặc đi qua đi, ngồi ở nàng đối diện nói, vừa rồi nghe ngươi nói, muốn đi tham diễn một bộ ad cấp bậc điện ảnh. Đúng vậy, là thư nhã tỷ đề cử ta, nhìn đại cương cảm thấy rất không tồi. Cụ thể còn phải trước đem kịch bàn nhìn lại làm quyết định. Diệp Vân Linh gật đầu cầm lấy trên bàn nho ném đến trong miệng nói, bất quá nhân ra loại này điện ảnh, đại gia tụ tập tuy rằng thư nhã tỷ đề cử ta đi, nhưng ta cũng đến lấy ra điểm thực lực tới mới được. Lục mặc nói, yêu cầu đầu tư sao? mang vốn vào đoàn, Diệp Vân Linh kiên định mà lắc đầu, không cần ta muốn bằng thực lực chinh phục. Lục Mặc nghĩ vậy đoạn thời gian xem Diệp Vân Linh video khi có không ít áp chủ đem nàng trước kia những cái đó cay đôi mắt quỷ xúc video cấp cất thành hợp tập. Há miệng TH ở dốc muốn biểu đạt chút cái gì, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng chưa nói ra tới. Nhìn Diệp Vân Linh kia nghiêm túc đọc kịch bản bộ dáng, Lục Mặc rời đi hậu viện, theo sau lấy ra di động gọi điện thoại, nói, nơi này có một cái đầu tư ý tưởng, một bộ điện ảnh ngươi trọng điểm cường điệu bên kia đạo diễn, nàng kỹ thuật diễn tương đối bình thường, nhưng không cần đà kích nàng, lấy cổ vũ là chủ. Hoài thắng lộ một cái phố vừa đến buổi tối liền sẽ phi thường náo nhiệt tất cả đều là quán ăn khuya, nướng BBQ cùng bia chờ. Phí đức lượng này sẽ đang cùng nhà làm phim hai người sầu đến uống ven đường nướng BBQ. Hai tháng, 600 triệu đầu tư chỉ kéo đến 100 triệu thử kính lại ở một tuần sau liền phải bắt đầu rồi. Lấy phí Đức Lượng dĩ vãng điện ảnh chiến tích chưa từng có xuất hiện quá loại chuyện này. Phí Đức Lượng nhập hành tới nay vẫn luôn chụp đều là phim thương mại, bởi vì đối thị trường nhạy bén độ, hắn chụp điện ảnh đại bộ phận đều bảo cũng phùng đỏ không ít nghệ sĩ. Võng Hữu đánh giá hắn là chụp tỷ phòng bán vé đạo diễn. Này bộ mặt thế đột kích điện ảnh là một bộ đứng đầu truyện tranh cải biên ra tới kịch bản, Phí Đức Lượng chính là thấy được loại này đề tài tiền cảnh quốc nội trước mắt còn không có người chụp quá như vậy đại màn ảnh điện ảnh. Hắn đối chính mình rất có tin tưởng, này điện ảnh đánh ra tới khẳng định sẽ hòa, nhưng vấn đề là đầu tư người không như vậy thường, mấy năm nay phim ảnh trời đông giá rét kỳ thị trường cũng tiêu điều thật sự. Rất nhiều công ty điện ảnh đều ở trong một đêm phá sản Bộ điện ảnh này có thể kéo đến 100 triệu đầu tư, vẫn là xem tại đây đạo diễn là phí đức lượng phân thưởng. Rất nhiều đầu tư người căn bản là không xem trọng bộ điện ảnh này. Trước kia rất nhiều nước ngoài lửa lớn kịch phóng tới quốc nội liền phát đến rối tinh dối mù, loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Nhưng cố tình này điện ảnh muốn giảm bớt đầu tư đều khó khăn, nguyên bản nhà làm phim tài vụ bên kia tính ra tới là muốn 800 triệu, thật sự là không có gì người nguyện ý đầu tư, mới đổi thành 600 triệu, này đã là rất ít không thể lại thiếu. Bởi vì đây là mặt thế đề tài điện ảnh, rất nhiều cảnh tượng yêu cầu đại lượng quần chúng diễn viên còn có không ít màn ảnh sẽ dùng đến đặc hiệu. Những cái đó đầu tư người cho hắn hồi phục trên cơ bản đều là, nếu là hắn giống dĩ vãng như vậy chụp trước kia những cái đó phim thương mại, bọn họ cũng dám với đầu tư, nhưng này bộ tân loại hình đề tài, rất nhiều người không dám hướng trong đầu. Chiều nay thấy một cái đầu tư người lúc sau, lại bị cự tuyệt. Này không uổng đức lượng này sẽ cùng nhà làm phim hai người sầu đến đang ở ven đường uống rượu lúc này nhà làm phim điện thoại vang lên hắn uống đến say chuyến choáng thân mình tiếp nổi lên điện thoại người nói thật lục thị tập đoàn muốn đầu tư bộ điện ảnh này vì cái gì nha hảo hảo hảo không thành vấn đề ta sẽ chuyển cáo phí đạo đang ở uống rượu phát sầu phí đạo vừa nghe đến đầu tư hai chữ đôi mắt đều lập tức viên mang theo kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía đối phương thẳng đến hắn treo điện thoại sau sốt ruột hỏi có phải hay không có người nguyện ý đầu tư nhà làm phim đầy mặt hưng phấn mà nói Không sai, lục thị tập đoàn bên kia nguyện ý đầu tư, người đoán ra tư nhiều ít. Phí đức lượng hỏi, người cũng đừng u úp, úp mở mở trực tiếp nói cho ta là nhiều ít đi. Nhà làm phim hung hăng mà so một cái sáu tự. Phí đức lượng nói, sáu nghìn vạn A kia cũng không ít. Tuy rằng so nguyên kế hoạch hạng mục tài chính kém đến còn rất nhiều, nhưng là có thể muốn tới một bút là một bút sao. Nhà làm phim lắc lắc đầu nói, cách cục nhỏ, là sáu trăm triệu A. Phí đức lượng mới vừa cầm lấy cái ly, nhẹ buông tay, loảng soảng đát một tiếng bia ly theo tiếng rừng ở trên bàn, màu vàng nhạt bia chảy đầy toàn bộ cái bàn, theo cái bàn hướng bàn hạ nhỏ giọt trên mặt đất. Nhà làm phim nhìn chính mình trên người bị bắn đến bia dịch chạy nhanh nhảy đánh lên, ngươi sao lại thế này? Như thế nào lấy cái cái ly đều lấy không xong? Ta này vừa mới tân mua quần áo a, Nhiều ít, phí đức lượng còn rất sợ chính mình nghe lầm dường như, lại lặp lại hỏi. Nhà làm phim vốn đang muốn lại nói hắn hai câu, nhưng này sẽ nhìn hắn phát ngốc bộ dáng, chỉ có thể lại lần nữa lặp lại, 600 triệu. Nói xong trên mặt cũng không tự giác mà lộ ra tươi cười, tiếp tục nói, này lục thị tập đoàn không hổ là đại tài phiệt A. Này ra tay chính là rộng rãi A. Phía trước từ khác nhà đầu tư nơi đó kéo đến 100 triệu, hiện tại lục thị tập đoàn nguyện ý bỏ vốn 600 triệu. Bộ điện ảnh này tài chính khởi đầu liền có 700 triệu, so với phía trước dự đoán muốn hảo rất nhiều. Phí đức lượng còn có chút không dám tin tưởng, bọn họ liền như vậy đầu tư. Không có khác cái gì phụ ra yêu cầu sao? Nhà làm phim nói kia đương nhiên là có. Đối phương yêu cầu chính là Diệp Vân Linh tới thử kính thời điểm, mặc kệ nàng diễn cái nào nhân vật liền cho nàng cái nào nhân vật. Còn có một cái chính là không cần quá mức với đả kích nàng lòng tự tin. Phí đức lượng có điểm khó hiểu hỏi ta không minh bạch lục thị tập đoàn đầu tư ta điện ảnh như vậy nhiều tiền, liền vì cấp Diệp Vân Linh tranh thủ một cái nhân vật. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 187. Nhà làm phim là rõ ràng, phí đức lượng ngày thường căn bản không chú ý này đó bát quái cho hắn giải thích người là thật sự hoàn toàn không quan tâm A, bởi vì Diệp Vân Linh là lục thị tập đoàn tổng tài phu nhân. Phí đức lượng lại lần nữa kinh ngạc theo sau nói, kỳ thật liền tính lục thị tập đoàn không có cố ý công đạo, Diệp Vân Linh bên kia cũng cho nàng để lại một cái nhân vật. Phía trước thư nhã cố ý gọi điện thoại tới làm ơn hắn, muốn cho hắn đem một cái nữ số 3 nhân vật cấp Diệp Vân Linh. Lúc ấy suy xét một chút mặt không đi cái này mặt mũi vẫn là đồng ý. Cái này nữ số 3 nhân vật vẫn là rất quan trọng, xuất diễn tuy rằng không nhiều lắm chính là nhân thiết thực thảo hỷ. Phí đức lượng nghĩ cứ việc biết Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn kém, đến lúc đó hắn liền tốn nhiều điểm tâm ở phim trường khi nhiều chỉ đạo chỉ đạo nàng kỹ thuật diễn là được. Không nghĩ tới lục thị tập đoàn còn sẽ vì Diệp Vân Linh cố ý đầu tư 600 triệu cho nàng. Đột nhiên phí đức lượng như là nghĩ tới cái gì dường như hỏi ngươi nói lục thị hiện tại đầu tư 600 triệu Diệp Vân Linh hẳn là sẽ không muốn diễn nữ chính đi. Đang ở kẹp đầu phòng ăn nhà làm phim cũng là sừng sốt một chút hỏi ngược lại hẳn là không thể nào. Còn không đợi phí đức lượng suy nghĩ cẩn thận việc này lúc này hắn di động cũng vang lên là tần vĩnh lượng điện thoại. Điện thoại cắt đứt lúc sau, phí đức lượng rất là nghi hoặc. Vừa rồi này điện thoại lại là một cái tới cấp Diệp Vân Linh muốn nhân vật. Kỳ quái, hắn nhớ rõ trước kia Diệp Vân Linh ở dưới giải trí danh tiếng rất kém cỏi nha, khi nào trở nên nhân duyên tốt như vậy. Một cái nhân vật nhiều người như vậy cho nàng câu. Cảnh công tiểu khu nội tưởng ra, cái gì, 300 triệu, tưởng đình xâm ở nghe được cái này con số khi, rất là khiếp sợ, lấy 300 triệu đi đầu tư một bộ quốc nội chưa bao giờ từng có đề tài điện ảnh. Diệp Vi Vy, Vy giải thích này bộ mặt thế đột kích điện ảnh ta xem qua cốt chuyện rất không tồi, không phải cái loại này truyền thống ý nghĩa thượng chỉ biết sát tang thi điện ảnh. Hơn nữa có đại đạo diễn thêm vào, bộ điện ảnh này khẳng định sẽ bảo. Chúng ta đầu tư chỉ biết kiếm sẽ không mệt. Tưởng Đình Sâm nói, đầu tư không phải một hai câu lời nói sự tình, không phải ngươi cảm thấy sẽ không mệt liền sẽ không mệt. Mà 300 triệu đầu tư đều có thể trực tiếp toàn tư một bộ ad cấp bậc điện ảnh, này đầu tư phí tổn quá lớn. Diệp Vi Vi nói, không lớn, bộ điện ảnh này đầu tư muốn ở 600 triệu chúng ta ít nhất đến đầu tư một nửa, như vậy bộ điện ảnh này nữ nhất hào mới có thể điều động nội bộ cho ta. Tưởng Đình Sâm nghe đến đó đã không có gì hứng thú. Một bộ 600 triệu điện ảnh đầu tư, xem như cao đầu tư, cao đầu tư liền đại biểu cho cao nguy hiểm. Trước mắt thoạt nhìn này nguy hiểm thật sự là quá lớn hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. diệp vi vi sở dĩ khuyên hắn đầu tư, bất quá là muốn mang vốn vào đoàn bắt được nữ nhất hào nhân vật. nếu là đổi thành trước kia, hắn có lẽ còn sẽ vung tiền như rác vì bác mỹ nhân cười. nhưng hiện tại công ty không có như vậy nhiều tiền làm hắn tiêu xài. tưởng đỉnh sâm huyền truyền mà an ủi vi vi người kỹ thuật diễn như vậy hảo, ta tin tưởng ngươi liền tính không đi mang vốn vào đoàn con đường này, người cũng có thể bắt được nữ nhất hào. diệp vi vi còn muốn nói chính là. Tưởng đỉnh xâm đứng lên, nói ta còn có công ty sự tình không có vội xong, chuyện này hôm nào lại lưu đi. Nói xong cũng mặc kệ Diệp Vi Vi khó coi sắc mặt trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Cũng mặc kệ nàng ở phía sau như thế nào kêu. Nhìn ra cửa tưởng đỉnh xâm, Diệp Vi Vi ngồi ở trên giường, sinh khí mà đấm giường, trên mặt tối tham chi sắc rất là rõ ràng. Cắn môi y dưới, đáy mắt mang theo vài phần không cam lòng chi sắc nàng trước kia nhân khí tuy rằng cao nhưng kia đều là nàng chụp phim truyền hình tích lũy giới giải trí vẫn luôn đều có một cái khinh bỉ liên diễn sân khấu kịch chướng mắt đóng phim điện ảnh đóng phim điện ảnh chướng mắt chụp phim truyền hình chụp phim truyền hình chướng mắt chụp web drama nàng nhân khí còn cao thời điểm giống như vậy hạng mục đều không có nàng phân huống chi là nàng hiện tại nhân khí xuống dốc nàng tranh thủ bộ điện ảnh này nữ nhất hào một phương diện là xác thật cảm thấy bộ điện ảnh này cốt truyện cùng đề tài đều rất không tồi Về phương diện khác nàng chính là phải dùng như vậy phương thức tới cấp gần đoạn thời gian những cái đó khinh thường nàng, nhân cơ hội muốn xem nàng chê cười người hào hảo xem, nàng năng lực cùng với giá trị thương mại. Đặc biệt là cái kia muốn từ bỏ nàng công ty, xem thường đỉnh xâm vừa rồi thái độ rõ ràng là không tính toán ra này bút đầu tư, một khi đã như vậy chỉ có thể nàng chính mình nghĩ cách. Nàng tiền phía trước đều cầm đi bồi thường những cái đó đại ngôn tiền vi phạm hợp đồng, trước mắt đừng nói 300 triệu, ngay cả 300 vạn nàng đều lấy không ra. Nhưng là nàng có thể thế chấp đồ vật, Diệp vi vi thực mau liền nghĩ tới lấy cái gì thế chấp. Một tuần sau, mặt thế đột kích đoàn phim thử kính, Diệp Vân Linh cũng đi tham gia thử kính, lần này cùng nhau cùng đi còn có Bạch Hòa. Xuất phát phía trước Bạch Hòa bên kia vẫn là công đạo nàng thật nhiều thứ, làm nàng hào hào thử kính, ngàn vạn đừng chỉnh chuyện xấu. Từ nhã giúp nàng giới thiệu kịch bản sự tình, Diệp Vân Linh sau lại cũng cùng Bạch Hòa nói công tác thượng sự tình tóm lại là muốn cùng nàng nói một chút làm nàng hảo phương tiện thống nhất an bài. Bạch Hòa đang xem qua cái kia kịch bản sau, đối với nàng lựa chọn cũng là phi thường mà duy trì. Chính là Tổng cảm thấy mí mắt vẫn luôn nhảy, vì đề ngừa vạn nhất rớt khoát chính mình đi theo cùng đi. Rốt cuộc bộ điện ảnh này vẫn là rất nhiều người cùng nhau muốn tranh thủ, Diệp Vân Linh tính cách thẳng không quá có thể nói, đến lúc đó còn có thể dùng được với nàng. Diệp Vân Linh mấy ngày nay cũng vẫn luôn đều đang xem kịch bản, tuy rằng thư nhã bên kia chào hỏi, đạo diện đáp ứng cho nàng nữ số 3 cái kia nhân vật chính là Diệp Vân Linh vẫn là muốn bằng thực lực của chính mình thử kính nhìn xem thì thật nàng là nên cảm tạ thư nhã tỷ nếu không phải nàng lời nói, lấy nguyên chủ phía trước những cái đó cay đôi mắt mắt kỹ, Diệp Vân Linh căn bản liền thử kính cơ hội đều không có. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Diệp Vân Linh lại ở chỗ này gặp được Diệp Vy vi Dựa theo tiểu thuyết cốt truyện phát triển, phía trước kịch bản chung, Diệp Vy Vy cũng không có tham dự cái này kịch bản, xem ra quả nhiên là phía trước cốt truyện sửa lại, mặt sau cốt truyện cũng cải biến rất lớn. Từ tiết mục tạm thời đình chỉ thu lúc sau, trừ bỏ lần đó thu được một cái cùng lục mặc tương quan hệ thống nhiệm vụ, sau lại liền không còn có thu được qua. chương 188, không có nhiệm vụ cũng liền không có tất yếu cố ý đi cùng Diệp Vi Vi nói chuyện. Nguyên bản là nghĩ trực tiếp đến chính mình phòng hóa trang. Bất quá nàng không có cùng Diệp Vi Vi nói chuyện ý tưởng, không đại biểu người khác không có. Nàng mới vừa đi vào phòng hóa trang, Diệp Vi Vi cùng nàng người đại diện liền theo lại đây, thanh âm ôn nhu nói, Tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng tới. Diệp Vân Linh liếc nàng liếc mắt một cái, nói, quan người đánh rắm. Này sẽ nguyên bản liền còn không có hoàn toàn tiến hóa trang gian, mấy người đều đứng ở cửa, đại gia vừa thấy liền biết con áo nhiệt nhưng nhìn bộ dáng, Xem qua mụ mụ về phía trước hướng này đương sâu thực tế, đều biết các nàng hai cảm tình bất hòa đối mặt Diệp Vân Linh trả lời Diệp Vi Vi rất là vừa lòng nàng chính là phải dùng Diệp Vân Linh thô bỉ bất kham tới phụ trợ chính mình yêu nhã cùng thiện lương đang muốn muốn lại hảo hảo mà nói một câu Diệp Vân Linh lại thấy nàng trực tiếp xoay người tiến vào phòng hóa trang theo sau môn vung đem Diệp Vi Vi nhốt ở ngoài cửa Diệp Vi Vi thiếu chút nữa liền cái mũi đụng phải muốn sinh khí phát hỏa chính là nhìn chung quanh như vậy nhiều xem náo nhiệt người ngạnh sinh sinh mà đem cái này hỏa khí cấp nghẹn trở về theo sau nhìn đến cửa bên cạnh rán, Diệp Vân Linh phòng hóa trang. Diệp Vi Vi có điểm kinh ngạc, vốn tưởng rằng Diệp Vân Linh là tới thử kính cái nào tiểu nhân vật, nhưng xem nàng hiện tại có được đơn độc phòng hóa trang, nhìn dáng vẻ không giống như là tiểu nhân vật. Tổng không có khả năng là nữ một nữ hai hào đi. Nhưng Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn, Diệp Vi Vi rõ ràng thật sự, nàng căng đến khởi này mấy cái nhân vật sao? Diệp Vi Vi đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy nhanh rời đi. Chu Đan Đan đi theo nàng phía sau, còn tưởng rằng nàng là sinh khí vừa rồi Diệp Vân Linh hành động an ủi, Vi Vi, người hà tất cùng nàng loại người này so đo đâu, loại người này chú định là đi không xa. Diệp Vi Vi mang theo Chu Đan Đan đến chỗ ngoặt không ai địa phương, nói, Đan Đan tỉ, người giúp ta đi tra một chút mà thế đột kích bộ điện ảnh này đầu tư người là ai. Chu Đan Đan gật đầu, lấy ra di động gọi điện thoại hỏi, hỗn giới giải trí nhiều năm như vậy, điểm này nhân mạch vẫn phải có. Một chiếc điện thoại đi xuống liền đã điều tra xong. Chu Đan Đan phản hồi tới nói, "VV, đã điều tra xong, bộ điện ảnh này tổng đầu tư ở 700 triệu, tổng cộng có 4 cái đầu tư người, trong đó Hà Thị công ty điện ảnh đầu tư 3000 vạn. Lam Tinh công ty điện ảnh đầu tư 3000 tinh. Trần Thị tập đoàn đầu tư 4000 vạn. Bọn họ thêm lên vừa vặn 100 triệu, dư lại 600 triệu là Lục Thị tập đoàn ra." Diệp Vi Vi có chút kinh ngạc, "Ngươi là nói Lục Thị tập đoàn một người liền chiếm 600 triệu?" Khó trách phía trước nàng gọi điện thoại cấp phí đức lượng muốn lấy mang tư 300 triệu tiến tổ, bắt được nữ nhất hào nhân vật phí đức lượng bên kia sẽ cự tuyệt nàng. Thì ra là thế, 600 triệu A, liền vì Diệp Vân Linh tham diễn, lục mặc thật đúng là bỏ được. So sánh với dưới, nàng hỏi tưởng đỉnh sâm lấy 300 triệu đều không muốn đầu tư người, Diệp Vi vì đáy lòng giống như vào đông hàn đường nước đá giống nhau lạnh lẽo. Nàng nguyện ý này một đời một lần nữa gả cho tường đình xâm, chính là đã biết trước một đời tường đình xâm đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng, tuy rằng sau lại tường đình xâm đã chết lúc sau, nàng ở tưởng ra nhật tử không hào quá. Nhưng là này một đời, Diệp Vi Vi nghĩ đến rất rõ ràng, chỉ cần đừng làm tường đình xâm ra ngoài ý muốn là được. Bằng vào hắn đối chính mình thâm tình cùng với sau lại tường ra cuộc khởi, nàng nửa đời sau sẽ áo cơm vô ưu thả phong cảnh vô hạn. Nhưng hiện tại xem ra lại là hoàn toàn tương phản có như vậy trong nháy mắt, Diệp Vi Vi thật sự có điểm hối hận gả cho Thường Đình Sâm, đặc biệt này 300 triệu cùng 600 triệu đối lập dưới, có lẽ lúc trước nàng hẳn là lựa chọn Lục Mặc mới là chính xác. Trước mắt nói này đó cũng vô dụng, Diệp Vi Vi còn đang suy nghĩ như thế nào đối phó Diệp Vân Linh. Lục gia đầu tư nhiều như vậy tiền, định là muốn làm Diệp Vân Linh diễn nữ chính. Diệp Vi Vi tiếp đón lại đây Chu Đan Đan, ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng nói, Đan Đan tỷ, ngươi đi làm một chuyện Phòng hóa trang nội, Diệp Vân Linh cầm kịch bàn nhìn, Bạch Hòa ngồi ở một bên nhìn tạp chí thường thường mà ngẩn đầu xem nàng kia nghiêm túc bộ dáng hỏi có tin tưởng sao. Diệp Vân Linh trả sát trong lòng bàn tay hãn, nói không khẩn trương. Nàng đều có thể giết được tang Thi, như thế nào sẽ sợ hãi cái này đâu. Bạch Hòa chỉ chỉ bị nàng xoa đến có chút ướt ống quần nói không khẩn trương, ngươi vì cái gì vẫn luôn xoa tay. Diệp Vân Linh giải thích ta này không phải khẩn trương ta đây là... Hảo đi chính là khẩn trương. Nói xong, nàng chính mình còn ngượng ngùng mà nở nụ cười. Trước kia đọc sách thời điểm, mỗi lần thi cử thời điểm, nàng cũng luôn là sẽ sợ hãi khẩn trương. Loại tình huống này giống nhau sẽ vẫn luôn liên tục thẳng đến tiến vào đến trường thi cầm lấy bút mới thôi. Thực mau bên kia kêu tên đến Diệp Vân Linh có người tới thông chi nàng làm nàng chuẩn bị một chút. Thử kính trong nhà, phí đức lượng cùng nhà làm phim cùng với phó đạo diễn toàn bộ đều ngồi thành một loạt. Phí đức lượng còn ở có điểm lo lắng tiếp theo cái chính là Diệp Vân Linh, nàng lão công đầu tư 600 triệu, nếu là nàng thật sự mở miệng nói muốn muốn cái này nữ nhất hào nhưng làm sao bây giờ. Hắn nhưng không tin Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn có thể khởi động nữ nhất hào. Lúc này Diệp Vân Linh vào được không có hóa trang chính là ăn mặc quần áo của mình yêu cầu trước tiến hành sơ cấp thử kính. Phí Đức Lượng mở miệng nói, Diệp Vân Linh đúng không? Thư Nhã bên kia cùng ta chào hỏi qua, người muốn diễn nữ số 3 đúng không? Người trước có thể thí một đoạn kính sao? Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, phí đạo ta không phải tới thử kính nữ số 3 ta cảm thấy ta chính mình kỹ thuật diễn không rất thích hợp nữ số 3. Phí Đức Lượng trong lòng lục bục một chút thật là sợ cái gì tới cái gì. Rất là khó xử mà mở miệng nói, Diệp Vân Linh ta biết mọi người đều muốn diễn nữ nhất hào chính là có đôi khi cũng không phải diễn nữ nhất hào chính là tốt nếu là kỹ thuật diễn phương diện không quá quan còn thực dễ dàng bị võng hiểu công kích. Hướng chi bộ điện ảnh này đến lúc đó là muốn dọn thượng màn hình lớn, trên màn hình đại gia đối với mỗi cây diễn viên kỹ thuật diễn sẽ xem đến càng rõ ràng, tương đối ứng yêu cầu cũng sẽ càng cao. Phí đức lượng cảm thấy đời này đều không có như vậy tận tình khuyên bảo qua. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói ta chưa nói muốn diễn nữ nhất hào nha. chương 189, phí đức lượng sừng sốt theo sau hỏi chẳng lẽ ngươi là tưởng diễn nữ số 2. Chính là cái kia nhân vật tuổi tác cùng ngươi không phải thực tương xứng đôi A. Nữ số 2 nhân vật là một cái 30 tuổi tà hữu người tương đương với là trí tuệ cùng gợi cảm đàm đương, xuất diễn cũng là rất trọng. Diệp Vân Linh đồng dạng lắc đầu, không phải A ta cũng không phải muốn diễn nữ số 2. Phí Đức Lượng cái này làm không rõ ràng lắm nàng ý tưởng, vậy ngươi là tưởng diễn cái nào? Diệp Vân Linh nói, ta muốn diễn cái kia nữ sinh viên nhân vật. tuy là thuộc đọc kịch bản Phí Đức Lượng cũng chưa có thể lập tức nhớ tới nhân vật này. Hắn kịch bản có nhân vật này sao? Vẫn là Diệp Vân Linh nghiệm một đoạn kịch bản nội dung Phí Đức Lượng mới đột nhiên nhớ tới. Là có như vậy một cái nhân vật tổng cộng thật giống như tam tràng diễn đi. Phí đức lượng đầy mặt khiếp sợ người đầu tư 600 triệu, liền vì này tam tràng diễn nhân vật. Cùng lúc đó, Diệp vi vì trả thù Diệp Vân Linh, làm chu đan đan hướng truyền thông phóng viên phát bài PR đi ra ngoài. Nói Diệp Vân Linh mang vốn vào đoàn diễn mặt thế đột kích nữ nhất hào. Bộ điện ảnh này nguyên bản chính là chuyện tranh cải biên mà đến có đại phê lượng chuyện tranh phấn. Liền Diệp Vân Linh cái kia kỹ thuật diễn, đi diễn bộ điện ảnh này nữ nhất hào, đều không cần Diệp Vi Vi đi đối phó nàng, chỉ cần đem tin tức này thả ra đi tự nhiên sẽ có đại phê lượng chuyện tranh phấn sẽ đi xé nàng. Diệp Vi Vi đang chờ nàng tự làm tự chịu, thư nhã cho nàng đầy quá khứ nhân vật xác thật là diễn nữ số 3, Diệp Vân Linh nguyên bản cũng là muốn nếm thử chủ yếu nhân vật này nhân vật vẫn là rất có đặc điểm cùng ca tính. Chính là xem hoàn chỉnh thể kịch bản lúc sau, Diệp Vân Linh liền từ bỏ. Nhân vật này khá tốt chính là yêu cầu rất mạnh kỹ thuật diễn, có mấy chàng diễn vẫn là vừa kịch lớn chung vừa kịch lớn. Diệp Vân Linh vẫn là có tự mình hiểu lấy, nàng chính mình kỹ thuật diễn cái dạng gì trong lòng rõ ràng thật sự. Ngược lại là nữ nhất hào nhân vật là một vị ngay từ đầu ở mặt thế hèn mọn cầu sinh sống, sau lại đã xảy ra một chút sự tình dần dần mà thay đổi nàng tâm thái. Ở mặt thế loại này không có pháp luật trói buộc lạn thiên lạn mà địa phương, nàng nếu là còn giống như trước như vậy thiên chân kia chú định sống không nổi. Cho nên nữ chủ cũng trở nên tâm tàn nhẫn lên cùng với sợ hãi người khác, không bằng để cho người khác sợ hãi nàng. Nhân vật này trải qua cùng nàng còn mãn gần sát, nếu không phải này kịch bản có chuyện tranh ở Diệp Vân Linh đều phải hoài nghi, này có phải hay không cho nàng lượng thân đạt làm nhân vật. Đáng tiếc Thư Nhã Tỷ cũng nói, nhân vật này nàng là lấy không được phí đức lượng đạo diễn chụp nhiều năm như vậy diễn cũng có không ít tác phẩm. Nếu là Diệp Vân Linh nếu là muốn mạnh mẽ lấy nữ nhất hào, phí đức lượng khả năng tình nguyện không chụp. Phí đạo người này có chút thời điểm nhìn rất thông minh con buôn có đôi khi lại chụp thực. Một ít vai phụ dựa vào vượt qua thử thách quan hệ hoặc là đầu tiền có thể bắt được nhưng là liên quan đến đến trình bộ điện ảnh chất lượng vai chính, hắn sẽ không tùy tiện làm người hàng không. Diệp Vân Linh cũng không có khả năng đi làm cái loại này làm thư nhã khó xử sự tình. Nhìn nhìn lại này kịch bản mặt khác nhân vật trừ bỏ nữ số 3 ở ngoài, Diệp Vân Linh cũng nhìn mặt khác nhân vật, hoặc là tuổi tác không hợp, hoặc là nhân thiết không hợp, nếu không nữa thì giới tính không giống nhau, nếu không nữa thì chính là nàng kỹ thuật diễn căng không đứng dậy, nàng chọn tới chọn đi cuối cùng liền chọn tới rồi một cái nữ n hào. Toàn bộ kịch bản xuống dưới chỉ có tam chàng diễn, tổng cộng chỉ có tam câu lời kịch. Nhân vật không ở với tiểu mà ở với tinh. Nhân vật này kỳ thật chính là một cái ở phát hiện tang thi sau nguyên bản có thể chính mình chạy trốn nhưng lại vì cứu đại gia mà quay trở lại thông chi đại gia dẫn tới bị người đẩy ra đi đương thịt lót nhân vật. Dùng để thể hiện ở mặt thế nhân tính. Cuối cùng nàng chính mình cũng biến thành tang thi. Tương đương với là trợ công nữ chủ nhân thiết biến hóa một cái quan trọng nhân vật. Diệp Vân Linh ý tưởng là chỉ cần diễn hảo, đến lúc đó cũng có thể ở đại gia trước mặt hỗn cái quen mắt trước làm võng hiểu đối nàng ánh giống chậm rãi đổi mới. Theo biểu diễn bắt đầu, Diệp Vân Linh đem chính mình đại nhập tới rồi trước kia vừa mới phát hiện mặt thế khi bên người thân mật nhất người phác dũng lại đây muốn cắn chết nàng hình ảnh. Khi đó mặt thế vừa mới bắt đầu, nhân tính còn không có hoàn toàn sụp đổ cái này tiểu vai phụ nội tâm còn mang theo thiện lương, nhưng đúng là nàng thiện lương cuối cùng cũng hại chết nàng chính mình thực màu đã bị cắn sau, Diệp Vân Linh bằng vào nhiều năm cùng Tang Thi giao tiếp cái loại này kinh nghiệm, đem một người bị cắn sau lại biến thành Tang Thi khi ngũ quan biểu tình biến hóa, bắt trước đến rất sống động. Phí Đức Lượng ngay từ đầu liền đối Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn không có quá lớn chờ mong. Nhưng là nàng chỉnh thể diễn xong lúc sau cho hắn rất lớn kinh hỉ phía trước tình tiết diễn đến đáng giá thưởng thức nên có sợ hãi hoảng sợ cũng đều biểu hiện ra ngoài chủ yếu là nàng hậu kỳ từ người biến thành tang thi quá trình diễn đến thật sự quá giống như thật liền phảng phất như là thật sự tang thi xuất hiện giống nhau trình thể tới nói vẫn là thực không tồi nguyên tưởng rằng nàng chỉ biết trừng mắt oai miệng này đó động tác hiện tại xem ra chỉ cần hào hào dạy dỗ cũng là một cái không tồi hạt giống tốt Phía trước thư nhã để cử nàng khi khen nàng nhân tính cách có bao nhiêu mà hảo phí đức lượng còn không mấy tin được hiện tại hắn tin. Nhân gia lão công đầu tư 600 triệu, liền vì lấy như vậy một cái chỉ có tam tràng diễn tiểu nhân vật rõ ràng lại chuyện này chỉ cần gọi điện thoại tới liền có thể điều động nội bộ, nàng lại cố tình muốn chạy tới tham dự thử kính là cái làm đến nơi đến chốn muốn làm hảo diễn viên nguyên liệu. Một cái diễn viên thiên phú không đủ có thể nỗ lực thấu, nếu là đức hạnh oai tái hảo thiên phú cũng vô dụng. Phí đức lượng ban đầu đối Diệp Vân Linh về điểm này hiểu lầm, đây là một cái hảo hài tử nha. Liên quan đối mặt Diệp Vân Linh sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, cũng đương trường hứa hẹn, nhân vật này chính là nàng. Bắt được nhân vật Diệp Vân Linh trong lòng rất là cao hứng, ra phòng sau, nhìn đến Bạch Hòa ở nơi đó chờ, tiến lên đi theo nàng chia sẻ cái này vui sướng. Bạch Hòa nghe được nàng thuận lợi bắt được nhân vật còn có điểm kinh ngạc trung quy là thế nàng vui vẻ. Không hổ là ta mang nghệ sĩ thật là tranh đua. Phí đạo chính là danh đạo, bộ điện ảnh này có bao nhiêu người đều ở đoạt tài nguyên, quang xem mấy ngày nay không ngừng tiến đến thử kính những cái đó đại hoa tiểu hoa sẽ biết. chương 190, bằng vào Diệp Vân Linh trước kia những cái đó cay đôi mắt video có thể ở chỗ này bắt được một cái có lời kịch nhân vật, Bạch Hòa cảm thấy rất tuyệt. Bạch Hòa lại tiếp tục nói, tuy rằng nhân vật này tiểu, nhưng là bộ điện ảnh này đầu tư đại nha Hơn nữa lại có phí đạo này thân phận thêm vào, liền tính là loại này mặt thuộc nhân vật cũng là có rất nhiều người đoạt người có thể bắt được thuyết minh rất tuyệt. Diệp phi vi một lại đây liền nghe được Diệp Vân Linh ở cùng Bạch Hòa chia sẻ tin tức trên mặt ghen ghét liền sắp che giấu không được. Diệp Vân Linh bằng kỹ thuật diễn chinh phục đạo diễn, này thật là năm nay nàng nghe qua nhất khôi hài chê cười. Người liền đắc ý đi, xem người còn có thể đắc ý bao lâu. Bên kia thử kính trong phòng, phí đức lượng tâm tình rất không tồi, hôm nay lớn nhất lo lắng giải quyết sớt hắn lúc này có thể an tâm mà thử kính mặt khác nhân vật. Bộ điện ảnh này chủ yếu là đại nữ chủ điện ảnh, bên trong động tác diễn đặc biệt nhiều cho nên phí đức lượng là muốn tìm một cái co vũ đạo đấy có thể chịu khổ diễn viên. Bằng vào hắn phía trước như vậy nhiều yếu tố tác phẩm danh khí tới thử kính diễn viên kỳ thật man nhiều trong đó không thiếu một ít đương hồng đại hoa cùng nhân khí tiểu hoa linh tinh. Rất nhiều đại hoa hoặc là tuổi tác phương diện không quá phù hợp nhân khí tiểu hoa có kỹ thuật diễn cũng không tính nhiều. Tiếp theo cái là Diệp Vi Vi, cái này diễn viên Phí Đức Lượng là biết đến, cũng là gần 2 năm người tới khí pha cao một cái diễn viên, chỉ là sau lại không biết như thế nào, người qua đường duyên liền biến kém. Bất quá phía trước Phí Đức Lượng xem qua nàng một ít kịch cảm thấy diễn đến vẫn là rất linh động. Phía trước nàng còn từng gọi điện thoại tới, muốn bỏ vốn 300 triệu, mang vốn vào đoàn làm chính mình đem cái này nữ chính cho nàng. Lúc ấy phí đức lượng liền cấp cự tuyệt như vậy quan trọng nhân vật đừng nói 300 triệu cho dù là 3 tỷ hắn cũng sẽ không tùy tiện cấp. Kêu Diệp Vi Vi tiến vào thí diễn, Diệp Vi Vi tâm tình thật không tốt nghĩ đến vừa rồi ở bên ngoài nghe được Diệp Vân Linh đã đem nhân vật bắt được tay, này nữ nhất hào đã điều động nội bộ là nàng. Như vậy này hội phí đức lượng còn làm chính mình cùng những người khác thư kính, đơn giản chính là làm cấp người ngoài xem. 600 triệu đầu tư, sao có thể cự tuyệt được? tâm tình không tốt cảm thấy chính mình khẳng định là tuyển không thượng liên quan phát huy lên cũng tương đối có lề phí đức lượng nhìn diệp vi vi biểu diễn thẳng nhíu mày không hề ngoài ý muốn phí đức lượng đương trường cự tuyệt diệp vi vi ra cơ thời điểm diệp vi vi còn mang theo đầy mình oán khí nàng không dám đắc tội giáp mặt đắc tội phí đức lượng lại có thể đem chuyện này cấp thọc đi ra ngoài Đang ở hướng về nhà trên đường đuổi Diệp Vân Linh, đột nhiên thu được Thư Nhã đánh tới điện thoại, nàng sắc mặt không tồi mà nói Thư Nhã tỷ đang muốn cùng ngươi nói một tiếng đâu ta phỏng vấn thông qua. Thư Nhã bên kia kinh ngạc hỏi, ngươi thật thử kính thành công nha. Ngươi cương nhiên có thể làm phí đức lượng đồng ý, không hổ là năng lực của đồng tiền a Diệp Vân Linh có điểm vẻ mặt ngốc ta thử kính thành công rất kỳ quái sao. Ngươi không phải còn chìa vào ta đường nữ số 3 đi sao ta hiện tại không lo nữ số 3, diễn một cái tiểu nữ xứng thư kính hẳn là vốn dĩ liền không có như vậy khó đi. Tiểu nữ xứng, thư nhã cảm thấy chính mình thu được tin tức như thế nào cùng Diệp Vân Linh bên kia không khớp vội hỏi nói, ngươi không phải thư kính thành công nữ nhất hào sao. Diệp Vân Linh cười, thư nhã tỷ ta cũng không biết ngươi nguyên lai like đối ta ôm lớn như vậy chờ mong đâu. Thư nhã nói, vậy ngươi mau xem tin tức đi, ngươi lại bị người âm. Diệp Vân Linh còn không rõ là chuyện gì xảy ra, bên này Bạch Hòa liền đem vừa mới nhìn đến di động tin tức đưa cho nàng nhìn. Thăng mặt thế đột kích Diệp Vân Linh hư hư thực thực mang vốn vào đoàn điều động nội bộ nữ nhất hào thăng. Diệp Vân Linh trừ trừ khóe miệng cuối cùng là minh bạch cái gì gọi người ở trong nhà ngồi, nổi từ bầu trời tới. Nàng đương mặt thế đột kích điện ảnh nữ nhất hào, cái này từ đâu mà nói lên, nàng chính mình cũng không biết việc này. Bạch Hòa rũi tay thế nàng phiên một chút bình luận nói, này rõ ràng chính là có người ở tính kế ngươi, nhưng những cái đó võng hữu không rõ ràng lắm, đặc biệt những cái đó chuyện tranh phấn, hai ngày này có đến hảo náo loạn. Mà thế đột cái quyển sách này, chuyện tranh vẫn là rất nhiều fan, chuyện tranh cùng tiểu thuyết cải biên thành kịch giống nhau fan lo lắng nhất chính là, hoặc là ma sửa không phù hợp nguyên tắc cốt truyện, hoặc là chính là mang vốn vào đoàn thỉnh một ít không có kỹ thuật diễn tiểu thịt tươi tiểu hoa tới diễn. Vốn dĩ nhìn đến bộ điện ảnh này là phí đạo chụp khi, mọi người đều còn tỏ vẻ an tâm trạng thái, rốt cuộc phí đạo là có tiếng đối kịch bản yêu cầu cao, đối diễn viên yêu cầu cũng cao. Còn không có người có thể tùy tiện lấy tiền thu mua hắn. Kết quả hôm nay này tin tức một phơi ra tới, những cái đó chuyện tranh phấn nháy mắt hỏng mất. Diệp Vân Linh ta cùng người cái gì thù cái gì oán a, người muốn bộ dáng này tới đạp hư ta tinh vãn. Này! Này ta chỉ có thể nói Diệp Vân Linh hình tượng xác thật rất phù hợp nữ chủ chính là nàng không có kỹ thuật diễn A. Diệp Vân Linh chính ngươi cái gì kỹ thuật diễn ngươi trong lòng không điểm số sao. Đạo diễn đối tống tinh vãn nhân vật này có phải hay không có cái gì hiểu lầm A. Đừng như vậy có việc hào hào thương lượng sấn hiện tại còn không có chụp chạy nhanh đổi. Diệp Vân Linh ngươi trước kia sở hữu sự tình ta đều tha thứ ngươi, mặc kệ ngươi trước kia làm sự tình gì ta đều tha thứ, liền cầu ngươi không cần diễn ta tinh vãn là được. Này đó là tương đối tới nói tương đối khách khí bình luận càng có rất nhiều một ít tức giận đến nhảy nhót lung tung mắng chửi người. À Diệp Vân Linh ngươi dám hủy ta bạch nguyệt quang ta liền gửi lưỡi dao cho ngươi. Phí đức lượng đầu óc không bị lừa đá đi làm Diệp Vân Linh tới diễn này điện ảnh nữ nhất hào nàng kỹ thuật diễn có thể xem sao. Tình vãn là một cái sát phạt quyết đoán ở mặt thế chính mình đi ra một cái lộ người ngươi xem Diệp Vân Linh kia thiểu năng trí tuệ bộ dáng có thể diễn sao. Dựa dựa dựa một giấc ngủ dậy ta sụp phòng ta tống tinh vãn. Diệp Vân Linh ngươi cho ta ép ra tới. Không hổ là gà cho có tiền lão nhân người, mang vốn vào đoàn hảo miêu A, như thế nào sẽ có người như thế mặt giày vô sỉ đâu, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Diệp Vân Linh nhìn trên mạng những cái đó đối nàng che trời lấp đất chỉ trích bình luận, chớp chớp lược hiện vô tội ánh mắt nhìn Bạch Hòa, nói, này lại là cái nào bệnh tâm thần như vậy làm ta, này điện ảnh nữ chủ muốn thật là ta diễn còn chưa tính ta liền lấy cái tam khối diễn tiểu vai phụ cái nổi này cũng có thể khấu ta trên đầu tới. chương 191, Bạch Hòa nói, cái này đến yêu cầu cha một chút. Diệp Vân Linh đưa điện thoại di động còn cấp Bạch Hòa, không chút nào để ý mà nói, còn dùng cha sao. 89 phần 19 là Diệp Vi Vi Bái. Người không thấy phía trước nàng xem ta ánh mắt kia, hận không thể đau ta. Bạch Hòa suy đoán cũng là, nhìn tiêu đề hỏi, bất quá ta kỳ quái chính là vì cái gì Diệp Vi Vi sẽ cho rằng ngươi đương nữ chủ. Còn mang vốn vào đoàn. Loại chuyện này thực hảo vạch trần, việc này nếu thật là Diệp Vi Vi làm, nàng xả loại này một hủy đi liền phá nói dối làm cái gì. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, ai biết được nàng lời nói vẫn luôn đều không thể tin. Này mặt trên còn nói ta mang vốn vào đoàn 600 triệu, ta phải có nhiều như vậy tiền, ta hà tất đi đóng phim ta. Đột nhiên Diệp Vân Linh nghĩ tới cái gì, nàng là không có tiền, nhưng lục mặc có tiền a. Bạch Hòa cũng là nghĩ tới điểm này, hỏi nên không phải là ngươi lão công đầu tư đi. Không biết a, hắn không cùng ta nói rồi việc này. Diệp Vân Linh một bên nói một bên lấy ra di động gọi điện thoại cấp lục mặc. Bên kia vang lên hai tiếng liền tiếp lên, tiếp lên sau Diệp Vân Linh trực tiếp hỏi, lục mặc người có đầu tư mặt thế đột kích bộ điện ảnh này sao? Vừa mới mở họp xong lục mặc một bàn tay cầm di động, một khác chỉ hơi hơi kéo ra chính mình cả vạt lộ ra gợi cảm hầu kết thanh âm lực hiện lười biếng đáp ân. Diệp Vân Linh hỏi, 600 triệu. Lục mặc ân, Diệp Vân Linh hỏi, ngươi đầu nhiều như vậy tiền làm cái gì nha? 600 triệu đâu? Lục mặc đem chính mình cà vạt treo ở trên ghế, ngồi xuống sau nói, làm đạo diễn đối với ngươi khẩu hạ lưu tình điểm. Diệp Vân Linh mãn đầu óc dấu chấm hỏi, hắn còn lo lắng cho mình chịu khi dễ không thành. Nàng chính là Diệp Vân Linh ai, ai có thể khi dễ được nàng nha? Thực mau nàng nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi sẽ không lo lắng ta kỹ thuật diễn qua kém, cho nên bị mắng đi. Lục mặt kia trương hình dáng rõ ràng cầm tuyến căng chặt ngón tay đặt ở trên bàn nhẹ gõ đang ở tự hỏi muốn hay không đúng sự thật nói. Bên kia đoán được Diệp Vân Linh, hít sâu một chút theo sau nói cảm ơn người tái kiến. Sau hai chữ khi là cắn răng răng hàm sau nói ra. Treo điện thoại sau, Diệp Vân Linh nhìn về phía Bạch Hòa nói là hắn đầu tư. Bạch Hòa giờ khóc giờ cười ta nghe được lo lắng người kỹ thuật diễn kém bị mắng, cho nên đầu tư 600 triệu. Diệp Vân Linh nói, mệt ta phía trước còn cảm thấy chính mình dùng kỹ thuật diễn chinh phục đạo diễn, hợp lại thật đúng là dựa năng lực của đồng tiền A. Bạch hòa an ủi, này chỉ có thể thuyết minh người lão công đối với người là thật tốt, 600 triệu A, liền vì làm người thiếu ai vài câu mắng, liền đầu tư 600 triệu cấp một bộ điện ảnh, này nam nhân có thể A. Đối với lục mặc đợt thao tác này, Diệp Vân Linh cũng là đọc không hiểu, nàng tự nhiên là không tin lục mặc là bởi vì thích nàng mới đầu tư. Tám chín phần mười vẫn là xem bộ điện ảnh này có tiền đồ cho nên muốn muốn đầu tư kiếm một bút vừa lúc chính mình cũng muốn thí diễn bộ điện ảnh này, liền nhân tiện chiếu cố một chút. Như vậy cảm giác là có thể nói được không? Bạch Hòa thấy Diệp Vân Linh còn ở nơi đó sững sờ cho rằng nàng còn ở thương tâm nàng là dựa vào năng lực của đồng tiền thử kính thành công sự khổ sở cười an ủi thời buổi này ai không mang theo tư tiến tổ nha, hơn nữa người cái này nào xem như mang vốn vào đoàn đầu 600 triệu liền vì diễn như vậy một cái tiểu nhân vật. Võng hữu này sẽ là không biết sự tình chân tướng, chỉ cần đem việc này tuôn ra tới, bọn họ liền sẽ không công kích ngươi. Nói không chừng còn phải khen ngươi một đợt đâu. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu, nàng kỳ thật này sẽ không phải nghĩ đến cái này trên mạng sự tình, nàng suy nghĩ chính là Diệp Vi Vi. Đúng lúc này, Diệp Vân Linh di động vang lên, là một cái xa lạ giải số, nàng cũng không nghĩ nhiều liền tiếp lên. Đối phương đầu tiên là thật cẩn thận mà dò hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Diệp Vân Linh sao? Diệp Vân Linh trả lời ta là, ngươi là vị nào? Thực mau đối phương liền cắt thanh âm bộ dáng, giận dỗi nói thật đúng là ngươi A. Người nữ nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ, như thế nào kỹ thuật diễn gì dạng không điểm A C số sao? Tống tinh vãn nhân vật này căn bản là không thích hợp ngươi. Tức thời chính mình chạy nhanh từ diễn, nếu không ta về sau liền mỗi ngày cầm gạch đi ngươi đoàn phim, gặp ngươi một lần đánh một lần. Đối phương một hồi phát ra lúc sau, liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Diệp Vân Linh nhìn kia quài sất điện thoại, một trận không thể hiểu được. Lúc này lại có điện thoại vào được Diệp Vân Linh tiếp lên lúc sau, từ thanh âm là có thể nghe ra tới là thay đổi người, bất đồng đối phương đồng dạng đối nàng một trận phát ra. Diệp Vân Linh người cái này SB, người loại này rác rời cũng không biết xấu hổ diễn ta tinh vãn, người hôm nay ra cửa tất bị xe đâm, người cái này tâm hắc thủ độc xấu mụ phù thủy, xem người liếc mắt một cái ở ta cả người phạm ghê tởm. Bạch Hòa thấy thế muốn trực tiếp lấy quá di động của nàng, nói, người đây là giải số thiết lộ trước kia giới giải trí cũng phát sinh quá nhiều lần loại chuyện này, trước cắt máy đi, cái này giải số phòng chừng đến thay đổi. Diệp Vân Linh lại là không quá nguyện ý, rõ ràng là những người đó quấy rầy người khác còn làm chuyện xấu. Kết quả nàng cái này người bị hại ngược lại muốn trốn đi, này không phù hợp nàng tính cách. Mắt thấy Bạch Hòa muốn quài điện thoại, Diệp Vân Linh một phen lấy lại đây, đối với Bạch Hòa nâng nâng đầu ý bảo nàng đừng nói chuyện. Theo sau đưa điện thoại di động biến thành loa, đối phương ô ngôn ế ngữ lập tức xuyên thấu qua di động liền truyền ra tới. Diệp Vân Linh lập tức hồi dỗi nói, người vừa rồi lời nói ta đều ghi âm. Đối phương hiền nhiên ngây ngần cả người. Diệp Vân Linh tiếp tục nói chuyện này ta sẽ báo nguy xử lý cảnh sát có thể thông qua ngươi số di động thực mau tra được ngươi là ai. Giống ngươi loại này hành vi kêu uy hiếp đe dọa tội cũng không biết muốn phán mấy năm, phòng trừng chậm thì mấy tháng nhiều thì 2-3 năm đi. Ngươi cũng biết nhà ta chính là tiền nhiều ta đến lúc đó nhất định sẽ thành tốt nhất luật sư ấn tối cao cho ngươi cân nhắc mức hình phạt. Đối phương cái này luống cuống, thanh âm mang theo khóc nức nở nói, ta, ngươi không thể như vậy, đối ta, ta còn chỉ là một học sinh mà thôi, ngươi báo nguy nói, ta sẽ liệu án đế, ta đời này liền xong rồi. Diệp Vân Linh không hề có nửa phần đồng tình tâm, nói, học sinh không phải ngươi phạm tội lý do. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi, hoặc là ngươi hiện tại cho ta xin lỗi, cũng nói cho ta, ngươi là biết ta số di động, hoặc là ngươi liền chờ cảnh sát đi tìm ngươi. chương 192 Đối phương nghe được ra tới, thật sự còn chỉ là cái học sinh, bị Diệp Vân Linh như vậy một dọa, lập tức tất cả đều cấp chiêu ra tới. Bạch Hòa chạy nhanh nhớ kỹ, chờ Diệp Vân Linh treo điện thoại sau, nói yên tâm đi, việc này ta đi cha. Diệp Vân Linh gật đầu, lúc này di động lại có xa lạ điện thoại vào được Diệp Vân Linh đang muốn muốn thao khởi tay áo cùng này đó NT fan đại chiến 300 cái hiệp. Bạch hòa hướng về phía nàng lắc lắc đầu, điện thoại đã tiết lộ đi ra ngoài, chẳng sợ bọn họ có thể khởi tố hoặc là cảnh cáo đem nàng dãy số tiết lộ đi ra ngoài người, nhưng dãy số vẫn là tiết lộ. Cái này hào phòng chừng là không thể dùng. Diệp Vân Linh đưa điện thoại di động tắt máy, hít con người, khoanh tay trước ngực trong lòng rất là khó chịu. Hai người vốn là nghĩ đến trở lại công ty sau, làm xã giao đoàn đội bên kia chú ý một chút, dẫn đường một chút dư luận là được. Mấy ngày nay, Diệp Vân Linh là khó tránh khỏi phải bị võng hiểu võng phơi, trừ phi nàng bại lộ ra tới nàng không có diễn nữ chính, chỉ là diễn một cái tiểu vai phụ sự tình. Việc này quan hệ đến đoàn phim bên kia bảo mật công tác yêu cầu hiệp thương quá. Việc này Diệp Vân Linh làm Bạch Hòa đi thương lượng. Kết quả Bạch Hòa nhân tài vừa mới đi ra văn phòng, thực mau liền lại về rồi, trên mặt tràn đầy khiếp sợ Vân Linh, ngươi thật lên làm nữ nhất hào. À... Diệp Vân Linh còn tưởng rằng cái nào ơ cao marketing viết văn án tương đối hảo, lại hấp dẫn tới rồi bạch hòa, lại thấy nàng đưa điện thoại di động đảo lộn lại đây. Mặt trên biểu hiện phí đức lượng Weibo, liền ở một phút trước phí đức lượng nhằm vào này hơn một giờ nội trên mạng không ngừng lên men Diệp Vân Linh diễn nữ nhất hào sự cấp ra rõ ràng hồi phục. Đoàn phim là có kéo đầu tư, mỗi bộ điện ảnh đã được duyệt chi sơ đều sẽ tiếp đầu tư cái này không có gì hảo thuyết. Diệp Vân Linh cũng xác thật tới thử kính quá bộ điện ảnh này cảm thấy cũng thử kính thành công. Nhưng nàng nhân vật cũng không phải nữ nhất hào, cũng không phải nữ số 2. Nàng toàn bộ điện ảnh xuất diễn chỉ có tam chàng, là một cái nhỏ đến liền tên đều không có nhân vật. Ta không biết là ai đi phát ra Diệp Vân Linh mang tư tiến triển diễn nữ nhất hào chuyện như vậy, còn cố ý đem ta giải số cấp tiết lộ đi ra ngoài. Liền này một giờ thời gian ta thu được ta từ lúc chào đời tới nay nhiều nhất tin nhắn cùng với ác độc tin tức điện thoại một tiếp lên không phải tới mắng ta mắt mù chính là tới chỉ điểm ta nên tuyển ai tới đương cái này nữ chủ. Vốn dĩ tuyển diễn viên là chúng ta đạo diễn sự tình khi nào đến phiên các ngươi tới nhúng tay. Ta làm điện ảnh quay chụp vài thập niên tuyển cái dạng gì diễn viên càng thích hợp còn dùng không các ngươi tới giáo. Trên thế giới này không có kém diễn viên chỉ có sẽ không giáo đạo diễn. Hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở nơi này, ở ta phát này webua phía trước, Diệp Vân Linh chỉ là một cái ở mặt thế đột kích điện ảnh chung, diễn một cái liền tên đều không có nhân vật. Nhưng là này webua phát ra tới lúc sau, Diệp Vân Linh chính là ta tân điện ảnh nữ nhất hào. A còn Diệp Vân Linh hy vọng chúng ta có thể cùng nhau triển vọng tương lai. Diệp Vân Linh nhìn này thật dài một cái webua, một hồi lâu cũng chưa có thể phản ứng lại đây, chớp một chút đôi mắt nhìn bạch hòa, có chút không xác định hỏi ta thành nữ nhất hào. Bạch Hòa gật đầu, đúng vậy, nữ nhất hào. Việc này lại nói tiếp nàng cũng cảm thấy rất mơ hồ, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại xác thật là phí đạo cái kia tính tình có thể làm ra tới sự tình. Phòng trừng hắn bên kia là cùng Diệp Vân Linh giống nhau lọt vào rất nhiều võng hữu công kích cùng chửi rùa, hơn nữa còn có dãy số tiết lộ sự tình, mới chọc đến phí đức lượng tức giận đến làm ra như vậy hành động. Các ngươi một hai phải nói không được làm Diệp Vân Linh đương nữ nhất hào đúng không ta càng muốn làm nàng diễn nữ nhất hào. Bạch Hòa hỏi: Khi hiện tại ngươi thấy thế nào? Muốn diễn sao? Diệp Vân Linh kỳ thật là có điểm tâm động cái kia nhân vật phía trước xem kịch bàn thời điểm nàng liền cảm thấy nữ nhất hào cùng nàng trải qua càng tương tự nàng diễn lên sẽ càng có đại nhập cảm. Chẳng qua khi đó cảm thấy không có cơ hội thôi. Hiện tại cơ hội bãi ở nàng trước mặt Diệp Vân Linh trả lời khẳng định nói tiếp sợ gì? Phí đạo đều không sợ ta diễn tạp ta có cái gì đáng sợ? Bạch Hòa gật đầu nói: Thảnh ta đây này liền đi cùng hắn bên kia liên hệ bên kia diệp phi vi nhìn đến phí đức lượng phát ra tới mới nhất quay kia trương kiều diễm trên mặt cả người tức giận đến ngũ quan đều có chút vặn vẹo đôi tay năm ngón tay nắm tay gắt gao mà moi xuống tay lòng bàn tay phảng phất dây tiếp theo liền phải đem lòng bàn tay thịt đều cấp moi xuống dưới giống nhau phí đức lượng quay bùa ý tứ khi nguyên bản diệp vân linh chỉ là đi thử kính một cái rất nhỏ liền tên đều không có tiểu nhân vật là chính mình làm người phát ra đi bài pi ngược lại chọc giận phí đức lượng quyết định làm diệp vân linh đảm đương cái này nữ nhất hào Là chính mình đem Diệp Vân Linh đẩy lên nữ nhất hào vị trí. Diệp Vi Vi giận không có thể nhịn xuống, trực tiếp đem trên mặt bàn đồ vật tất cả đều đẩy đi xuống, trên mặt lộ ra âm lệ khủng bố biểu tình. Lục mặc ngồi ở tổng tài văn phòng nội, màu trắng áo sơ mi, màu đen cà vạt tùy tiện một động tác đều lộ ra không gì sánh kịp lại mang theo thượng vị giả khí chất. Tay trái đặt ở trên bàn tùy ý mà đánh mặt bàn tay phải đặt ở notebook con chuột thưởng khống chế được notebook mặt bàn thon dài hai chân tùy ý giao điệp tư thế lời biếng lại lộ ra cao quý khí chất. Trợ lý gõ cửa tiến vào thời điểm thấy như vậy một màn, nhịn không được trong lòng cảm thán, khó trách tổng tài chiêu bí thư cùng trợ lý chỉ cần cầu nam, này đổi thành là cái nữa ai có thể chịu được a Trợ lý đem văn kiện phóng tới trên bàn, nói tổng tài cái này là kế hoạch bên kia tân mang lên hạng mục. Lục mặc đầu cũng không nâng, đôi mắt chuyên chú mà nhìn notebook mặt trên, gợi cảm từ tính thanh âm trả lời, để ở đâu đi. Trợ lý phóng văn kiện khi, vừa lúc nhìn đến lục mặc laptop thượng nội dung. Tổng tài cương nhiên đang xem Weibo, vẫn là phí đức lượng đạo diễn Weibo. Hắn không phải luôn luôn khinh thường đem thời gian lãng phí ở này đó sự tình thượng sao. Càng sẽ không chú ý giới giải trí tình ái tin tức. Trước kia có thứ tham gia yến hội khi đối phương lão tổng mang theo một cái đương hồng tiểu hoa muốn giới thiệu cho lục tổng nhận thức khi đó vị kia tiểu hoa còn có đang ở lửa nóng còn tiếp trung phim truyền hình, phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền phát tin. Nhưng lục tổng chính là không quen biết nàng. Đương nhiên lấy lục tổng thân phận liền tính không quen biết đối phương, bọn họ cũng không dám lộ ra chút nào không cao hứng bộ dáng. chương 193 Trợ lý chỉ là cảm thán, trước kia chưa bao giờ chú ý giới giải trí tin tức tổng tài, hiện tại cũng bắt đầu chú ý thưởng. Theo sau nghĩ đến tổng tài phu nhân thân phận thực mau liền minh bạch lại đây. Trước kia mọi người đều truyền lục tổng cùng phu nhân cảm tình bất hòa, hiện tại xem ra đồn đãi có chút sai lệch. Lục tổng chính là vì phu nhân có thể ở thừa kính khi thiếu ai điểm mắng, trực tiếp 600 triệu đầu tư bộ điện ảnh này. Trần chính hào ném thiên kim chỉ vì bác cười a này xem như sủng thê trần nhà đi. Trợ lý phóng xong văn kiện liền muốn đi ra ngoài, lúc này lục mặc huy xuống tay ý bảo hắn trước không cần đi ra ngoài. Chỉ thấy hắn khớp xương rõ ràng ngón tay cầm lấy một bên di động gọi điện thoại, bên kia đại khái vang lên hai tiếng liền lập tức tiếp. Lục mặc cơ nghị hình dáng tuyến cằm khẽ nâng, hầu kết lăn lộn hỏi, vừa rồi trong lúc vô tình soát tới rồi phí đạo Weibo, nàng muốn cho người đương nữ nhất Hào chính người nghĩ như thế nào. Hào, đã biết. Trợ lý ở bên cạnh nhìn không được nghĩ, người đó là trong lúc vô tình xoát đến sao. Rõ ràng là cố ý tìm tòi xem. Treo điện thoại sau, lục mặt kia gợi cả môi tuyến hơi nhấp cặp kia ngày thường thâm thúy làm người nhìn không thấu hai tròng mắt lúc này lại mang theo điểm điểm ý cười. Nhớ tới Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn, bất đắc dĩ mà ngẩn đầu nhìn về phía trợ lý, phân phó nói, làm tài vụ bên kia cấp mặt thế độc kích bộ điện ảnh này lại bắt 300 triệu tài chính, lại trọng điểm làm phí đức lượng về sau nhiều chiếu cố một chút diệp vân linh Liền tính thật sự đóng phim khi, diễn đến không quá đẹp, cũng lấy cổ vũ là chủ Cứ việc đối với lục mặc lại lần nữa đầu tư hành vi, trợ lý lại một lần cảm nhận được sủng thê vô hạn cuối hành vi, nhưng lời này hắn cũng sẽ không nói ra, ngược lại rất là làm hết phận sự hỏi, lục tổng, kia cái này hạng mục yêu cầu tìm cá nhân theo vào sao. Lục mặc suy nghĩ một chút tuy rằng này tiền hắn cũng không tính toán nhất định phải kiếm trở về, liền hướng về phía Diệp Vân Linh cứu nhi từ cùng nữ nhi này phân tình, đừng nói là 900 triệu cho dù là 9 tỷ đều bỏ được. Bất quá tốt xấu cũng là một cái hạng mục là đến tìm cá nhân đi theo kia làm hạng mục bộ bên kia tính cái này hạng mục ta chính mình đi theo đi, người đem sở hữu tư liệu đều cho ta chỉnh hợp nhất hạ. Trợ lý đồng ý tốt lục tổng. Mà thế đột kích bộ điện ảnh này, truyền ra đi nữ nhất hào là Diệp Vân Linh diễn lúc sau, đại bộ phận hỏa lực đều là tập trung ở Diệp Vân Linh bên này. Xét thấy Diệp Vân Linh trước kia kỹ thuật diễn, đạp hư quá vài bộ IP kịch ma sử hơn nữa cây đôi mắt kỹ thuật diễn, đây cũng là nàng trước kia có nhiều như vậy anti-fan nguyên nhân chi nhất. Này thật vất vả dựa vào tổng nghệ tẩy trắng một đợt nghe nói nàng lại muốn đi diễn kịch. Đừng nói là những cái đó chuyện tranh phấn không đồng ý, ngay cả đối nàng mới vừa có hào cảm võng hiểu cùng người qua đường phấn đều nhịn không được khuyên nàng tam tư nhi hành. Có chút kích động chuyện tranh phấn càng là chửi ầm lên. Chính là phí đức lượng cái kia Weibo vừa ra tới, những cái đó thư phấn công kích mục tiêu lập tức liền thay đổi người toàn chạy tới hắn bên kia lên án công khai. Lúc này phí đức lượng đang ngồi ở chính mình ra trước máy tính cầm tiểu hào từng điều mà hồi dỗi những cái đó mắng hắn bình luận kia tư thế rõ ràng tính toán cùng người đại chiến 300 hiệp bộ dáng Phí đức lượng kia 10 căn ngón tay đã thực nỗ lực ở ấn, nại gì tốc độ vẫn là không đủ nha. Địch quân hỏa thế quá mảnh tốc cầu chi viện, phí đức lượng hướng về phía một bên ăn khoai lát nhàn nhã xem kịch nhà làm phim Phạm Kỳ nói. Phạm Kỳ liếc hắn liếc mắt một cái tiếp tục ăn khoai lát xem kịch không có đáp lời. Nhìn những cái đó bình luận phí đức lượng trong lỗ mũi hầm hừ mà ra, không phục nói, những người này cũng chính là dám nặc danh ở trên mạng nhảy đát đến lợi hại, làm cho bọn họ xé áo choàng dám cùng ta đối tuyến sao. Nhìn đến Phạm Kỳ còn ngồi ở chỗ kia soát kịch chạy nhanh kêu, người như thế nào còn ở nơi đó xem kịch chạy nhanh tới giúp ta à? Em đi, những người này như thế nào nhiều như vậy, nên không phải là thỉnh thủy quân đi. Phạm Kỳ khuyên bảo, "Phí đạo, ngươi này lại là hà tất cùng bọn họ chấp nhặt đâu, ở giới giải trí nhiều năm như vậy còn không có nhìn thấu những việc này sao?" Phí Đức Lượng rỗi xong một cái bình luận sau, nói, "Chính là nhìn thấu ta mới không thể làm cho bọn họ thực hiện được." Hôm nay việc này cùng với nói là nhằm vào Diệp Vân Linh đi, càng có rất nhiều nhằm vào mặt thế đột kích cái này nữ nhất hào tới. Bọn họ cho rằng lục thị đầu tư 600 triệu nhất định là vì Diệp Vân Linh đương nữ nhất hào tới, thả ra như vậy tiếng gió, chính là lấy những cái đó võng hiểu cùng với chuyện tranh phấn đương thương xử, muốn đem Diệp Vân Linh lôi xuống ngựa, làm nàng không có được tuyển nữ nhất hào tư cách. Phạm Kỳ nói cho nên người liền rước khoát đâm lao phải theo lao, làm Diệp Vân Linh đương nữ nhất hào. Phí Đức Lượng nói, người biết ta nhất không thích những người này làm này một bộ ta hiện tại là cha không ra ai làm việc này, nhưng khẳng định là kia vài vị có tư cách cạnh tranh nữ nhất hào diễn viên làm. Ta cha không ra là ai, vậy đem nữ nhất hào nhường cho nhất không có khả năng làm việc này người. Phạm Kỳ duỗi tay cầm lấy một mảnh khoai lát phóng trong miệng, nhai hai hạ sau nói, nhất thời trả thù nhất thời sàng, liền diệp vân linh kỹ thuật diễn, xem ngươi như thế nào thu thập cái này cục diện rối rắm. Ví đức lượng tưởng tượng đến chính mình thả ra đi hào ngôn cũng có như vậy trong nháy mắt hối hận lại làm hắn tuyển một lần vẫn là sẽ làm như vậy. Bày ra một bộ rất có tự tin bộ dáng nói lo lắng cái gì ta hành nghề đạo diễn nhiều năm như vậy kỹ thuật diễn kém diễn viên gặp qua nhiều hơn. Những cái đó kỹ thuật diễn kém cái nào kinh ta tay dạy dỗ không có kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc. Không thấy được các võng hữu đều đánh giá ta là điều cầu trải qua ta huấn luyện đều có thể lấy ảnh đế sao tuy rằng lời này là trêu chọc nhưng cũng là các võng hữu đối ta tán thành. Ta có thể giáo được bọn họ cũng có thể giáo được Diệp Vân Linh. Nhà làm phim nói ân ta tin tưởng ngươi. Hy vọng như thế, lúc này nhà làm phim cũng không dám nói cái gì đã kích tính nói. Phí Đức Lượng đã nghĩ kỹ rồi, thừa dịp hiện tại còn không có khởi động máy, đến cho nàng thỉnh hai gã chuyên nghiệp biểu diễn lão sư hào hào dạy một chút Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn, mặc kệ là lâm thời ôm chân Phật vẫn là mất bò mới lo làm chuồng đều được. Phí Đức Lượng đối với giáo tân nhân diễn kịch vẫn là rất có kinh nghiệm, tin tưởng chỉ cần Diệp Vân Linh chỉ cần chịu học hắn nhất định có thể ở đóng phim trong lúc làm Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn tới cách thoát thai hoán cốt biểu diễn. Nhưng vấn đề là Diệp Vân Linh có nguyện ý hay không hào hào học đâu. Này quyên 600 triệu đầu tư người lão bà thân phận, cũng không hảo đem người bước cho quá tàn nhẫn đi. chương 194, không tàn nhẫn lại không được, không bức một phen, như thế nào tiến bộ đâu. Đúng lúc này, phí đức lượng thu được tài vụ bên kia tin tức lục thị tập đoàn lại đầu tư 300 triệu, hơn nữa lục thị còn mang thêm một câu, làm hắn về sao trọng điểm nhiều chiếu cố một chút Diệp Vân Linh. Phí đức lượng lập tức liền nghe hiểu lời này ý tứ kia chẳng phải là làm hắn dựa theo nhất nghiêm khắc tiêu chuẩn tới giáo Diệp Vân Linh sao. Có những lời này, phí đức lượng giống như là ăn một viên thuốc an thần dường như an tâm nhiều. Không nghĩ tới lục tổng như vậy tín nhiệm hắn, vì hắn đầu tư 900 triệu không nước chảy về Biển Đông, phí đức lượng quyết định nhất định sẽ ấn nhất nghiêm khắc phương thức tới huấn luyện Diệp Vân Linh. Phí đức lượng nhìn còn ở hót xuất thượng treo tin tức chạy nhanh gọi điện thoại cấp tuyên phát tổ, lần này tuyên truyền dự toán có thể lại nhiều hơn một ít. Bên kia tuyên phát tổ bên kia nhìn này mấy cái giờ hỏa tốc lên Hot xuất bá chiếm Hot xuất mục từ mặt thế đột kích nữ nhất hào sự tình. Tiền 10 điều Hot xuất chung ít nhất 5 điều là về chuyện này. Am hiểu marketing cùng tuyên truyền tuyên phát tổ tổ trưởng thực mau liền nhạy bén mà phát giác ra trong đó có những lợi dụng tuyên truyền bán điểm. Nghe được lời này, tuyên phát tổ bên kia đem vừa rồi nghĩ đến ý tưởng chạy nhanh nói ra chúng ta nghĩ lần này sự tình dù sao đều nháo khai, đơn giản liền nháo lớn một chút. Làm tất cả mọi người biết Diệp Vân Linh đầu tư 600 triệu tiến tổ sự tình. Đương nhiên cái này nhiệt độ nháo cao lúc sau, võng hiếu cùng chuyện tranh phấn sẽ có nhiều hơn người công chung ngài cùng Diệp Vân Linh. Liền xem các ngươi có ý thứ gì. Phí đức lượng nghe được lời này thời điểm trực tiếp trả lời ta không có gì vấn đề, Diệp Vân Linh bên kia ta đi hỏi một chút. Hắn là một cái đạo diễn quan trọng là cho rằng tác phẩm nói chuyện chỉ cần không phải cái gì trái pháp luật sự tình trên mạng này đó đối hắn chửi rùa đều chỉ là tạm thời. Đại gia cuối cùng vẫn là muốn xem tác phẩm, Diệp Vân Linh bên kia không giống nhau, nàng là công chúng nhân vật người qua đường duyên quá kém nói, sẽ ảnh hưởng các phương diện sự tình tỉ như đại ngôn tỉ như một ít thông cáo. Nếu là giống nhau đạo diễn, phát sinh loại chuyện này căn bản sẽ không đi hỏi diễn viên ý tứ đại gia vì tuyên truyền một bộ kịch hoặc là điện ảnh, thường thường là không từ thủ đoạn. Huống chi là loại này lưu lượng chính mình tới thời điểm, khẳng định muốn bốn phía tuyên truyền gia tăng mức độ nổi tiếng. Nhưng phí đức lượng ngày thường nhất không thích loại này lung tung rối loạn hục hạc với nhau sự tình tiến vào giới giải trí sau, có một số việc bất đắc dĩ mà làm chi cũng đều sẽ hỏi một chút đương sự có nguyện ý hay không phối hợp. Vốn tưởng rằng nàng bên kia nhất định sẽ không đồng ý, rốt cuộc nữ minh tinh đều rất yêu quý chính mình lông chim. Không nghĩ tới gọi điện thoại qua đi lúc sau, bên kia thực sảng khoái mà liền đồng ý. Thanh danh, phí đạo người cảm thấy ta còn có thanh danh đáng nói sao? Người lên mạng đi lục xoát lục xoát những người đó đều là như thế nào đánh giá ta đi? Diệp Vân Linh là thật không thèm để ý những cái đó võng hiểu cái nhìn, dù sao nếu là nhất thời chửi rùa có thể làm điện ảnh mức độ nổi tiếng càng sâu, Diệp Vân Linh vẫn là rất nguyện ý. Dù sao chỉ cần nàng tiếp bộ điện ảnh này nữ nhất hào kia chửi rùa liền không khả năng sẽ thiếu, nàng có thể làm chính là diễn hảo điện ảnh cuối cùng đánh những người đó mặt. Này điện ảnh tốt xấu lục mặc cũng đầu tư tổng nên vì hắn tỉnh điểm tuyên truyền phí tuy rằng hắn khả năng cũng không để ý điểm này tuyên truyền phí. Phí đức lượng bên kia thấy Diệp Vân Linh sảng khoái đồng ý, lập tức đem lời nói truyền đạt đến tuyên truyền tổ bên kia, bất quá vẫn là làm cho bọn họ phát bài pa khi tận lực đem hỏa lực đều tập trung hắn bên kia, dù sao hắn là đạo diễn cũng không phải như vậy để ý. Thực mau trên mạng nhiều một đợt quạt gió thêm cùi bài pa chào phúng phí đức lượng tuyển người tiêu chuẩn người đều chào suốt ngoại ngoài. Tuyên phát tổ bên kia là thật sự rất biết chỉnh sống, chạy nhanh lại nghĩ ra được nhất chiêu, làm phí đức lượng cùng Diệp Vân Linh làm một cái nho nhỏ phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Phát sóng trực tiếp cùng ngày, phí đức lượng ăn mặc một thân ở XXX quần áo, có vẻ thành thục ổn trọng, cùng phía trước ngồi ở trước máy tính lấy tiểu hào điên cuồng dỗi người bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Diệp Vân Linh còn lại là ăn mặc một thân XXX quần áo cả người thoạt nhìn có vài phần giỏi giang quả quyết nhưng thật ra cùng mặt thế độ kích bộ điện ảnh này nữ chủ khí chất có như vậy một ít tương xứng. Phát sóng trực tiếp khi đối mặt phía dưới nhanh chóng lan lộn đều phải thấy không rõ bình luận khu, hai người đều không có quá nhiều mà chú ý. Người chủ trì ở bên kia cầm đề mục hỏi, phí đạo hiện tại trên mạng rất nhiều người nhằm vào mê tuyển Diệp Vân Linh đương mặt thế đột kích đương nữ nhất hào, các phóng hữu ý kiến đều phi thường đại, đối này ngươi có ý kiến gì không? Phí đức lượng trả lời, không có gì cách nhìn, ta tuyển người luôn luôn có chính mình tiêu chuẩn, có ý nghĩ của chính mình. Người chủ trì tiếp tục hỏi, vậy ngươi lần này tuyển người tiêu chuẩn là cái gì? Phí đức lượng nói, đương nhiên là phù hợp nhân vật hình tượng. Người chủ trì hỏi, chỉ suy xét hình tượng sao? Kỹ thuật diễn phương diện đâu? Phí Đức Lượng nói, này đương nhiên cũng là suy tính chi nhất. Ta biết các người muốn nói gì, ngày từ đầu ta xác thật không có tính toán làm Diệp Vân Linh diễn nữ nhất hào, nàng cũng chỉ là tới thử kính một cái chỉ có tam tràng diễn tiểu vai phụ. Trên mạng bùng nổ cái kia tin tức thời điểm ta bên này thậm chí còn ở thử kính. Lúc ấy nhìn đến võng hiểu một ít bình luận khi cũng là sinh khí, lúc ấy liền quyết định làm Diệp Vân Linh đương nữ nhất hào. Người chủ chỉ thấy thế hỏi bên cạnh Diệp Vân Linh, Diệp Lão Sư, đối này người có ý kiến gì không đâu? Diệp Vân Linh nói, đương nhiên là cao hứng. Con người của ta kỳ thật ngay từ đầu vẫn là rất có tự mình hiểu lấy ta kỹ thuật diễn không được không cần võng hữu nói ta cũng biết. Cho nên ta ngay từ đầu cũng chỉ thử kính một cái tiểu vai phụ. Ta không biết những cái đó cố ý đem mấy tin tức này thả ra đi người có suy nghĩ như thế nào. Nhưng xác thật là bởi vì nàng, làm phí đạo thay đổi chủ ý cho nên cái này ta là thực cảm tạ Người chủ chỉ nghe xong có chút khiếp sợ tuy rằng vấn đề vấn đề là đã sớm chuẩn bị tốt nhưng đáp án lại là hai vị khách quý hiện trường trả lời. Dựa theo Diệp Vân Linh ý thứ này là sớm nhất nói Diệp Vân Linh sẽ đương nữ chủ những cái đó tin tức là có chút người cố ý thả ra đi sao. Người chủ trì không nhịn xuống hỏi một cái đề cương nội không có vấn đề, Diệp lão sư, ngài ý tứ là, sớm nhất là có người cố ý thả ra người đương nữ nhất hào những cái đó tin tức tới lầm đạo võng hiểu. Diệp Vân Linh nói, không sai, là người nào ta đại khái trong lòng cũng hiểu rõ. Trước mắt còn không có bắt được toàn bộ chứng cứ cho nên tạm thời liền trước không nói. Nhưng là xác thật muốn cảm tạ nàng đợt thao tác này, mới làm ta có cơ hội cùng phí đạo hợp tác. chương 195 Này tin tức ra tới, hiện trường tham dự thu người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là có thể ở phát sóng trực tiếp khi lời nói sao. Liên quan phí đức lượng đều kinh ngạc hiển nhiên hắn cũng là không có dự đoán được Diệp Vân Linh lên tiếng. Phía trước đã sớm nghe Tần Vĩnh Lượng cùng Thư Nhã nói qua, Diệp Vân Linh là một cái thực đột nhiên người, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Người chủ trì tiếp tục hỏi kia Diệp Lão Sư, ngài có thể hay không lo lắng cho mình diễn không hảo nhân vật này làm fan thất vọng a Diệp Vân Linh cười nói, ta cảm thấy phen hẳn là cũng không có đối ta ôm quá lớn kỳ vọng đi. Muốn nói lo lắng, khả năng phí đạo sẽ càng lo lắng một chút, suốt cuộc ta kỹ thuật diễn trình độ các võng hữu đều biết. Đối mặt ta như vậy học sinh giờ còn phải phí đạo nhiều hơn lo lắng. Phí Đức Lượng nghiêm túc nói, ta làm điện ảnh ngành sản xuất hơn 30 năm, là dựa vào một bức một cái dấu chân, là dựa vào nhiều ít bộ tác phẩm mới đi đến hôm nay, cho nên ta có lẽ sẽ có xúc động, nhưng tuyệt không sẽ lấy điện ảnh nói giỡn. Lựa chọn Diệp Vân Linh cố nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bị kích hát thích nhưng càng có rất nhiều Diệp Vân Linh sát thật cùng bộ điện ảnh này nhân vật thực tương xứng. Kỹ thuật diễn không hảo ta có thể giáo ta lại không phải không có đã dạy kỹ thuật diễn kém diễn viên. Nhưng là tìm được một cái phù hợp nhân vật hình tượng chuẩn xác nhân vật nhân thiết diễn viên không phải dễ dàng như vậy. Diệp Vân Linh nghe lời này đều cảm thấy phí đạo nói được thật tốt đây là bối bao lâu bản thảo mới có thể này lấy thuận lợi lại thanh âm và tình cảm phong phú nói ra lời này a Nơi này Phí Đức Lượng đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Linh, thần sắc nghiêm túc nói, "Diệp Vân Linh, nếu ngươi đáp ứng diễn bộ điện ảnh này nữ nhất hào, như vậy liền thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, ta nhất định sẽ dùng nhất nghiêm khắc phương pháp tới huấn luyện ngươi." Lại nhìn về phía trước màn ảnh, đối các vị võng hữu nói, "Đại gia cũng có thể lựa chọn giám sát ta, xem ta đến lúc đó huấn luyện Diệp Vân Linh sau thành quả, mà mặt thế đột kích chính là ta cùng Diệp Vân Linh giao cho quảng đại võng hữu tác nghiệp." Không thể không nói, phí đức lượng lời này nói thật là hào. Chính là nhìn hắn cặp kia kiên định ánh mắt Diệp Vân Linh đột nhiên thân mình phát lạnh dự cảm đến chính mình sau này nhật tử sợ là không ổn. Phí đức lượng lần này tuyên truyền, sau lại bị rất nhiều xã giao công ty trở thành là sách giáo khoa tham khảo. được người khác chiều người ném bùn, người dùng bùn cái cao ốc. Tuy rằng đại bộ phận người vẫn là không xem trọng Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn, nhưng phí đức lượng cùng Diệp Vân Linh này phiên liên hợp phát sóng trực tiếp phỏng vấn lại là hoàn toàn đánh ra vòng. Phí đức lượng cấp các võng hữu an thượng thân phận là giám sát bọn họ tác nghiệp lão sư. Đến lúc đó điện ảnh chiếu không tránh được không ít người, không tránh được muốn mang theo khiêu khích lại hoặc là tò mỏ ánh mắt đi xem trải qua phí đức lượng cải tạo qua đi Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn sẽ như thế nào. Diệp Vi Vi xem xong kia toàn bộ phỏng vấn phát sóng trực tiếp, mặt tức giận đến đều duy trì không được ngũ quan biểu tình. Chu Đan Đan xem xong cũng là nhịn không được tán một câu. Hai người bọn họ còn rất thông minh, biết đâm lao phải theo lao. Dù sao Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn lạn mọi người đều biết sự tình, không bằng liền dựa thế làm đại gia nhìn chằm chằm. Này sóng điện ảnh tuyên truyền đều đúng chỗ. Đến lúc đó chờ chiếu khi lại đến một đợt làm đại gia kiểm tra tác nghiệp tự nhiên sẽ có rất nhiều võng hữu sẽ mua điện ảnh phiếu đi kiểm tra thành quả. Diệp vi vi hừ lạnh, liền diệp vân linh cái kia kỹ thuật diễn, có thể dạy ra thứ gì tới. Có một số việc là chú trọng thiên phú, hậu thiên lại như thế nào nỗ lực cũng vô dụng. Chù Đan Đan nói, liền tính vô dụng, các nàng này sóng cũng không lỗ, chướng mắt như cũ chướng mắt mang theo lòng hiếu kỳ đi xem, liền tính không tốt ở trên mạng mắng to, đại gia cũng chỉ sẽ than một câu quả nhiên như thế, vạn nhất nàng kỹ thuật diễn thật sự không tồi kia nàng. Diệp vi vi ngắt lời nói, không có vạn nhất. Nhìn kia giận dữ bộc lộ ra ngoài diệp vi vi, kia đáy mắt áp lực cảm xúc phảng phất một cái tùy thời đều sẽ bùng nổ mặt biển. Chu đan đan nhắm lại miệng không nói gì, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, diệp vi vi này sóng lại thua rồi, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tần Vĩnh Lượng mấy ngày nay vẫn luôn tụ tập ở mụ mụ về phía trước hướng cái này tiết mục cắt nối biên tập. Tuy rằng tạm dừng thu, nhưng cắt nối biên tập tiến độ vẫn là muốn tiếp tục sớm định ra xuống dưới phát sóng thời gian cũng sẽ không sửa đổi. Trên mạng về Diệp Vân Linh diễn nữ nhất hào sự tình, hắn là vẫn luôn chờ đến bọn họ phỏng vấn đều kết thúc mới biết được. Đừng biết được Diệp Vân Linh bị định vì nữ nhất hào khi Tần Vĩnh Lượng lúc ấy liền nóng này. Lập tức gọi điện thoại cấp phí đức lượng hỏi, sư huynh, ngươi như thế nào còn cùng ta đoạt người đâu? Phí Đức Lượng cùng Tần Vĩnh Lượng hai người là sư xuất đồng môn, chẳng qua sau lại Tần Vĩnh Lượng phát hiện chính mình đối với quay chụp tổng nghệ loại sẽ càng thích cho nên liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường tổng nghệ đi. Phí Đức Lượng trả lời, người phía trước không phải trả lại cho ta người giới thiệu tới sao. Ta hiện tại làm nàng đương nữ nhất hào, ngươi không cao hứng sao. Tần Vĩnh Lượng nói, sư huynh, người thiếu cùng ta xả, người biết rõ, ta nói không phải ý thứ này. Nữ nhất hào xuất diễn như vậy trọng người đem nàng đoạt đi rồi, đến lúc đó ta cái kia tổng nghệ tiếp tục chụp người làm sao bây giờ. Phí Đức Lượng nói, người cái kia tổng nghệ sự nhiều như vậy, ta cảm giác không may mắn, lần này đình ghi lại còn không bằng nhân cơ hội đừng lục được. Tần Vĩnh Lượng phản bác đánh rắm những cái đó đều là ngoài ý muốn kia như thế nào có thể tính ở ta trên đầu đâu. Ta mặc kệ ta bên này đã ở một lần nữa bài kỳ, chờ thời gian xác định xuống dưới, người bên kia đến thả người. Phí đức lượng nói, hành hành hành, đã biết ngươi nơi đó cũng liền hai ba thiên sự. Quay đầu lại ngươi thời gian bài xuất ra cùng ta bên này đối một chút ta cấp diệp vân linh phê giả còn không thành sao. Cũng chính là loại này đặc thù tình huống, nếu không sở hữu diễn viên chính chỉ cần vào phí đạo đoàn phim, đó là tuyệt đối không cho phép xin nghỉ. Phàm là ở hắn đoàn phim xin nghỉ diễn viên chính, giống nhau đều sẽ thượng hắn sổ đen. Tần Vĩnh Lượng lại đem việc này cùng Diệp Vân Linh nói một chút, Diệp Vân Linh tỏ về có thể phối hợp. Nghĩ đến lần trước để Tam Kỳ mới thua một nửa, Diệp Vân Linh hỏi, Tần Đạo, này tiết mục còn không có toàn bộ thua xong, ngươi mặt sau là cái gì ý tưởng nha? Theo lý thuyết Diệp Vi Vi Thanh Danh kém thành như vậy, Tần Đạo vì chính mình rating danh tiếng, trong tình huống bình thường sẽ lựa chọn giải ước chính là Diệp Vi Vi bắt cóc hài tử sự tình, rốt cuộc còn không có bắt được thực tế chứng cứ Tần đạo tuy rằng biết lúc trước mấy cái tiểu hài tử bị bắt cóc sự tình, nhưng hắn phòng chừng như thế nào cũng không dám hướng Diệp Vi Vi trên người đoán đi. Chương 196. Như vậy xem Diệp Vi Vi liền vẫn là tiết mục tổ khách quý, tiết mục tổ muốn giải ước còn phải bồi thường một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng. Tần Vĩnh Lượng nói, còn không có thương lượng hảo, đúng là như thế mới không có cách nào xác định xuống dưới, tiếp tục thu thời gian. Này Tiết Mục cũng không phải hắn một người định đoạt tài trợ thương trung sát thật xuất hiện khác nhau, đại bộ phận người ý tưởng đều là muốn đổi đi Diệp Vi Vi. Cũng có chút người cảm thấy không cần phải cho rằng này nói không chừng là một cái thực tốt đề tài điểm. Lúc trước Diệp Vân Linh cũng là mang theo đầy người tàu trìa xuống đất gia nhập Tiết Mục Tổ, sau lại nàng cấp Tiết Mục Tổ mang đến nhiều ít lưu lượng cùng đề tài Tiết Mục Tổ đến nay nhiệt độ trên cơ bản tất cả đều là Diệp Vân Linh mang đến, nàng còn ở Tiết Mục Trung Thầy Trắng. Bất quá cũng liền hai ngày này ra kết quả, treo điện thoại sau, Diệp Vân Linh ngồi ở trên ghế tự hỏi. Theo lý mà nói, Diệp vi vi nữ chủ hệ thống còn không có hoàn toàn chóc, nàng nữ chủ Quang Hoàn uy lực liền còn ở, đương nhiên hiệu quả khẳng định cũng tùy theo đánh gãy. Mà nàng nhiệm vụ cũng còn có 20% không có hoàn thành đâu. Trong khoảng thời gian này hệ thống cũng vẫn luôn không có lại cho nàng phát nhiệm vụ, vẫn luôn như vậy trì trệ không tiến. Lấy ra di động liên hệ Cao Bình, làm hắn lại nắm chặt điểm tra 18 năm trước tai nạn xe của án tử. Làm hắn liền nhìn chằm chằm khẩn Diệp Sương Thịnh Phu Thê. Diệp Vân Linh căn bản là không tin, đôi vợ chồng này sẽ một chút đều không có biện pháp sự phòng, bọn họ trên tay khẳng định có Diệp Vi Vi nhược điểm. Treo điện thoại lúc sau, Diệp Vân Linh liền nghĩ đến còn có hay không cái gì rơi rớt địa phương. Người còn có thời gian phát ngốc. Vừa mới mới từ bên ngoài trở về biểu diễn lão sư, vừa trở về liền nhìn đến Diệp Vân Linh cầm di động ở nơi đó phát ngốc ngươi vừa rồi chơi di động. Diệp Vân Linh chạy nhanh lắc đầu, không, không có thật không có, vừa rồi liền tiếp một chiếc điện thoại. Biểu diễn lão sư sắc mặt càng thêm suy sụp xuống dưới, nói ta có phải hay không nói qua đi học khi, đem điện thoại tắt máy. Diệp Vân Linh chạy nhanh đưa điện thoại di động lập tức tắt máy rất nói, hiện tại tắt máy. Biểu diễn lão sư nhìn Diệp Vân Linh, lắc lắc đầu nói, đều luyện hai ngày, cái này hình thể vẫn là kém như vậy, ngồi không ra ngồi, chạm không chạm tướng Cùng người nói bao nhiêu lần, diễn viên dáng vẻ cũng là một kiện rất quan trọng môn bắt buộc. Xem ra được với điểm tàn nhẫn, chỉ thấy biểu diễn lão sư cầm tờ giấy cùng một con chén, làm Diệp Vân Linh đứng ở ven tường chạm hảo ở nàng đỉnh đầu thả một ngụm chén nói, bảo trì phần đầu đừng cử động cái này chén không được ngã xuống. Lại ở Diệp Vân Linh hai tay phủ hạ cùng hai chân chi gian các khắp một chương giấy trắng, nói cứ như vậy chạm nửa giờ cái này chén cùng giấy đều không thể rớt, rớt một lần thêm 10 phút. Diệp Vân Linh như vậy một cái hiếu động người, này quả thực cùng giết hắn giống nhau mà khó chịu. Cái này luyện tập dáng vẻ nàng suốt luyện hai cái giờ mới kết thúc. Phía trước phát sóng trực tiếp phỏng vấn khi, phí đạo nói sẽ dùng nhất nghiêm khắc phương thức tới huấn luyện nàng, lúc ấy nàng liền cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Quả nhiên dự cảm trở thành sự thật, cùng ngày phí đạo liền thỉnh hai gã biểu diễn lão sư tới giáo nàng. Buổi sáng giáo nàng biểu diễn phương thức buổi chiều giáo nàng dáng vẻ cùng lời kịch cho rằng buổi tối có thể ngủ rồi sao. Không có, buổi tối hai người sẽ cùng nhau hợp lại tới kiểm tra tác nghiệp làm nàng biểu diễn các loại kinh điển kiều đoạn xem hôm nay hấp thu nhiều ít. Mỗi ngày Diệp Vân Linh vừa mở mắt ra chính là luyện tập ngủ trước cũng là ở luyện liên quan buổi tối nằm mơ khi nói nói mớ đều là ở niệm lời kịch. Hiện tại nàng mới biết được trước kia ở chân nhân tú kia nhật thử quá đến cũng thật thoải mái à. Cứ như vậy ở ngày qua ngày mà luyện tập hai chu lúc sau, mặt thế đột kích cái này điện ảnh khởi động máy. Điện ảnh khởi động máy khi còn cố ý làm một cái khởi động máy nghi thức. Kết quả khởi động máy nghi thức qua đi, này toàn bộ đoàn phim liền cùng biến mất dường như, những phóng viên này cùng đại chụp nguyên bản đều muốn cọ một đợt cái này điện ảnh nhiệt độ chụp một ít lộ thấu đồ kết quả chính là tìm không thấy đoàn phim bảo mật công tác thật là làm được một bậc nghiêm mật. mà những cái đó ở quảng đại võng hữu cảm nhận chung mất tích đoàn phim lúc này đang ở nơi nào đó phong bế thức thương trường bắt đầu quay nhiếp. vì đoàn phim bảo mật công tác này tòa thương trường sớm tại đoàn phim tới đầu một ngày liền lấy ngừng kinh doanh chỉnh đốn danh nghĩa tạm dừng ngừng kinh doanh. mà trên thực tế bên trong đang ở tiến hành điện ảnh quay chụp. đương nhiên này toàn bộ bách hóa thương trường cũng là lục thị tập đoàn cung cấp. bên trong thỉnh rất nhiều diễn viên. Diệp Vân Linh tại đây bộ điện ảnh sắm vai là một cái cùng mụ mụ ở thương trường mua đồ vật nữ sinh viên. Trong tình huống bình thường, một cái đoàn phim khởi động máy ngày đầu tiên đều sẽ làm nam chủ cùng nữ chủ tới một tuồng kịch trận này diễn đại bộ phận đều sẽ chọn nhẹ nhàng một chút tranh thủ một lần quá. Đây cũng là vì câu cái hảo dấu hiệu mà mặt thế đột kích bộ điện ảnh này là bộ đại nữ chủ điện ảnh trong tình huống bình thường đều là từ nữ chủ tới chụp trận đầu diễn. Phí đức lượng nhìn mắt còn ở bên kia gặm đọc kịch bản Diệp Vân Linh, nhớ tới trong khoảng thời gian này những cái đó biểu diễn lão sư đối Diệp Vân Linh học tập thành quả đáp lại cuối cùng vẫn là quyết định khởi động máy trận đầu diễn từ nam chủ trước chụp. Hắn trong lòng cũng không có nắm chắc cũng muốn có cái khởi động máy hảo dấu hiệu. Diệp Vân Linh trợ lý diệu diệu thấy như vậy một màn, trong lòng có chút thế Diệp Vân Linh bất bình, Vân Linh, này đạo diễn như thế nào không cho ngươi chụp trận đầu diễn A. Diệp Vân Linh là hoàn toàn đều không thèm để ý, ngược lại là cảm thấy đạo diễn quyết định này khá tốt. Nam chủ thuận lợi mà chụp xong trận đầu, không có người thấy như vậy một màn phí đức lượng đạo diễn cũng là thực kích động. Theo sau hướng về phía bên kia Diệp Vân Linh kêu, Vân Linh, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, một hồi liền chụp ngươi. Diệp Vân Linh hướng về phía đạo diễn so một cái ok tư thế. Diệp Vân Linh chụp trận này diễn tương đối nhẹ nhàng, là nàng cùng mụ mụ đi dạo phố khi hình ảnh tang thi phát sinh phía trước sự tình. Nàng bên này chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đột nhiên nhớ tới nàng giống như còn không có gặp qua mụ mụ, hỏi, đạo diễn, diễn ta mụ mụ chính là ai nha. Phí Đức Lượng đang ở nơi đó hồi xem vừa rồi hình ảnh, nói ta chưa nói sao. Vừa lúc nàng tới chính ngươi xem đi, nói chỉ liếc mắt một cái Diệp Vân Linh phía sau, chương 197. Diệp Vân Linh quay đầu xem qua, vừa lúc nhìn đến Thư Nhã chậm rãi đi tới. Diệp Vân Linh đầy mặt kinh ngạc như thế nào sẽ là ngươi. Thư Nhã trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười nói, như thế nào không thể là ta. Nói đi tới Diệp Vân Linh trước mặt hỏi thế nào. Kinh hỉ không, bất ngờ không. Diệp Vân Linh che lại chính mình ngực nói, là rất ngoài ý muốn ta nguyên bản còn lo lắng cùng xa lạ diễn viên tiền bối diễn mẹ con ta sẽ khẩn trương cùng có áp lực hiện tại nếu là nhã nhã tỷ ngươi, vậy không có gì để lo lắng. Đối với Diệp Vân Linh nói, thư nhã đó là nửa cái tự đều không tin, giáp mặt vạch trần, liền ngươi vô pháp vô thiên tính cách còn sẽ biết cái gì là khẩn trương cùng áp lực sao. Không tin sao, Diệp Vân Linh nắm lên thư nhã tay hướng chính mình ngực phóng nói, ngươi sờ sờ ta tâm có phải hay không nhảy đến thật nhanh. Thư nhã cười đến rút về tay nói, liền ngươi sẽ ba hoa. Phí đức lượng nguyên bản nghĩ các nàng hai gặp mặt liêu hai câu cũng là bình thường, chính là xem các nàng như vậy rõ ràng, không phải chỉ liêu hai câu bộ dáng, chạy nhanh ngăn cản, hai người các ngươi muốn hay không trước đóng phim, có chuyện một hồi chụp xong lại liêu. Hai người nhanh chóng thu thập nổi lên trên mặt biểu tình, tay kéo tay bắt đầu nhập diễn. Đi tới giữa sân đi, bên cạnh có chút diễn viên nhìn đến thư nhã xuất hiện, rất là ghen ghét nhỏ giọng nghị luận đệ nhất bộ điện ảnh liền diễn viên chính vẫn là phí đạo tác phẩm thư nhã tiền bối như vậy ảnh hậu cấp bậc cho nàng nâng kiệu làm xứng diệp vân linh đây là đi rồi cái gì vận a nàng nơi nào là đi rồi cái gì vận rõ ràng chính là sau lưng có cái hảo lão công chịu ra tiền a xem các ngươi phấn đấu rất nhiều năm có ích lợi gì vẫn là muốn lớn lên đẹp mới được cả cái hảo lão công này không phải một bước lên trời sao ta mới khinh thường loại này dựa bán đứng sắc đẹp thượng vị thủ đoạn ta còn là thích dựa vào chính mình thực lực Chính là loại này có cái gì hào thổi? Nói nữa liền tính cho nàng diễn viên chính vị trí, nàng căng đến lên trận này từ sao? Sẽ không một hồi liền thư nhã lão sư lời kịch đều tiếp không được đi. Nàng sẽ không khẩn trương đến dọa nước tiểu đi. Đối với phía sau những người đó nghị luận thanh, người khác không có nghe được Diệp Vân Linh nghĩ tiêm lại nghe đến rõ ràng. Bất quá này sẽ nàng cũng không có gì tâm tình đi theo những người đó lý luận, sở hữu tâm tư đều đặt ở trận này diễn thưởng. Theo đánh bản nhân viên bản tử đánh hạ cũng hô lớn một tiếng, một kính một lần action. Diệp Vân Linh nhanh chóng mà nhập diễn. Trên thực tế có một chuyện Diệp Vân Linh vẫn luôn không có đối ngoại nói qua, bao gồm thủ lĩnh cũng không có nói qua. mà thế tiến đến là lúc nàng đúng là cùng mụ mụ dạo thương trường, cũng đúng là thương trường cùng mụ mụ đi lạc. Chuyện này Diệp Vân Linh không thế nào nguyện ý đi hồi ức nàng này sẽ liền làm bộ mặt thế gì đó đều không có phát sinh. Mà nàng hiện tại không phải Diệp Vân Linh Tống Vãn Ngâm. Đứng ở nàng bên cạnh cũng không phải Thư Nhã, mà là nàng thân sinh mụ mụ Kiều Thúy. Các nàng hai cái này sẽ đang định ở thương trường mua đồ vật. Mẹ, ngươi giúp ta mua một cái tân bao bao được không? Tống Vãn Ngâm đôi tay kéo Thư Nhã trên mặt mang theo thiếu nữ một ít ngây ngô tươi cười tưởng tượng thấy chính mình thật sự ở cùng mụ mụ đi dạo phố. Kiều Thúy vỗ vỗ tống vãn ngâm mờ u bàn tay nói ta nói ngươi cái này đứa bé lanh lợi hôm nay như thế nào nguyện ý bồi ta đi dạo phố nguyên lai like đánh cái này chủ ý à. Tống vãn ngâm lắc lắc tay nói được không sao. Kiều Thúy nói hảo có thể vừa lúc mẹ phát tiền lương hôm nay cho ngươi mua cái hảo điểm ba lô. Tống vãn ngâm lắc đầu nói không cần hảo điểm tiện nghi dùng tốt là được. Kiều Thúy rất là vui mừng nói người đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện. Phí đức lượng nguyên bản thực lo lắng Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn, rốt cuộc từ phía trước hai vị lão sư phản hồi tới xem Diệp Vân Linh kỳ thật học được cũng không phải như vậy lý tưởng. Hắn nguyên bản đều làm tốt người tính toán, không nghĩ tới Diệp Vân Linh này đoạn thế nhưng còn diễn đến rất tự nhiên, có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Diệp Vân Linh tự nhiên kỹ thuật diễn, không ngừng làm phí đạo rất là kinh ngạc liên quan vừa rồi khinh thường nàng, nghị luận mấy người cũng có chút ngoài ý muốn. Phí đức lượng nguyên bản đối nàng ở cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng là ở nhìn đến Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn khi là thật cho hắn một ít kinh hỉ. Kia chương mang theo năm tháng dấu vết tràn đầy nếp uốn trên mặt mặt mày đều mắt thường có thể thấy được mà cong lên. Chờ diễn xong lúc sau, phí đạo còn cố ý đem Diệp Vân Linh kêu lên tới khích lệ, không tồi không tồi tiểu Diệp ngươi thật là làm ta lao mắt mà nhìn a. tuy rằng kỹ thuật diễn còn không có thực thuần thục nhưng là thắng ở linh động tự nhiên. Nói mang theo nàng máy theo dõi mặt sau, phục bàn xem nàng vừa rồi kia chàng biểu diễn tới, ngươi xem, ngươi này mấy cái địa phương ánh mắt cùng biểu tình phương diện liền nắm chắc đến đặc biệt hào. Làm tốt bị mắng chuẩn bị Diệp Vân Linh, đột nhiên bị khen còn có điểm ngượng ngùng. Diệp Vân Linh nàng đối với chính mình đại nhập đến trước kia thân phận loại này biểu diễn phương thức cũng không rõ lắm có thể hay không hành, nghe được phí đức lượng khích lệ trong lòng giống như là ăn một viên thuốc an thần. Phí Đức Lượng lại nhìn một lần nàng vừa rồi diễn, vừa nhìn vừa hỏi, người này diễn đến cũng rất không tồi nha kia vì cái gì trước kia những cái đó phim truyền hình diễn đến như vậy cay đôi mắt. Phía trước xem qua Diệp Vân Linh trước kia những cái đó kịch xem đến phí Đức Lượng đó là toàn bộ hành trình nhíu mày, hôm nay nhìn nàng biểu diễn, xem như cấp phí Đức Lượng ăn một viên thuốc an thần. Đối mặt phí Đức Lượng vấn đề, Diệp Vân Linh cũng vô pháp trả lời tổng không thể nói cho nàng trước kia không phải chính mình diễn. Chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà nói, biểu diễn lão sư nói, làm ta diễn cái gì liền đại nhập đến cái gì nhân vật chung ta liền nghĩ đem chính mình hoàn toàn đại nhập đến tống vãn ngâm nhân vật này chung. Tưởng tượng thấy một cái nữ nhi cùng ba ba đi dạo phố Hàn là cái dạng gì? Phí Đức Lượng nói, người đây là cộng tình thức biểu diễn pháp, loại này diễn xuất tới nhân vật cảm xúc nhuộm đẫm lực rất mạnh, nhưng người phải chú ý điểm chính mình cũng không nên hãm ở bên trong da không được. Trong lịch sử có rất nhiều diễn viên liền cộng tình thức biểu diễn phương thức có chút diễn xong sau thật dài thời gian đi không ra nhân vật hậm hực. Có chút người thậm chí còn thống khổ đến tự sát. Đương nhiên cũng vẫn là có rất nhiều tốt cho nên phí đức lượng cũng sẽ không đi ngăn cản. chương 198, Diệp Vân Linh nói, sẽ chú ý yên tâm đi. Phí đức lượng gật đầu cười nói, có thể, rất không tồi kế tiếp chờ mong ngươi tiến bộ. Ngươi chỉ cần hảo hảo diễn, đến lúc đó chúng ta liền và mặt những người đó. Đại khái là mấy ngày nay bị biểu diễn lão sư đà kích Diệp Vân Linh còn có điểm không thể tin được người thật không phải xem ở ta lão công 900 triệu mặt trên mạnh mẽ khen ta. Phí đức lượng vỗ bộ ngự, xê nghiêm túc mà nói, người đây là cái gì tiểu nhân tư duy ta là cái loại này người sao? thỉnh tin tưởng ta thân là một cái đạo diễn chuyên nghiệp tính. Thư Nhã đi tới cười cổ vũ ta cũng cảm thấy ngươi diễn đến rất không tồi, vừa rồi ta lời kịch ngươi đều tiếp được có đôi khi có linh khí diễn viên so với kỹ thuật diễn tốt diễn viên càng chân quý. Diệp Vân Linh kéo Thư Nhã cánh tay nói, mụ mụ nói ta liền tin tưởng. Phí Đức Lượng Tấm Tắc nói, đừng nghỉ, hai ngươi chuẩn bị một chút nên chuẩn bị tiếp theo chàng. Chụp một buổi sáng trò văn, phí đức lượng chỉnh thể đối Diệp Vân Linh biểu diễn vẫn là vừa lòng, có chút địa phương tuy rằng diễn đến không phải như vậy ưu tú, nhưng là cho nàng giảng quá diễn, lại làm hơi chút làm mẫu một chút lúc sau, Diệp Vân Linh trên cơ bản cũng có thể diễn đến 8 phần, này đối với thân nhân tới nói thực không tồi. Cơm chưa nghỉ ngơi thời điểm, Diệp Vân Linh một bên ăn cơm hộp một bên nhìn kịch bản. Di động vang lên, rượu rượu đem điện thoại đưa cho nàng nói, Diệp tỷ Diệp Vân Linh một bên nhìn kịch bản, không như thế nào chú ý xem điện thoại kia quả thực là ai, trực tiếp tiếp lên, đưa điện thoại di động dán mặt hỏi uy. Lục Mặc nhìn di động hoa cốc hoa một mảnh, nói, ngươi đem điện thoại lấy ra một chút. Diệp Vân Linh nghe lời mà đem điện thoại lấy bên cạnh một chút lục Mặc liền thấy được nàng bên kia sườn mặt kia trường góc cạnh rõ ràng trên mặt khóe miệng hơi hơi dơ lên, một đôi cơ chí khôn khéo thâm thúy hai tròng mắt bên trong hiện ra một ít ý cười. Diệp Vân Linh nghe được bên tai chuyển đến tiếng cười, theo bản năng nghiêng đầu xem qua đi, mới phát hiện điện thoại bên kia là lục mặc hơn nữa hắn là trực tiếp đánh video trò chuyện. Nàng dứt khoát dịch lại đây một bên di động cây giá, đưa điện thoại di động đặt ở mặt trên, chính mình tiếp tục đang ăn cơm. Một bên ăn cơm một bên trò chuyện thiên. Lục mặc nói, vốn đang có điểm lo lắng ngươi ngày đầu tiên bắt đầu quay sẽ không thích ứng, hiện tại xem ra hỗn đến còn khá tốt. Diệp Vân Linh một bên đang ăn cơm, một bên nói tiết mục tổ người đều khá tốt, đạo diễn bọn họ cũng khá tốt ở chung. Tuy rằng có một ít người thích ở sau lưng lắm mồm nói ra nói vào, nhưng là không phản ứng các nàng thì tốt rồi, chủ yếu là Diệp Vân Linh hiện tại vội vàng đóng phim, thời gian cấp bách không có thời gian phản ứng các nàng. Lục mặc thông qua video nhìn đến, Diệp Vân Linh trong chén đồ ăn, hơi hơi nhíu mày, các ngươi giữa trưa liền ăn cái này sao? Diệp Vân Linh nhìn mắt chính mình hộp hai món chay hai món mặn còn có một canh, nói cái này khá tốt nha. Này vẫn là chỉ có diễn viên chính mới có đãi ngộ đâu. Lục Mặc nói, là ta đầu tư thiếu, như vậy nhiều tiền liền cái thức ăn đều cải thiện không được sao. Diệp Vân Linh chạy nhanh ngăn cả nói, đừng ta biết người có tiền, nhưng ta cảm thấy thật cũng không cần. Người biết ta hiện tại ở đoàn phim, người khác sau lưng đều trộm kêu ta cái gì sao? Lục Mặc hỏi, cái gì? Diệp Vân Linh nói, 900 triệu nữ chủ. Nói xong còn chính mình nhịn không được cười, Lục Mặc nghe xong cũng cảm thấy rất có ý tứ, khóe miệng khẽ nhếch. Diệp Vân Linh nguyên bản còn tưởng rằng Lục Mặc tìm chính mình là có chuyện gì, kết quả trò chuyện một hồi lâu cũng không gặp hắn nói chính sự. Đang muốn muốn trực tiếp hỏi hỏi hắn khi, lúc này phí đức lượng gõ cửa vào được. Lục Mặc nói, ngươi trước vội đi, ta bên này liền treo. Diệp Vân Linh cũng không nghĩ nhiều tốt, trực tiếp duỗi tay liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Bên kia còn chờ Diệp Vân Linh nói tái kiến lục mặc. Phí đức lượng lại đây là muốn Diệp Vân Linh nói một chút mặt sau hành trình, vừa tiến đến liền nhìn đến nàng một bên ăn cơm một bên đang xem kịch bản, rất là vui mừng. Tiểu Diệp, buổi chiều người có mấy chàng đánh diễn ăn cơm xong sau ngươi đi trước cùng võ thuật đạo diễn bên kia học một chút chiêu thức thuần thục một chút dây thép này đó. Diệp Vân Linh gật đầu đáp lời tốt, tuy rằng nàng sẽ đánh nhau, chính là đánh nhau cùng đóng phim luôn là sẽ có khác nhau, đóng phim càng nhiều mà chú trọng đẹp độ Phí đức lượng thấy Diệp Vân Linh nên được như vậy sảng khoái, trong lòng vẫn là rất vui mừng. Đại bộ phận diễn viên đều không thích chụp kịch võ treo dây thép, một phương diện là treo dây thép đóng phim khó khăn quá lớn, để nhị phương diện là cái kia quá vất vả. Ở không trung trừ bỏ một ít từ nhỏ có vũ đạo đáy người, đại bộ phận diễn viên đều rất khó khống chế thân thể của mình, một khi đánh ra tới hiệu quả khó coi, liền yêu cầu chụp lại. Vốn dĩ dây thép điếu liền rất khó chịu, điếu đến càng lâu liền sẽ càng khó chịu, đặc biệt nữ hài từ da thịt non mịt. Phí đạo không thấy quá Diệp Vân Linh tham gia chân nhân tú, cũng không biết nàng võ thuật đáy trong người. Tưởng tượng đến trước kia những cái đó tân nhân một đám chụp đánh võ phiến đều kêu cha gọi mẹ, cũng không biết Diệp Vân sau có thể ăn được hay không khổ. Nàng lão công tốt xấu hoa 900 triệu cơ hồ toàn tư đầu tư bộ điện ảnh này, nếu là đem Diệp Vân Linh nơi nào gãy xương linh tinh cũng không tốt lắm. Nhưng vấn đề là chụp đánh võ diễn nào có không va chạm cứ việc như thế, phí đức lượng vẫn là đi cùng võ thuật chỉ đạo bên kia lên tiếng kêu gọi. Mà thế đột kích võ thuật chỉ đạo là một vị từ sự nghiệp nội công tác hơn 20 năm người kêu lữ vệ đông. Không ít đương hồng phim ảnh phiến đều sẽ thỉnh hắn đương võ thuật chỉ đạo là cái đánh nhau diễn rất có kinh nghiệm người. Phí đức lượng quá khứ thời điểm, vừa lúc nhìn đến lữ vệ đông ở nơi đó sát đạo cụ vũ khí. Lão Lữ, một hồi tiểu diệp đứa bé kia lại đây theo ngươi học bộ chiêu, ngươi dạy người thời điểm hơi chút kiềm chế điểm. Phí Đức Lượng nói, Lữ vệ đông sợ nhất chính là gặp gỡ loại này có tiền lại nũng nịu tân nhân tuổi trẻ diễn viên, chủ yếu là đều ăn không hết khổ, hơi chút bị va chạm điểm, đều phải kêu đau. Gì, ngươi làm ta thủ hạ lưu tình. Lữ vệ đông đang ở bên kia sát thử vũ khí đạo cục đối mặt phí đức lượng nói, có chút khó hiểu, đây là chụp võ thuật diễn, và chạm điểm luôn có, người làm ta thủ hạ lưu tình, ta đây như thế nào giáo A. Phí đức lượng khuyên bảo, người đều làm hơn 20 năm cái này, trên tay lực lượng cùng đúng mực đều là hiểu. Nàng dù sao cũng là cái tiểu cô nương, lộng quá đau ta sợ khóc. chương 199 Lữ vệ đông có chút sinh khí, như vậy mảnh may, vậy ngươi đừng làm cho ta giáo được ta nhưng giáo không được như vậy tiểu cô nương. Phí đức lượng cùng hắn hợp tác quá nhiều hồi, tự nhiên là biết hắn tính tình, chụp một cái tát bờ vai của hắn nói, còn chơi thượng tính tình, tuổi càng lớn tính tình cũng đi theo càng lớn. Ngươi một cái năm mới tới tuổi người, nhân ra tiểu cô nương mới hai mươi mấy tuổi, ngươi không biết xấu hổ sao. Lữ vệ đông không nói chuyện, nhưng là thân mình lại lập đến ngay ngắn, vẻ mặt không quá chịu phục bộ dáng. Phí đức lượng từ trên người lấy ra tới một gói thuốc lá, đệ một cây qua đi nói, biết người ở sinh khí còn không phải là còn ở khí phía trước sự sao, này đều qua đi một tháng, như thế nào còn nhớ đâu. Tháng trước Lữ Vệ Đông ở một bộ hiện đại kịch đương võ thuật chỉ đạo giáo một người nữ sinh chụp đánh diễn khi đối phương chính mình không có thu hào sức lực khái tới rồi bên cạnh trên tường. Lúc ấy lữ vệ đông đã rũi tay giữ chặt nàng, nhưng đối phương vẫn là sát phá một chút ra, liền một cái tơ máu miệng vết thương, kết quả chính là nháo đến toàn đoàn phim đỉnh công, liền xem nàng một người ở nơi đó hoa hoa kêu, mười mấy người vây quanh nàng thượng dược. Cuối cùng kia nữ diễn viên còn đem việc này lại tới rồi lữ vệ đông trên người, trách hắn không có kịp thời bảo vệ tốt hắn, hướng hắn hô to gọi nhỏ mà mắng. Lữ vệ đông tính cách vốn dĩ chính là cái thằng tính tình, lần đó sự chọc đến hắn đương trường liền trực tiếp không làm. Việc này mới quá một tháng, việc này vừa nhớ tới hắn liền vẫn là sinh khí. Cùng phí đức lượng là bạn nối khô tới đoàn phim phía trước, hắn cũng không biết cái này kịch diễn viên chính cũng là một cái nũng nịu tiểu cô nương, hắn nơi nào sẽ biết ngày thường đối nhân vật yêu cầu rất cao phí đạo sẽ thành một tân nhân tới diễn A. Thấy lữ vệ đông vẫn là không đáp lời, phí đức lượng trực tiếp thả ra trong cực đại chiêu nói quay đầu lại ta cho người bao cái đại hồng bao. Đi đi đi, liền biết lấy chiêu này tới nói ta. Lữ vệ đông tường trang tức giận nói ta nhưng trước đó thanh minh a nếu là giống lần trước cái kia giống nhau, cắt vỡ một chút tay liền cùng ta hoa hoa khóc, đừng trách ta đến lúc đó không giáo a Phí đức lượng nói, gặp gỡ như vậy, dùng đến ngươi nói sao. Ta không phải trước thức sao. Lữ vệ đông cười nói, thôi đi, ngươi dám thức sao. 900 triệu đâu, phí đức lượng cũng bị lời này băng đến cười lên tiếng. Vừa lúc lúc này Diệp Vân Linh cầm kịch bản xuất hiện, phí đức lượng lại dặn dò Lữ Vệ Đông hai câu liền rời đi. Trải qua Diệp Vân Linh bên người khi, nói câu làm hắn cố lên. Diệp Vân Linh đi đến Lữ Vệ Đông trước mặt, mở miệng nói, Lữ Lão sư hào. Lữ Vệ Đông nhìn nhìn Diệp Vân Linh kia toàn thân gầy gầy, nói, trước kia chụp đánh diễn sao. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu. Lữ Vệ Đông nói, ta đây trước từ đơn giản điểm trước giáo ngươi một chút đi, ta trước đánh một lần, ngươi đi theo làm làm xem Diệp Vân Linh khiêm tốn địa điểm đầu. Lữ vệ đông đầu tiên là làm một cái phim ảnh kịch thường thấy sườn đá động tác làm xong sau nói cái này động tác ngươi sườn đá chân không cần nâng đến quá cao. Cái này động tác nhìn như đơn giản kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy. Đá cao, dễ dàng đem chính mình quăng ngã, đá thấp ra tới động tác khó coi. Này động tác không phải dễ dàng như vậy, nhưng là chụp đánh trong phim lại là nhất thường dùng đến động tác. Phòng trường này một động tác đều sẽ có điểm làm khó nàng. Xem nàng thái độ cũng là khá tốt học lữ vệ đông đối với loại này khiêm tốn hiếu học người trẻ tuổi, vẫn là thực thưởng thức nàng, liền nghĩ nàng nếu là một chốc một lát học không được đến lúc đó chính mình kiên nhẫn điểm giáo là được. Kết quả liền nhìn đến Diệp Vân Linh thực nhẹ nhàng mà đem cái này động tác phục khắc ra tới, thậm chí đã ra động tác so với hắn càng sạch sẽ lưu loát, không có nửa điểm tạm dừng cảm Lữ vệ đông hỏi, người trước kia có vũ đạo cơ sở? Diệp Vân Linh lắc lắc đầu. Lữ vệ đông trên mặt mắt thường có thể thấy được vui sướng, này xem ra là cái có thiên phú hạt sống tốt. Bất luận kẻ nào nhìn đến có thiên phú còn khiêm tốn hiếu học người, đều sẽ tâm tình thực tốt. Lập tức lại đánh hai bộ động tác, Diệp Vân Linh đồng dạng đều phục trước mắt tới, hơn nữa hoàn thành đến phi thường hào. Một giờ sau, phí đức lượng suy nghĩ, lữ vệ đông bên kia hẳn là giáo đến không sai biệt lắm, nghĩ đi xem bên kia tình huống. Chờ tới rồi dạy học chàng sau, lại nhìn đến lữ vệ đông ở bên kia đánh quyền, mà Diệp Vân Linh còn lại là đôi tay đừng ở sau người, một bộ huấn luyện viên kiểm tra tác nghiệp bộ dáng Phí đức lượng suy nghĩ, này như thế nào cảm giác không rất hợp à? Hai người bọn họ có phải hay không thân phận trao đổi nha? Sư phụ ta vừa rồi kia chiêu thế nào? lữ vệ đông bên kia một tiếng sư phụ thiếu chút nữa trực tiếp đem phí đức lượng cấp tiễn đi một cái lảo đảo may mắn đỡ bên cạnh đạo cụ giá nhưng thật ra đem những cái đó đạo cụ cấp lộng tan một đống diệp vân linh cùng lữ vệ đông hai người nghe được động tác chạy tới đem người cấp nâng dậy tới lữ vệ đông càng là trực tiếp khai chào lão phí này liền lão đến đi không nổi phí đức lượng tức giận mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói còn không phải bị ngươi dọa Phía trước lữ vệ đồng có bao nhiêu lo lắng cùng coi thường Diệp Vân Linh, phí đức lượng đều còn nhớ rõ, liền như vậy một giờ thời gian, đều kêu thượng sư phụ. Mấu chốt người kêu liền kêu, 50 tới tuổi trên mặt lộ ra kia một bộ cầu khích lệ biểu tình là chuyện như thế nào. Nhìn thật làm người cảm thấy ghê tởm khó chịu. Đứng thẳng thân mình lúc sau, phí đức lượng hỏi, hai người là chuyện như thế nào à? Không phải cố ý trò đùa dai cùng ta chơi sao? Lữ vệ đông nhắc tới đến cái này liền hưng phấn, lôi kéo phí đức lượng liền giới thiệu cho người chính thức giới thiệu một chút đây là sư phụ ta. Lữ vệ đông cảm thấy năm nay lớn nhất thu hoạch chính là gặp gỡ Diệp Vân Linh. Vốn dĩ hướng về phía giáo nàng đi, không nghĩ tới Diệp Vân Linh mỗi lần đều có thể làm được thực hảo, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Diệp Vân Linh bắt trước năng lực rất mạnh. Sau lại lữ vệ đông lại là một ít yêu cầu cao độ động tác, mỗi lần Diệp Vân Linh cũng đều có thể làm ra tới, lúc này liền bắt đầu hoài nghi nàng trước kia có phải hay không tập quá võ. Diệp Vân Linh nhưng thật ra cũng thừa nhận, lữ vệ đông lập tức liền tới rồi hứng thú, nghĩ cùng Diệp Vân Linh quá hai chiêu, ở đoàn phim đương võ thuật chỉ đạo mấy năm nay, rất ít gặp được có võ thuật đáy diễn viên, đặc biệt vẫn là nữ diễn viên. chương 200, nguyên bản là chỉ nghĩ tùy tiện quá hai chiêu, đỡ hiền là được. Kết quả lữ vệ đông bị Diệp Vân Linh đánh đến kế tiếp lui về phía sau, hắn tốt xấu trước kia cũng là lấy quá khen võ thuật huấn luyện viên, lại không đến 5 chiêu liền bại hạ trận tới. Cái này khơi dậy lữ vệ đông hiếu thắng tâm, ở lại qua mấy cục toàn thua lúc sau. Lữ vệ đông liền có lớn mật ý tưởng, muốn đi theo Diệp Vân Linh tập võ. Lữ lão sư theo như người nói đừng kêu sư phụ. Diệp Vân Linh đối với giáo tập võ việc này, nhưng thật ra không sao cả nguyện ý giáo. Chính là đối với sư phụ cái này xưng hô, là thật không thể tiếp thu. Không phải nàng ra mặt mỏng, thuần túy là cảm thấy bị một cái năm mươi tới tuổi người kêu sư phụ tổng cảm thấy có loại bị kêu lão cảm giác. Lữ vệ đông kia ngay thẳng tính cách còn tưởng rằng Diệp Vân Linh không thích chính mình, hỏi, sư phụ ngươi có phải hay không đối ta nơi nào không hài lòng. Ta có thể sửa, vẫn là ta phía trước thái độ thật quá đáng, làm ngươi trong lòng không thoải mái, ngươi có thể phạt ta. Bằng không ngươi phạt ta chát hai cái giờ mã bộ đi. Diệp Vân Linh vỗ chán, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào hồi phục. Nhưng thật ra lữ vệ đông thường cùng nữ diễn viên tiếp xúc biết một ít bọn họ ý tưởng, đoán được nàng ý tưởng, nói, lão lữ, người không nhìn xem chính người bao lớn tuổi quản nhân ra tiểu diệp kêu sư phụ. Trước không nói đem nàng kêu lão sự tình, liền hiện tại đoàn phim đối với nàng đầu tư 900 triệu sự tình liền đến ở vào nói. Đến lúc đó liền ngươi cái này nhất ngay thẳng người đều đột nhiên quản nàng kêu sư phụ những người đó sau lưng nên như thế nào nói nàng. Diệp Vân Linh há miệng tê hát ở giốc muốn giải thích nàng căn bản không thèm để ý người khác ở sau lưng nói ra nói vào, bất quá ngẫm lại lại cảm thấy phí đức lượng cái này giải thích khá tốt xem Lữ Vệ Đông ở nơi đó khắc sâu tỉnh lại bộ dáng Diệp Vân Linh rứt khoát liền không nói chuyện nữa. Lữ Vệ Đông suy nghĩ một chút nói ta đây sau này người trước kêu Diệp lão sư, người sau kêu sư phụ. Diệp Vân Linh vỗ chán tính tùy hắn đi. Ba người cùng nhau hướng quay chụp hiện trường đi đến. Phí đức lượng hỏi, nhưng thật ra thật không nghĩ tới tiểu Diệp còn có này thân thủ đâu. Kia một hồi thượng dây thép đóng phim khi xem ra vấn đề hẳn là không lớn đi. Đều không đợi Diệp Vân Linh, lữ vệ đông liền giành trước nói chuyện nói, đó là tự nhiên, sư phụ ta học thứ gì đều mau, đều không cần giáo, xem một cái liền toàn biết. Phí Đức Lượng có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua lữ vệ đông ánh mắt kia để lộ ra tới ý tứ chính là không nghĩ tới ngươi là cái dạng này lữ vệ đông này vuốt mông ngựa bộ dáng nơi nào còn có phía trước kia đầy mặt khinh thường giáo tuổi trẻ nữ diễn viên bộ dáng Diệp Vân Linh đứng ở nơi sân trung gian trận này là động tác diễn nguyên bản là muốn cho chuyên nghiệp nhân viên công tác cho nàng trên người cột lấy dây thép đóng phim. Được nghe xong Phí Đức Lượng nói xong trận này diễn yếu điểm lúc sau Diệp Vân Linh tỏ vẻ có thể không cần dây thép cột lấy. Trận này diễn nội dung là lúc ấy nàng cùng mụ mụ bị đám người tách ra khai, sau lại nàng ở lầu 3 khi thấy được lầu 2 mụ mụ bất chấp nguy hiểm trực tiếp từ lầu 3 cây cột thượng mấy cái nhảy lên động tác tới rồi lầu 2. Này đó động tác đối với không có võ thuật đấy người tới nói là thực khó khăn nguy hiểm, nhưng đối với Diệp Vân Linh tới nói cũng chính là đi đường cùng chạy bộ khác nhau thôi. Có dây thép dưới tình huống, ngược lại sẽ ảnh hưởng nàng phát huy. Phí đức lượng nếu là chưa từng nghe qua lữ vệ đông đối nàng đánh giá yêu cầu này nàng khẳng định sẽ không đồng ý chính là liền lữ vệ đông đều hẩn không thể bái nàng vi sư căn cứ vào đối lữ vệ đông tín nhiệm phí đức lượng đồng ý. Diễn viên so với hắn cái này đạo diễn càng để ý đánh ra tới hình ảnh cảm này đối với hắn tới nói. Bất quá vì để ngừa vạn nhất vẫn là ở lầu một bên kia phóng thượng nệm bơm hơi. Thấy như vậy một màn, đoàn phim nguyên bản mấy cái đối diệp Vân Linh không quá vừa lòng tiểu vai phụ lại nhịn không được ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm nghị luận. Không treo dây thép đây là tưởng xính cái gì uy phong a Lầu ba à, cũng không sợ lầu ba ngã xuống ngã chết nàng. Nhân ra nhà có tiền tùy hứng, liền tính bị va chạm có tốt nhất bệnh viện cùng bác sĩ, nàng có cái gì đáng sợ chính là đoàn phim phải vì nàng mất công thôi. Đều không rõ đạo diễn như thế nào sẽ dung túng nàng như vậy thái quá yêu cầu. Người không nhìn xem nhân gia lão công đầu bao nhiêu tiền, đừng nói là loại này tiểu yêu cầu, liền tính là muốn sự kịch bản, đạo diễn cũng phải đồng ý a. Tiền nhiều thì thế nào, nghe nói lục thị tổng tài là một cái lại lão lại xấu tao lão nhân, làm ta vì tiền mỗi ngày hầu hạ một cái tao lão nhân ta sẽ không nguyện ý. Cho nên mới nói nhân gia kia cảnh giới cao A, vì tiền đối với một cái lão nhân cũng hạ đến đi miệng. Nói kia nghị luận ba người nhìn nhau cười. Lữ vệ đông vốn là nghĩ chạm xa một chút có thể thấy gió toàn trường, kết quả liền vừa vặn nghe được một màn này. Nhìn phía trước này ba nữ nhân, lữ vệ đông nhấp chặt cánh môi không nói một lời từ hắn kia găng chặt sắc mặt có thể thấy được tới giờ phút này tâm tình không vui. Dám nói sư phụ ta quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bên kia quần chúng diễn viên đám người toàn bộ vào chỗ trận này diễn nhân số vẫn là rất nhiều. Đây là một hồi nữ chụp cứu mẹ diễn, nhưng là sẽ trước đem Diệp Vân Linh xuất diễn chụp xong, lại chụp thư nhã bên kia. Một hào cơ vị chuẩn bị ổn thỏa, hai hào cơ vị chuẩn bị ổn thỏa, ba hào cơ vị chuẩn bị ổn thỏa, bốn hào cơ vị chuẩn bị ổn thỏa quần chúng diễn viên chuẩn bị ổn thỏa. Phí đức lượng cầm bộ đàm ở nơi đó kêu, bên cạnh đánh bàn người cầm đánh bản chờ đến đạo diễn toàn kêu sau khi xong. Là lớn, 16 chàng một kính thử một lần, action. Quần chúng diễn viên nghe tiếng la bắt đầu hướng nói, tốt phương hướng chạy vội tống vãn ngâm chảo ngũ bên cạnh rào chắn thà người nhảy nhảy tới bên cạnh cây cột thượng, theo sau lại mượn lực nhảy đến lầu 2, bắt lấy lầu 2 rào chắn, phiên vào lầu 2 thương trường. Phí đức lượng còn rất lo lắng, kia ngực tâm vẫn luôn gắt gao mà nắm, thẳng đến nhìn đến Diệp Vân Linh phi thường xoáy khí mà hoàn thành động tác, hắn cầm bộ đàm kích động mà kêu tạp Kia trên mặt vui sướng càng là khó có thể ước chế trụ, đem vừa mới chụp xong còn không có tới kịp nghỉ ngơi Diệp Vân Linh bắt được máy theo dõi mặt sau, nói, ngươi vừa rồi này hai cái động tác hoàn thành thật là quá xinh đẹp, đặc biệt cái kia nhảy lên động tác phi thường hoàn mỹ. Diệp Vân Linh chính mình sau khi xem xong, lại cảm thấy có chút không phải như vậy vừa lòng, lúc ấy chụp thời điểm bởi vì quần chúng diễn viên đang không ngừng mà chạy vội, nàng vì không thương đến người cho nên có chút động tác làm lên vẫn là có chút bó tay bó chân. chương 201 Lúc này nhìn đến kia màn hình hình ảnh quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, có chút động tác nàng cảm giác không phải như vậy hào. Có lẽ đạo diễn cảm thấy rất vừa lòng, chính là nàng không phải. Diệp Vân Linh nhìn về phía đạo diễn nói, phí đạo ta cảm thấy này chụp đến không phải thực hào, ta muốn lại một lần nữa chụp một cái. Phí đức lượng có chút kinh ngạc này còn chưa đủ sao. Ta cảm thấy khá tốt. Diệp Vân Linh rũi tay đem hình ảnh lùi lại, chỉ vào trong đó một cái hình ảnh nói, nơi này ta nguyên bản là tính toán trước nhảy đến nơi này, lại một cái thả người phiên nhảy nhảy đến bên kia, bất quá lúc ấy có quần chúng diễn viên chắn đến ta cho nên ta tình lược trong đó một động tác. Còn có nơi này, Diệp Vân Linh liên tiếp chỉ ra tới hai cái địa phương, nàng không nói nói, phí đức lượng căn bản phát hiện không ra có vấn đề, nàng một chút sáng tỏ lúc sau đâu, phát hiện thật đúng là xác thật thiếu điểm. Phí Đức Lượng cũng là một cái đối tác phẩm yêu cầu rất cao người, không biết liền tính, đã biết khẳng định là muốn sửa. Có vết xe đổ, lần này trước tiên cùng quần chúng các diễn viên nói chuyện đi vị cái gì trước tiên an bài, để nhị điều chụp lên liền phi thường mà thuận lợi, một lần đã vượt qua. Một buổi chưa liên tục chụp bốn chàng đánh võ diễn tương so với khác diễn viên cảm thấy đánh diễn rất mệt, Diệp Vân Linh lại cảm thấy kịch võ so trò văn muốn nhẹ nhàng một ít. Bên kia ở Diệp Vân Linh chụp đánh diễn thời điểm, lữ vệ đông ở nơi đó giáo kia ba gã diễn viên bộ chiêu diễn luyện. Bởi vì Diệp Vân Linh chụp xong liền đến phiên các nàng. Lữ đạo, vì cái gì chúng ta động tác như vậy khó. Bộ dáng này đánh nhau, cánh tay của ta đều sắp đánh gãy. Chúng ta là nữ hài tử, liền không thể thiết chí một ít đơn giản nhẹ nhàng điểm động tác sao. Ba người nhìn chính mình cánh tay thượng bộ chiêu luyện được thanh một khối tím một khối bộ dáng, không khỏi oán giận. Lữ vệ đông rất là nghiêm túc đối với các nàng nói các ngươi liền như vậy điểm khổ đều ăn không hết còn như thế nào đương vai chính. Ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Mỗi một lần thiên truy bách luyện đều là vì càng tốt ngày mai. Hôm nay không nỗ lực ngày mai lên phố xin cơm đi. ba người hai mặt nhìn nhau các nàng cảm thấy nói đến giống như rất có đạo lý rồi lại vì sao luôn có một loại bị PUA cảm giác đâu. Nguyên bản còn muốn phản bác một chút, muốn cho Lữ Vệ Đông sửa một chút chiêu thức này đối với bọn họ tới nói thật ra là quá khó khăn. Bị hắn một câu người nếu là cảm thấy khó chính mình đi cùng phí đạo nói ta chỉ là phụ trách kịch võ chiêu thức mà thôi, trực tiếp cấp rỗi trở về. Diệp Vân Linh ở bên kia chụp một buổi trưa hơn 2 giờ diễn, bên này Lữ Vệ Đông liền lôi kéo 3 người luyện hơn 3 giờ đánh diễn. Quan trọng nhất chính là Lữ Đạo ở đoàn phim địa vị cũng là rất cao, các nàng này đó tiểu vai phụ căn bản là không dám đắc tội hắn. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, một buổi trưa xuống dưới, làm cho toàn thân eo đau bối đau. Bên này vừa mới mới luyện được không sai biệt lắm, bên kia đạo diễn liền kêu bọn họ đi đóng phim, căn bản liền cái thời gian nghỉ ngơi đều không có. Phía trước tập luyện khi làm cho toàn thân đau nhức dẫn tới chính thức chụp thời điểm cả người trạng thái không tốt lắm, luôn là làm lỗi. Phí đức lượng nhìn kia mấy cái liên tiếp làm lỗi người, sắc mặt một chút hát trầm hạ tới. Hôm nay ngày đầu tiên đóng phim, mà kệ là nam chủ vẫn là nữ chủ lại hoặc là những người khác chụp thời điểm đều rất thuận lợi, phí đức lượng còn suy nghĩ ngày đầu tiên có thể trước tiên kết thúc quay chụp. Kết quả liền chết tại đây mấy cái ngu xuẩn trên người. Ở người đệ bảy biến thời điểm, phí đức lượng không thể nhịn được nữa, cầm khuếch đại âm thanh khí mắng, các người mấy cái là không ăn cơm sao? Chạy lên, hiểu hay không a? Trải thời điểm cho các ngươi nhảy qua cái kia ghế dựa là được, tông cửa sông ra là được, vì cái gì đơn giản như vậy động tác lại luôn là làm không tốt. Càng chân không phát dục thành công sao? Đột nhiên tình cảm mãnh liệt khai mạch mắng chửi người, sợ tới mức ở một bên nghỉ ngơi xem kịch bản Diệp Vân Linh đều kinh ngạc một chút. Diệu Diểu ở nơi đó nhỏ giọng nói, phí đạo tính tình kỳ thật bản thân liền không tốt lắm, đóng phim thời điểm là có tiếng hung, hôm nay ta còn đang suy nghĩ mọi người đều rất thuận lợi, không nghĩ tới này ba người liền đâm học súng thưởng. Diệp Vân Linh tùy ý mà nhìn thoáng qua, liền không có gì hứng thú tiếp tục nhìn kịch bản. Thư Nhã trong tay cầm một cái quả táo đi tới, đưa cho nàng nói, xem đến còn rất nghiêm túc. Diệp Vân Linh ngẩn đầu tiếp nhận quả táo nói, này quả táo nơi nào tới. Cắn một ngụm còn rất ngọt, tự nhiên là ta chính mình mang. Thư Nhã nói thân mình để sát vào một ít nhìn về phía nàng kịch bản nói, xem người bộ dáng này là có chút kịch bản xem không hiểu sao. Diệp Vân Linh chỉ vào trong đó một đoạn tình tiết nói, một đoạn này, ngươi xem nên như thế nào càng tốt biểu đạt mới được a. Từ nhã để sát vào một ít nhìn, theo sau bắt đầu cho nàng giảng giải, hơn nữa giáo nàng muốn như thế nào diễn, mới có thể càng tốt mà diễn xuất loại cảm giác này. Nói xong lúc sau, Diệp Vân Linh cảm thấy phía trước giống như không quá minh bạch điểm, hiện tại đã hiểu không ít. Thư nhã vỗ vỗ chính mình ngực nói, có không hiểu, nhớ rõ tuy thời hỏi ta, như vậy một cái ảnh hậu đặt ở nơi này, không cần quá đáng tiếc. Sẽ không khách khí, Diệp Vân Linh theo sau nghĩ tới cái gì, lại hỏi thư nhã tỉ, phía trước cũng không nghe nói ngươi muốn diễn bộ điện ảnh này à. Ngươi có phải hay không vì ta chuyên môn tới nha. Thư nhã cắn một mụn quả táo nói, một nửa một nửa đi. Một phương diện là cái này kịch bản xác thật không tồi, phí đạo cũng là kêu ta rất nhiều lần làm ta diễn nhân vật này, không hảo bác mặt mũi của hắn. Về phương diện khác ta cũng xác thật là không yên tâm ngươi ta nguyên bản giới thiệu ngươi lại đây chỉ là diễn cái nữ xứng. Ai biết ngươi như vậy tranh đua, trực tiếp lên làm nữ chính. Ngươi hiện tại cơ hồ là ở cùng toàn võng gọi nhịp lập quân lệnh chẳng tốt xấu cũng là ta giới thiệu ngươi lại đây, ta tổng không thể nhìn ngươi thua đi cho nên liền cùng ta đoàn phim thỉnh mấy ngày giả, lại đây khách mời một chút bên này cốt chuyện. Diệp Vân Linh đem đầu dựa vào Thư Nhã trên vai nói, nhã nhã tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Thư Nhã bắn một chút cái chán của nàng đầu, nói, mụ mụ cái này xuất diễn không nặng ta nhiều nhất cũng liền ngốc tại bên này ba ngày tả hữu, cho nên ta sẽ thừa dịp này ba ngày bớt thời giờ liền dạy dỗ ngươi diễn kịch kinh nghiệm mặt khác ngươi mỗi ngày diễn chụp sau khi xong nhớ rõ muốn tới ta phòng ta lại hào hào mà cho ngươi khai cái tiểu táo phần năm tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc